Chương 673, Tô Ly Đoạt Kỳ hoàng chương 673, Tô Ly Đoạt Kỳ hoàng oanh theo bầu trời hai người giao chiến, thư vọng hải không ngừng có sóng biển chợt trùng. Rất xa vị trí, một cái to lớn vô cùng rùa đen ghé vào trên mặt biển, một nửa thân thể lộ ra mặt biển, phía trên có rậm rạp chẳng trị sinh linh. Giao cơ nhìn xem nhân ngư, lại nhìn xem nữ ca, cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia to lớn rùa đen trên đầu, lẩm bẩm nói: "Quy quy, hiện tại là tình huống như thế nào? Cùng Giang Phong đối chiến người kia là ai? Dư hòa đâu, nàng làm sao không cùng Giang Phong cùng một chỗ?" "Quy quy, ta đây làm sao biết?" Gặp giao cơ còn muốn hỏi, Nhân Ngư nhịn không được nói, "Giao cơ, ngươi có lẽ quan tâm là chúng ta có thể hay không bị tác động đến?" "Sẽ không, ta có thể mang theo các ngươi nhảy đến một mảnh khác hải dương." "Nhân Ngư, Ngư ca." Hắn từng đi cầu giúp chiến hỏa, nhưng cũng không có được đến đáp lại, về sau Giang Phong cùng một đám người tại Hư Vọng Hải bên trên đánh một trận, lại về sau, Hoa Minh Thành cũng không có, Giang Phong lại cùng người đánh nhau. Địa điểm vẫn là Hư Vọng Hải. "Các vị, nắm chắc." Khuê Phục đột nhiên mở miệng nhắc nhở, hắn mới vừa nói xong, bầu trời có người rơi xuống hạ phòng, như một viên như đạn pháo nhập vào Hư Vọng Hải bạo lực lượng ở trong biển phương trào, dẫn đến sóng biển tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Khuê phục như trong biển thuyền cô độc lung la lung lay, trên lưng sinh linh càng là đại lượng rơi xuống, tốt tại bọn họ không sợ nước biển. Cách xa như thế, vẹn vẹn dư âm, liền suýt nữa đem hắn thân thể khổng lồ là tung. Khuê phục trong lòng trong lúc nhất thời bắt đầu cầu nguyện, nếu là Giang Phong thắng có tốt, nếu không phải. Đối phương chỉ sợ sẽ tiện tay xử lý bọn họ. Phốc phốc huyết dịch nhỏ xuống tại mặt biển, rất nhanh liền biến mất không thấy, Nguyệt không khỏi sinh ra thái ý cái này Giang Phong, lại như vậy kỳ dị. Nhìn chăm chăm phía dưới Mộng Hồng Nguyệt, Giang Phong đột nhiên cười thế nhân đều là khinh thường luyện thể, có thể đến bây giờ cảnh giới, dù cho ngươi là yêu tộc, cùng ta đến nói cũng là lấy chứng chọi đá. Ta có thể sai lầm vô số lần, nhưng ngươi chỉ cần bị ta đụng phải một lần, không chết cũng bị thương. Mộng Hồng nguyện trầm mặc, còn không chỉ như vậy. năng yêu lực cùng chiêu thức đối tiểu tử này hoàn toàn không có ảnh hưởng, đây cũng không phải là luyện thể có thể đạt tới. Giang Phong còn muốn mở miệng, trong đầu chợt nhớ tới âm thanh. mau mau, ta không kiên trì được bao lâu. Giang Phong sử sốt, ngắn như vậy. Tựa hồ biết hắn suy nghĩ, Phong Linh thấp giọng nói, tu vi càng cao, thời gian càng ngắn. Nếu là đột phá cái này hoàn vũ cảnh giới, sợ rằng vẹn vẹn một cái chớp mắt mà thôi. Giang Phong vẫn là hy tương đối bệnh bị. Đi, ta tốc chiến tốc thắng. Giang Phong đống nhiên nhắm ngay Mộng Hồng Nguyệt một tay mở ra, Mộng Hồng Nguyệt sử sờ, sau một khắc trước mắt liền bị hồng nhạt tia sáng lấp đầy. Nàng đang muốn rời đi, xung quanh đống nhiên xuất hiện mấy cái kim sắc cự long, đồng thời có màu đen long tức phun ra. Kịch liệt long tức nổ tung, Mộng Hồng Nguyệt mặc dù chặt lại lần này, nhưng mình lại bị một cái hồng nhạt lồng ra mê khốn. Nàng đưa tay xúc động, liền có đầu đoáng mắt hoa cảm giác. Giang Phong thấy thế, trong lòng trầm âm Ngư Long cửu biến có chất biến, cái này hồng nhạt khí tức tính hạn chế tựa hồ không còn là linh lực, yêu lực cũng có chút tác dụng. Ha ha, ta mặc dù đối với trận pháp không tính tinh thông, nhưng có thể vây cuốn ngươi là đủ rồi. Kinh tả, nhìn ngươi, nửa chết nửa sống mới tốt cha hỏi. Tiểu lão đệ, bao tại trên người ta. Giang Phong nghe nói như thế, tiên lặng buông lòng ra niệm trôi, tràn đầy điện kinh tả lộ vẻ thần quan tỏa sáng, hai cái cái búa hợp hai là một, phía sau trực tiếp hướng về phía dưới rơi đi. Trong lúc nhất thời xung quanh nước biển cuốn ngược mà lên, áp lực cường đại khiến hồng nhíu mày. Cái này cái búa, nàng không tiếp nổi. Ha ha, an bản đại gia một chiêu, khí sung đầu nhưu. Chú ý thân thể bỗng nhiên biến lớn, mắt trần có thể thấy khí tức vẩn quanh bên trên. Mộc Hồng Nguyệt thân thể chấn động, nhịn không được nửa quỷ tại mặt biển, mà theo nàng cái quỷ này, quanh mình nước biển cuốn ngược, nháy mắt tạo thành một mảnh chân không khu vực. Phanh cái búa thẳng tắp điện xuống, nổ thật to tiếng vang lên, nước biển một nháy mắt cố hóa, sau này nước toát ra, lại hóa thành giọt nước, đầy trời bay tán loạn. Giang Phong thấy thế sửng sốt, cái này cái búa trừ nặng, còn có loại này hiệu quả. Giang Phong, không thích hợp, đây là mượn nhờ nước biển tá lực sinh ra dị tượng. Phong linh ngữ khí có chút nghiêm trọng. Ần. Tại kinh tà rơi xuống một nháy mắt, mộng hồng nguyện trước người xuất hiện một người, một chân ngừng lại trên mặt biển, mặt biển nháy mắt cố hóa. Sau đó một trưởng đón lấy kinh tà. Kinh tà lần này cũng không rơi vào trên mặt biển, tại cách ngọc hồng nguyệt gần trong gang tấc khoảng cách, bị người một trưởng cả lại. Tiểu lão đệ, ta. Kinh tà lời còn chưa dứt, đột nhiên bay ngược đến chân trời, như quả cầu da xì hơi ửng dạng, nháy mắt không có ảnh. Giang phong. Cũng chính bởi vì kinh tà đi, giang phong lúc này mới phát hiện khách không mời mà đến. Đây là một cái mang theo hoa mai mặt nạ người nhìn thân hình hẳn là nam nhân, Giang Phong nhíu mày, Song phương đối mặt lúc, đối phương đống nhiên như đầu, hướng về Giang Phong so một cái cắt cổ động tác, sau đó nắm lên mộng hồng nguyệt một nháy mắt không có ảnh. thấy thế, Giang Phong vừa định truy, trên đầu vai trung đống nhiên tản ra, khiến thân thể của hắn một cái lảo đảo, suýt nữa từ không trung rơi xuống. Thảo, Phong Linh cũng không nhịn được trầm mặt xuống, Giang Phong, người này, không phải Tiễn Chỉ Linh, Tiễn Chỉ Linh không có như thế cường khí tức. Giang Phong che lấy cái chán nói khẽ, Bụ, liền biết một cái người giấy nào có như vậy thông minh, trong này quả nhiên có người dở cho quỷ vậy làm sao bây giờ trước đi khổ hại tốt đa giang phong nghỉ ngơi một lát vừa định rời đi lúc đột nhiên cảm ứng được dư hỏa triệu hoán giang phong mau tới nhị trọng tiên mà khổ hại bên này từng đôi mắt nhìn trầm trầm đâu đâu cùng kỳ hoàng mang về người cái kia ta cùng cái này phí ngư đánh nhau lúc nhặt được đâu đâu cật lực kích động cái nhỏ nhìn trầm trầm tiêu linh sắc mặt giải thích nói tiêu linh trầm mặc vươn tay bứt về một cái người kia căng cứng thần kinh mới trầm tĩnh lại sống liền tốt sư phụ đã lâu không gặp khi nói cho nàng tô ly chết nàng không hề tin nhưng lại tìm không được bóng dáng. Bây giờ cuối cùng là nhìn thấy. Phạm Điềm Điềm nhíu mày, trầm giọng nói, Tiêu Linh, còn nhớ rõ Giang Phong đã nói sao? Ta thân là biện cả Linh đều chưa từng cảm giác người này khi nào xuất hiện. Nghe nói như thế, Kỳ Hoàng không phục nói, lao già hóm hẻm, ngươi có ý tứ gì? Phạm Điềm Điềm lạnh lùng mặt, ta chỉ là ăn ngay nói thật, người này đến kỳ lạ. Tiêu Linh im lặng, do dự một chút nói, nếu không trước cứu tỉnh nhìn xem, có thể là. Phạm Điềm Điềm do dự, nói ra cái nhìn của mình. Lão Phu đề nghị vẫn là đưa đi. Kỳ Hoàng vừa định nói chuyện. Đâu đâu đột nhiên đặt mông ngồi tại nó trên mặt, nhìn xem Tiêu Linh cười nói, "Tiêu Linh, giang phong có lẽ sẽ không không có lửa thì sao có khói, lúc này có lẽ là thời buổi rối loạn, nếu không liền nghe lao đầu à." Tiêu Linh nhìn chằm chằm Tô Ly, nhịn không được nắm chặt nắm đấm, sắp thực đến kỳ lạ, có thể vạn nhất là thật đây này. Nếu không, cứu tỉnh xem một chút đi, đại gia để cao cảnh giác. Phạm Điểm Điểm. Đâu đâu. Kỳ Hoàng hất ra đâu đâu, bơi tới Tô Ly bên cạnh, như khí hống hùng nói, "Ta nói các ngươi sợ cái truy à, có bản đại gia tại, còn có, có thể là xe." Tiêu Linh tất nhiên muốn nhìn, vậy liền nhìn nói xong kỳ hoàng vây quanh tô ly chuyển bài vòng, có quang mang từ trên thân hiện lên sau đó dung nhập tô ly trong cơ thể không bao lâu tô ly mở mắt ra tiêu linh nháy mắt tim nhảy tới cổ rồi chăm chú nhìn chằm chằm nàng tô ly con mắt giật giật nhìn thấy đâu đâu cùng phạm điểm điểm hiện lên một tia mờ mịt mãi đến nhìn thấy tiêu linh trong mắt nháy mắt tràn đầy kinh hỉ tiêu linh đã lâu không gặp tiêu linh sửng sốt thử dò xét nói sư phụ tô ly cười khổ một tiếng bây giờ ta đã là một kẻ phạm nhân có tài được gì lời này tiêu linh chưa nên hiếu kỳ nói sư phụ sao lại tới đây gặp tiêu linh sưng hô không thay đổi, tô ly nứt miệng lên, phía sau lại thở dài nói, ta đi qua đông hải ngư thôn, sinh sống một đoạn thời gian, có thể là, tô ly do dự một hồi, tiếp tục nói, ta từng bước lên con đường tu luyện, thật không có cách nào ổn định lại tâm thần làm một phàm nhân, lưỡng nghi sơn ta không mặt mũi trở về, vì vậy nghĩ đến nhìn xem ngươi, đáng tiếc, lớn như vậy khổ hải, như thế nào một kẻ phàm nhân có thể vượt qua, tốt tại trời cao đái ta không tệ, cuối cùng là nhìn thấy ngươi, tiêu linh nhịn không được nhìn hướng phạm điểm điểm, phạm điểm điểm trầm mặc không nói, thấy thế, tiêu linh hướng về tô ly giang hai tay. Sư phụ muốn ôm lấy. Tô ly mỉm cười, tốt. Hai người ôm nhau, đâu đâu tại bên cạnh bay tới bay lui. Kỳ Hoàng cũng lật lên cái bụng nhìn xem một màn này. Trong biển còn có chút kỳ kỳ quái quái đầu lộ ra đến. Tiêu Linh, bọn họ đều là ngươi bằng hữu sao? Tô ly vẫn đạo, là, sư phụ. Đáng tiếc a. Tiêu Linh buông ra tô ly, nếu mày vẫn đạo, sư phụ ý gì? Tô ly cười nói, Tiêu Linh, con đường tu luyện không tiến tắc tối, Huyền Hải Thành như vậy thần bình, đặt ở trong tay ngươi, có chút lãng phí, không bằng giao cho sư phụ vừa vặn rất tốt. Phanh tiêu Linh lập tức nhảy ra. Quanh mình quần chúng mấy xem, cũng đều chậm rãi thối lui, đều làm một mặt để phòng nhìn hướng Tô Ly. Ta nhìn ngươi là lạ trời, tiểu nhân bọn họ, giết chết nàng. Theo kỳ hoàng gia lệnh một tiếng, mặt biển bỗng nhiên sinh ra ba tòa hắc quan, bên trong có rầm dạn chẳng chỉ sinh linh xuất hiện. Tiêu Linh âm thanh lạnh lùng nói, vì cái gì muốn chứa ta sư phụ lửa cả ta? Tô Ly quấn lên bên tai mái tóc, một mặt không quan trọng nói, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Huyền Hải Thành bị ngươi dùng thành bộ dáng gì? Tại cái này phá hải bên trong ăn ăn nuốt nuấu, ngươi không có tư cách nắm giữ Huyền Hải Thành. Gặp Tiêu Linh không nói lời nào, Tô Ly cười nạ một tiếng còn muốn mở miệng lúc, quay mình, mình dậm rạp chẳng chịu công kích đánh tới. Tiêu Linh, đừng nghe người này yêu ngôn hoặc chúng. Ta hiện tại rất vui vẻ. Nghe đến kỳ hoàng lời nói, Tô Ly sững sờ, sau đó trong tay xuất hiện một cái màu trắng lông vũ. Vui vẻ sao? Ha ha, ta không vui, ai cũng đừng nghĩ vui vẻ. Ánh sáng mạnh hiện lên, lông trắng bay tán loạn, chỉ để lại khổ hải một mảnh hỗn độn. Tô Ly thì là biến mất không còn chút tung tích. Chương 674, vẽ đợi phổ thần binh chương 674, vẽ đợi phổ thần binh dư hỏa đứng tại bầu trời, nhìn chằm chằm phạm vi ngàn dặm mê bụ, cho mày. Nữ hư hoàn Sống sẽ không chết, chết cũng sẽ sống. Đây là tại làm cái gì? Vân Mộng Phiêu phủ ở một bên, thấp giọng nói, "Tiểu thư, Ngự Hư hoàn, ta hình như ở nơi nào nhìn qua." Dư Hòa, "Chờ chút ta. Vân Mộng ngồi xuống xuống, đưa ra hai tay hư không lay lưởng này, rút ra một đạo cuốn trụ. "Đây không phải là cái gì kia tọa vong đạo sao?" "Đúng vậy à, có ba quyển, một quyển này liền có ghi chép, ta không có nhìn kỹ, chờ ta lật qua." Nói xong Vân Mộc lật rất lâu, mới tại một trang dừng lại, đem đưa cho Dư Hòa nhìn. "Tiểu thư, cái này Ngự Hư hoàn tại hội thế thiên bên trong có ghi chép." xếp hạng không tính cao, nhưng phía trên nói, bình thường dùng để hoài niệm người chết đi, dư hỏa sử suốt, cái này quyển thứ nhất hội thế thiên. Vân Ngọc lật đến một trang này, phía trên có một cái màu sáng vòng tròn, phối hợp rầm rạp chẳng chỉ giới thiệu. Ngự hư hoàn lão phu có một bạn tốt Lý Trường Sinh, tu vi của người này cực cao, đáng tiếp kết tóc phu nhân thiên phú nhận hạn chế, cho dù Lý Trường Sinh tìm khắp biện pháp, y nguyên đánh không lại tuế nguyện tan mọn, Tại nàng phu nhân rời đi phía sau, Lý Trường Sinh ý chí tinh thần sa sút phía sau lấy nhớ là than đá chế tạo ngự hư hoàn, hai người liên lặng tại hư vô chi lực hoàn cảnh bên trong, cho đến tử vong. Bảo vệ này cũng không có lực công kích, chỉ là bạn tốt quá độ hoài niệm vong thê sản vật, bởi vậy cũng gọi là tương tư hoàn, lao phu nơi này đi chép cũng là có mấy phần tư tâm. Dư Hỏa, thứ 379 tên, cũng chính là nói, thứ này căn bản cùng phía trước những cái kia thần binh lợi khí không cách nào đánh đồng, chỉ là vương đấu xuất phát từ tư tâm mới đi chép. Tương tư hoàn, Dư Hỏa tự lẩm bẩm, đương nhiên suy đoán nói, chẳng lẽ Tiễn Chỉ Linh là vì dư vị? Vân Mộc lắc đầu, tiểu thư, thứ này tạm nên đều là hư vô chi lực mà mị, tựa như là một giấc mộng đồng đạm. Một khi ngự hư hoàn giải ra hoặc là bị hủy diệt, số người có lẽ còn có thể sống, nhưng những cái kia chết đi, khẳng định không sống được. Bạn nhất, có biện pháp khởi tử hoàn sinh đâu? Dư Hỏa hỏi lại. Vân Lục, tuy như cũng không phải là không thể được a. Tính toán, không nghĩ ra, vẫn là nhìn xem thứ hạng này đệ nhất là cái gì a. Dư Hỏa đem hội thế tiên lật đến trang thứ nhất, phía trên rõ ràng là một thanh kiếm, kiếm thể đỏ vàng, chiếu sáng rực rỡ, một cô vương bá chi khí đập vào mặt. Dư Hỏa, hiên viên kiếm thượng cổ thần minh, trời sinh kiếm linh, mui kiếm những nơi đi qua, không gì không phá thế gian tất cả thần minh đều là túi đầu xương thần, cái này không đúng, trời sinh kiếm linh, dư hoảng một bước, tiểu thương. cái này ta cũng không rõ ràng, ít nhất hiên viên phần bên trong cái kia không xứng với cái này giới thiệu. vị thứ hai là cái khay ngọc. can khôn bản hiên viên kiếm phối hợp thần minh, đồng dạng trời sinh khí linh, nắm giữ thế gian tối cường phòng ngự. thứ ba là cái lá cờ, hoàng thiên kỳ hư không bên trong cơ sĩ, trời sinh khí linh, có thể cổ động nhân tâm cũng có thể vận mèo không gian. thứ tư là đem trường thương, tiểu lê thương đại địa thần minh, trời sinh khí linh, núi thương vũ động, đất dùng núi chuyển thứ năm lại là cái kia thối cái búa. vân nộ hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. dư hỏa kinh tả truy thiên ngoại kỳ thạch rèn đúc mà thành, trời sinh khí linh, nắm giữ địch nổi hiên biên kiếm lực lượng, nhưng cần ngoại lực cung cấp nuôi dưỡng. ha ha, cái này thối cái búa nguyên lai like cần hút máu a, khó trách không phải thứ nhất. vân nộ cười to, dư hỏa cũng có chút im lặng, khó trách luôn cảm giác kinh tả không đáng tin cậy, là giang phong lực lượng không đủ sao? cũng liền nói người sử dụng cần mạnh, kinh tả cần mạnh, nhất làm cho dư hỏa kinh ngạc chính là. Chỉ có 5 người đứng đầu là trời sinh có linh lại không có phẩm cấp phân chia, từ hạng 6 bắt đầu, liền phân cao thấp. Đạo khí, tiên khí, thần khí, pháp bảo, pháp khí, trừ ra đạo khí, đều là phân tam phẩm, còn có vượt qua tiên khí lại không có đạt tới đạo khí trình độ, siêu tiên khí. Đến mức thấp hơn, số lượng quá nhiều, không có ghi chép. Hạng 6 là một cái tản ra hình quang cánh cây. Ngọc mãn chi đạo khí hạng 7 là một khối ngọc thạch. Không thành lệ đạo khí hạng 7 là một thanh tiêu. Trấn hồn tiêu đạo khí hạng 8 là một thanh dao găm. Kinh hồng nhận đạo khí hạng 9 là một cái trấn ngọc. Phần Thiên Chản Đạo Khí thứ 10 là một thanh đao. Hoàn Vũ Đao Đạo Khí tên thứ 11 là một thanh búa. Hàn Nguyệt Bái Tinh Phụ Siêu Tiên Khí tên thứ 12. Dư Họa cùng Vân Mộng nhìn say sưa ngon lành lúc, phương xa đột nhiên chuyển đến ầm ầm âm thanh. Dâm Dạp chằng chịt máy bay trục hang, kéo lấy một cái trắng đen xen kẽ quái vật khổng lồ tới gần. Toàn nào đó trong cabin, Vương Quần nhìn chằm chằm kinh hải mê vụ trầm mặc không nói, đột nhiên nhìn hướng người bên cạnh. "Da da, chúng ta đã chờ không nổi, cái này kinh hải không thể lại tiếp tục như vậy, chúng ta cần hiểu rõ tình huống bên trong." Vương Phú Quý vướt vướt lông mày, nhìn xem tôn tử của mình muốn nói cái gì nhưng lại không biết nên nói cái gì huyết nục khổ yếu máy móc phi thăng cố sự hắn nghe qua có thể hắn cũng biết tiên nhân giận dữ thây nằm trăm vạn cố sự liên đại vương phú quý xoắn suýt thời điểm dư hỏa đột nhiên xuất hiện vô vô bả vai hắn cười nói phú quý thử xem a vương phú quý vương quyền sử suốt ra ra đây là cô nương này đột nhiên liền xuất hiện chẳng lẽ vương phú quý cười ha hà nói tiêu tỷ tỷ tỷ tỷ tốt dư hỏa cười tùng tì nói dáng dấp con rất xoái cứ biết thử tỷ tỷ cho các ngươi mệt mặt cái này vương quyền do dự Vương Quyền, nghe nàng. Vương Phú bị nói, cái kia được thôi. Bởi vì hành động lần này chuẩn bị thật lâu, kinh hải người xung quanh nhân viên đã sớm bị trong tản. Máy bay trực thăng chậm rãi đem cơ giới cự nhân đặt ở cách mê vụ vài trăm mét bên ngoài địa phương. Lập tức mặt đất đều có một nháy mắt lăn lư. Nhìn chăm chăm cái kia tạo hình khoa trương Giang hỏa. Dư hỏa hiếu kỳ nói, có danh tự sao? Vương Quyền gật gật đầu. Quang Minh tiêu binh, ý tại thủ hộ chúng ta Quang Minh. Dư hỏa trầm mặc, yếu đất nói, có thể cái này đèn trắng với màu, giống gấu trúc a. Vương Quyền không trọng yếu, bản thân danh tự cũng chỉ là cái tốt đẹp cầu nguyện, làm sao điều khiển? Dư hỏa lại hỏi. 30 người, phân bố tại thân thể bên trong các nơi, mỗi người quản lý chức vụ của mình, đến tiến hành liên kết động. Dư hỏa, khá lắm, khi đó chỉ cần hai người, bây giờ thế mà cần 30 người, không biết bay sao? Ngạch. Vương Quyền có chút lung tung nói, quá nặng, tạm thời tìm không được phi hành biện pháp. Tốt a, vậy đối với chống không nhưng là có chút phiền phức. Vương Quyền, Vị ngươi tiểu nói này, ta đương nhiên cũng không tin tâm, ta liền tùy tiện nói một chút, nhanh thử xem a. Vương quyền trầm mặc gật gật đầu, sau đó cầm lấy bộ đàm cùng các phương câu thông. Vương phú quý thì là thấp giọng vấn đạo, có thể được không? Dư Mã an ủi, đây là cái bảo bối, không có gì lực công kích, thử xem a. Ta ngược lại muốn xem xem, thứ này nếu như bị hủy, Tiễn Chỉ Linh có thể hay không nhẫn thân. Ân, hiện Thân liền giao lòng người, quần đầu. Hô. Vương phú quý hít sâu một cái, nghe ngươi tiểu nói này, ta bỗng nhiên liền nhẹ nhàng tỏ ra. Thanh đồng các nàng đâu? Chơi mặt chứ đâu. Các phương câu thông hoàn thành, theo Vương Quyền ra lệnh một tiếng, cái kia cơ, cơ giới cự nhân bỗng nhiên thân thể nghiêng về phía trước một đôi mắt phát sáng lên, sau lưng xuất hiện bốn đạo tên lửa đẩy, lam hỏa phun ra. dư hỏa hiếu kỳ nhìn chằm chằm, nàng nghĩ đến rất nhiều loại thủ đoạn công kích, tuyệt đối không nghĩ tới cái này to con lựa chọn dã man nhất một loại. tại tất cả mọi người nhìn kỹ, cái tia cơ giới cự nhân ở trên mặt đất bắt đầu chạy, mang theo mọi người chờ đợi hướng về kinh hải đoàn kia mê vụ thần tốc tới gần. cự nhân tại chạy phía trước, cho bụi ở phía sau truy. tại mê vụ trước 10 mét vị trí, cự nhân bỗng nhiên dừng lại, lên người máy cánh tay, thân thể ngựa ra sau, kim loại trên nắm tay tia sáng bắn ra bốn phía. nhìn thấy một màn này. Vương quyền nhịn không được nắm chặt nắm đấm, cái gọi là chấn sơn hà kế hoạch chính là để bọn họ nắm giữ năng lực tự vệ. Một quyền này chính là kiểm tra kết quả, không chỉ là vì kinh hải, cũng là nghiệm chứng bọn họ phương hướng đi đúng không có. Cái này kỳ quái mê vụ nếu là bị sụt tan, như vậy liền có thể chứng minh loại này cơ giới cự nhân là hữu dụng, chỉ cần không ngừng tăng cường tính năng, không sớm thì muộn có một ngày thiên nhân cũng có thể giết. Đánh máy móc nâng quyền kích bên trong mê vụ, những cái kia phun trào mê vụ nhiên tính lại, sau đó có quang mang như ẩn như hiện trong xương mù thế mà xuất hiện hư ảnh một đạo màu xám vòng tròn như ẩn như hiện, mà tại vòng tròn chính giữa có một cái to lớn hồ lô. Cái này hồ lô, Dư Hỏa cao mày, đây không phải là ngự hư hoàn, cái này kinh hải chẳng lẽ có hai cái bà bối. Vừa định hỏi một chút Vân Mộng, lại phát hiện có hình ảnh hiện lên ở trước mắt, đồng thời Vân Mộng âm thanh ở bên tai vang lên. "Tiểu Thương, thứ 38 tên, cực phẩm tiên khí, luyện yêu hồn." Dư Hỏa. Tại mọi người khẩn trương nhìn kỹ, hồ lô cùng vòng tròn chậm rãi biến mất, những cái kia mê vụ lại bắt đầu phun trào, phảng phất không hiểu quả gì, lại khôi phục rồi bắt đầu răng róc. Vương Quần sử sốt, đội vàng hướng về bộ đàm hô, hồi báo tình huống. Thứ tư, không có trả lời. Lúc này, trong phi cơ trực thăng trên màn hình lớn bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh, đồng thời có thanh âm nghẹn ngào truyền ra. Đại nhân, chúng ta thất bại. Nhìn chăm chăm hình ảnh kia, Vương Quần sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Vương Phú Quý lặng tỏ dài. Phía dưới cơ giới cự nhân công kích phía sau, liền không lúc nức, trong mắt kia sáng cụ hàm đậm đi. Trong cơ thể 30 tên người điều khiển đều là thất khiếu chảy máu mà chết. Một bên này không những không thể phá vỡ Vinh hải mê bộ, ngược lại tổn thất 30 danh nhân mới chương 675, Hồng Trần Thuật Linh Quỷ chương 675, Hồng Trần Thuật Linh Quỷ Mê vụ sùng quanh phiêu phủ máy bay trực thăng phản phất một đám con rồi không đầu, tìm không được tiến lên phương hướng. Vương Quyền nhìn chằm chằm phía dưới không nhúc nhích cơ giới cự nhân, trầm mặc rất lâu, đang chuẩn bị đối với bộ đàm nói cái gì thời điểm, dư quang đột nhiên thoáng nhìn, trong cabin lại nhiều một người, đến lặng yên không một tiếng động. Mà còn cùng ra ra ôm ở cùng một chỗ, phản phất nhiều năm không thấy bạn tốt. Đậu động, Phú bí Nhi, người cái này khí chất làm sao nhìn có năm đó Chu béo cảm giác. Hắc hắc, ta hiện tại có thể so với Chu quyền lực lớn hơn bay, bay à, chúng ta muốn tại kinh hải mở một gian cửa hàng, có hay không được đi? cái kia nhất định phải có, bất quá, vương phú quý muốn nói lại thôi. giang phong vua bờ vai của hắn cười nói, đây không phải là ta tới rồi sao? có năm chắc? vương phú quý hỏi. sẽ không có so năm đó tại tinh hỏa thôn càng không có nắm chắc sự tình. vương phú quý cùng vương phú quý ôn chuyện một phen, giang phong cái này mới nhìn hướng dư hỏa, giang hai tay, ra hiệu ôm một cái. dư hỏa có chút nhem nhó, có người ở đây. giang phong, phú quý à. giang phong kêu lên, vương phú quý để những này máy bay trực thăng lui xa một chút, giao cho chúng ta. Này, đem những cái kia dũng sĩ thi thể thu hồi a, ta đến điều khiển. Giang Phong còn nói thêm. Vương Phú Quý mà bước, ngươi sẽ. Chẳng hay không bằng tay quen. 10 phút đồng hồ, máy bay trực thăng tản ra, Vương Quyền nhìn chậm chậm hai đạo lưu quang xông vào cơ giới cự nhân bên trong, trong lòng giật mình nhịn không được vấn đạo. Gia Gia, đây cũng là. Giang Phong, Gia Gia thời điểm đó tiên nhân a. Vương Quyền trầm mặc một lát, đột nhiên thấp giọng vấn đạo, tin được không? Này, tiểu tử ngươi nói cái gì đó, hắn nhưng là chúng ta linh thành người, ít nhất ta tin tưởng hắn vị tỷ tỷ kia đâu vương phú quý như mày chưa từng nghe qua phu thê đồng tâm cuối cùng hắn lại bổ sung độc thân cầu, cái dám cũng đều không hiểu vương quyền cơ giới cự nhân nội bộ giang phong nhìn xem dụng cụ tinh vi tấm tác lấy làm kỳ lạ đáng tiếc lúc trước hai cái kia mang không ra tam sinh thạch không nghĩ tới lại làm ra đến một đài đến thôi giang phong hướng về dư hỏa vung tay dư hỏa có chút xoắn suy nói trong này có cái hồ lâu gọi là luyện yêu hồ ưn giang phong nhíu mày luyện yêu chẳng lẽ dư hỏa gật gật đầu ta cũng là nghĩ như vậy U minh những cái kia yêu có thể đều ở bên trong, nhưng chúng ta ở bên trong lúc rõ ràng nhìn không thấy cái kia hồ lô. Không có việc gì, đánh nát liền biết. Có thể hay không tổn thương đến bọn họ. Dư hỏa có chút bất tâm, không đến mức, hắc đạn rất ứng, nghĩ đến cái khác cũng không kém. Được thôi. Dư hỏa đem tay đưa cho Giang Phong, Giang Phong buốt buốt đống như nói, ngươi gầy, xúc cảm kém chút. Thử, đây không phải là không ăn được sao? Ta nổi, bất quá bây giờ phía trên cũng là loạn thành một bầy, lúc đó tiêu linh cùng biển tố vẫn đều là giả dối, còn có. Giang Phong nói rất nhiều. Dư Hỏa nghe lấy liên tục cả đầu, phía sau lại thở dài, nơi này cũng là. Giang Phong nhịn không được sờ một cái đầu của nàng. Trước phá vỡ cái này luyện yêu hồ a, có lẽ đều giải quyết. Tuy vấn ngẫm, cảnh giới chút, có lẽ có người sẽ ngăn cản. Dư Hỏa giàn dò, "Biết, tiểu thương." Bàn giao xong thành phía sau, hai người tay dắt tại cùng một chỗ, đồng thời nhắm mắt lại. "Giang Phong." Dư Hỏa đột nhiên mở miệng, Ơn. "Ta có chút đói. buổi tối cho ngươi làm bữa tiệc lớn." "Ừ." Dư Hỏa chỗ cổ khăn quàng cổ đột nhiên tỏa ra tia sáng, sau đó khuếch tán ra đến đem hai người cùng một chỗ bao phủ đi vào. Chúng ta ý niệm hợp nhất, không cho phép ngươi nhìn lén. Đây là từ trước tới nay độ phù hợp cao nhất đồng điệu. Cơ giới cự nhân hai mắt tỏa ra ánh sáng, sau đó chậm rãi đứng lên, đưa ra một đôi máy móc tay lớn. Từ từ phần lưng kết cấu bắt đầu phát sinh biến hóa, một đôi kim loại cánh hư không ngưng tụ mà thành. Sau đó cự nhân ngửa mặt lên trời, thách giải phóng lên tận trời. Phía trên bầu trời, cơ giới cự nhân mở ra hai cánh, không tình cảm chút nào nhìn trầm trầm kinh mê mụ. Vương Quyền, đại nhân, cái này bộ đam bên trong truyền đến ồn ào âm thanh. Đậu phộng, đây là nơi nào mời tới ngoại viện? Mụ, đây là ta thiết kế lúc trong giấc mộng vàng mình Tiêu Bình. Ngưu Bức, Vương Quyền cũng rất muốn nôn quốc Túy, nhưng lại miễn cưỡng nhìn xuống, lẩm bẩm nói, "Ra ra, đây chính là tiên nhân lực lượng." Miễn cưỡng thay đổi máy móc kết cấu, nhưng mà này còn chỉ là hai người. Vương Phú Quý nhìn lên bầu trời, trầm mặc rất lâu thấp giọng nói, "Kỳ thật ta cũng là lần thứ nhất gặp, trước đây đều là thuộc như bước." Vương Quyền. một cái cái búa xuất hiện ở cơ giới cự nhân trong tay. Huynh đệ, lại cho ngươi một lần biểu diễn cơ hội. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cơ giới cự nhân cầm trong tay giữ tận vô lớn, thân thể bắt đầu xoay tròn, sau đó trùng điệp đè xuống, làm kinh tà rơi vào kinh hải mê vụ bên trên, thiên địa yên tĩnh một lát, màu xám vòng tròn cùng với bị khung ở hồ lô hư ảnh xuất hiện lần nữa, từng vòng từng vòng màu xám gợn sóng tàng ra, Giang giáp ngự hư hoàn còn không có nát, ngược lại là luyện yêu hồ xuất hiện khe hở. Thế thế, cơ giới cự nhân cầm lấy cái búa, đang chuẩn bị lại đến một cái. Đúng lúc này, luyện yêu hồ cái khe kia đột nhiên có quang mang như ẩn như hiện, sau đó có tiếng cười chói hai truyền ra. Ha ha ha, tiếp tiếp tiếp. Ha ha ha, Bén nhọn lại chói thai, như bách quỷ hí. Giang Phong, có đồ vật đi ra. Ta nhìn thấy, kèm theo liên tục không ngừng âm thanh, cái kia trong cái khe có rập rạp chẳng chỉ ta bay ra hiện. Giang Phong, không sai, cái này rất phù hợp hắn trong ấn tượng A bay. Đại lượng hồn thể tu ra, bọn họ như phiêu phủ khí cầu đồng dạng hướng về cơ giới cự nhân vào tới. Nhưng mà cơ giới cự nhân đang chuẩn bị lúc công kích, những cái kia A bay thế mà từ cơ giới cự nhân trên thân thể trực tiếp xuyên qua, trôi hướng phương xa. Cái này sẽ không, thật sự là quỷ a. Giang Phong có chút một bước, Dư Họa lần đầu nàng mặc dù cũng có chút động, nhưng vẫn là nói, ta trong ấn tượng, tiểu trọng thiên hẳn là không có loại này đồ vật. Có. Vân động đống nhiên mở miệng. Dư hỏa, tiểu thương, hồng trần thiên bên trong từng nói, chấp niệm là linh, hóa niệm là quỷ, đây là một loại năng lượng thể, không sinh ra huyết đủ, cũng không có thực thể. Dư hỏa tức giận nói, mặt khác hai quyển sách ngươi không nhìn, làm sao lại nhìn một thiên này? Hắc hắc, tiểu thương, hai cái kia không có ý gì, hồng trần thiên đều là chút nhân gian tình yêu, ta xem như cố sự nhìn. Vân mộng có chút xấu hổ nói. Đi, chúng ta lại cho cái này ngộ lô đến một cái. Hẳn là phá, giang phong nói, tốt. sau đó bọn họ đang muốn động thủ lúc, nơi xa máy bay trực thăng đỗng nhiên đại lượng rơi xuống, phản phất mất đi động lực đồng dạng. do dự một chút, cơ giới cự nhân rời xa kinh hải mê bụi, đem những cái kia máy bay trực thăng từng cái tiếp lấy. phú quý, cái gì tình huống nha, các ngươi cái này máy bay trực thăng cũng không được a. những u linh tia xuyên qua máy bay trực thăng, dẫn đến mất đi động lực. giang phong, nghe nói như thế, dư hỏa đống nhiên nói, giang phong, tất cả những thứ này đều là chúng ta đoán, cái này luyện yêu hồ bên trong cũng có cái gì ai cũng không biết, vạn nhất có cái gì đổ vật vớm nhị trọng tiên có thể hay không? Ngạch Giang Phong do dự trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Mệt mệt một chút năng lượng thể vương phú quý bọn họ liền có chút lực bất tòng tâm. Nếu là còn có cái gì khó giải quyết đồ vật vậy nhưng như thế nào cho phải? Mà còn những năng lượng kia thân thể có thể đánh tới sao? Quyết thử tại bọn họ thời điểm do dự cái kia ngự hư hoàn cùng luyện yêu hồ lại lần nữa biến mất, kinh hải mê vụ lại lần nữa khôi phục như thường. Những cái kia phiêu tán năng lượng thể cũng không có vết tích. Thấy thế Giang Phong im lặng im lặng sau đó cùng dư hỏa thối lui ra khỏi đồng điệu trạng thái cơ giới cự nhân lại lần nữa mất đi năng lực hành động, sách không có người đến ngăn cản bọn họ, ngược lại là cái này luyện yêu hổ thế mà chạy ra ngoài, vương quyền cùng vương phú quý hai mặt nhìn nhau, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. dù cho vừa bắt đầu thành công, đến tiếp sau vấn đề bọn họ hình như cũng không giải quyết được. nếu là thả ra kinh khủng đồ vật, khiến nhị trọng thiên đất càng nhìn giảm, khi đó lại nên như thế nào? cùng lúc đó, tu di sơn cũng nên đón khách không mời mà đến. đông bách tiến cùng vũ Quyền câu có câu không trò chuyện, nơi xa chuyển đến tiếng bước chân, có một cái thanh niên nam tử từng bước một hướng trên núi đi tới. Đông Quách Tiến sững sờ, hướng về Vũ Quyển nói, cái này ngóc so dáng rất ngược lại là xinh cũng tệ, nhưng nhìn kia phía dưới lại có chút u ám, chỉ sợ là kẻ đến không thiện à? Đâu chó giật giật, nhìn một hồi, lại hướng về Đông Quách Tiến há miệng, lại đến một chú ơi, cái này nho coi như không tệ, từ đâu tới? Ta cái kia số khổ chất nữ mộ phần bên trên kết, Vũ Quyển, thanh niên kia nam tử gặp một người một chó hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt, thần sắc càng là u ám mấy phần. Hắn dừng ở cách đó không xa, trận hướng về Đông Quách Tiến thi lễ một cái. Đông Quách Tiến sững sờ, cười nói, còn rất có lễ phép. Thanh niên nam tử lắc đầu. Ta cái này thi lễ, là cho ngọn núi này làm được." Đông Bách Tiến. "Tu Minh, vọng, Mời Tu Di Sơn chịu chết." Chương 676, Tu Di Phá Tâm Ma chương 676, Tu Di Phá Tâm Ma nghe đến đối phương tự báo tục danh, Đông Bách Tiến sững sốt, sau đó nhịn không được bật cười. Lúc này Vũ Quyền lười biếng đứng dậy, đột nhiên há miệng ra, Tu Di Sơn một trận lắc lư, sau đó bị hút vào trong miệng. Vọng, Vũ Quyền lần này dẫn đến hai người một chó đều mất đi đứng thẳng vị trí, chỉ có thể đứng ở trên không. "Tiến tử, ta lại đi hai điểm nho, giao cho ngươi." nói xong vũ quyển dùng móng nuốt mở ra một vùng không gian khé hở toàn bộ thân thể trên bảo đông quách tiến vọng thấy thế đông nhiên cười nói xem ra con chó này vứt bỏ ngươi đông quách tiến không trả lời mà hỏi lại u minh đang làm cái gì chờ ngươi chết ta cho ngươi biết vọng đột nhiên bóp cái tay hoa đầu ngón tay có một con bướm bay lượn đông quách tiến liên thú. nhược điểm của ngươi là ánh lửa a đây chính là đúng làm miệng mai a ánh lửa loại này đồ vật khắp nơi có thể thấy được nói xong vọng đầu ngón tay hồ điệp đột nhiên tiêu tán sau đó đẩy trời ánh lửa xuất hiện một nháy mắt che mất đông Ha <haha> ha, như vậy một điểm. Gỗng xương tinh quái a, Vọng ngư khi có chút đáng tiếc. Niên thú, như vậy hi hữu tinh quái, gần như miễn dịch tất cả công kích, lại còn như thế rõ ràng được điểm trí mạng. Quả thật đáng tiếc. Liên đại hắn thở dài thở ngắn thời điểm, phía trước thế lửa đông nhiên xảy ra biến hóa, dần dần tạo thành hỏa long cuốn. Vọng, đông bách tiến từ hỏa long cuốn bên trong đi ra, hỏa diễm tại bên cạnh bay lượn, không có chút nào chịu ảnh hưởng. U Minh được cái này mất cái khác, thoạt nhìn thông tin cũng rơi ở phía sau rất nhiều a. dùng tay nắm lên một đoàn hỏa diễm cười ha ha nói, có người hay không nói cho ngươi nhiều điểm cũng sẽ biến thành sắc bén nhất đạo. Tiếng nói rơi, Đông Bách Tiễn đột nhiên phất tay, cái tiêu hỏa long cuốn dần dần biến thành cuồng bạo, sau đó hóa thành một cái bốn chân cự thú lớn về vọng căn tới. Chỉ là tại vọng trước người 3 mét vị trí, cái tiêu cự thú đung nhiên tiêu tán, phía sau lại ngưng tụ thành đầu ngón tay điệp Đông Bách Tiễn liễu mày, có chút ý tứ. Vọng nhìn chằm chằm đầu ngón tay điểm, trầm mặt xuống. Đối phương thế mà không sợ ánh lửa. Đi, ngươi tất nhiên tới, vậy ta liền giúp đỡ ra phòng. Đông Bách Tiễn nhiên một chân ngừng lại tại hư không, thiên địa lắc lư, mắt Châu cùng tất cả đều đang bay nhanh qua Vẹn mẹn ngây người một cái chớp mắt, vọng kịp phản ứng liền phát hiện hai người xuất hiện tại một cái trong cái giới. cái này thập phương giới, không chết không thôi a. Đông Bách Tiễn cười tủm tỉm nhắc nhở. Ha ha, nói không chừng cũng là ngươi lồng giam. vọng chế díu lại, không có nhược điểm ngươi. nghe lấy liền để người sợ hãi, có thể là thân thể sẽ không thụ thương, cái kia tâm đâu? vọng đầu ngón tay hồ điệp đột nhiên vây quanh vọng bay múa, khiến thân thể của hắn bắt đầu biến thành mở đi. Đông Bách Tiễn, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, thế gian này bất quá hư vọng mà thôi, bất luận là ngươi vẫn là ta, đều là một sợi lụa bình. Đông Quách Tiến cười nhạo nói, giả thần giả quỷ, U Minh sẽ chỉ tranh vua miệng lưới. Ha ha, thật tốt hưởng thụ a. Thần thổ ngơ mẹ đẹp và tượng. Tiếng nói rơi, bao cả người biến mất không thấy gì nữa. Đông Quách Tiến thấy thế, khi mắt lại, người này không có chạy, rõ ràng có thể cảm nhận được khí tức vị trí, chỉ là có chút lơ lửng không cố định. đã như vậy, ba Đông Quách Tiến vỗ tay phát ra tiếng. Dâm dạp chẳng chỉ hư ảnh xuất hiện, sau đó ầm vang nổ tung, đem thập phương giới chấn rung động không chỉ, lại không có vỡ vụn dấu hiệu, khiến Đông Bách Tiến ngoài ý muốn chính là, vọng chưa từng xuất hiện ngược lại là dư âm nổ mạnh bên trong sinh ra hỏa diễm. Thấy thế, Đông Quách Tiễn vừa định nói vài lời, lại phát hiện cái kia hỏa diễm bên trong lại xuất hiện một ngọn núi. Trên núi có người. Ngày đó, có một đám người tập kích Tu Di Sơn, ánh lửa đốt khắp Tu Di Sơn. Đông Quách Tiễn bảo vệ xuống rất nhiều người, lại duy trì có không có bảo vệ xuống Đông Quách Vũ Đường. Cái này cũng dẫn đến về sau huynh muội ly tâm. Lúc này tòa kia hỏa diễm sơn trên đỉnh, có một tiểu nữ hài đứng ở phía trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Đông Quách Điến. Cô cô, ngươi cứu như vậy nhiều tập nhân, vì cái gì không cứu ta? Vì cái gì cứu không thể lấy là ta? Đông Quách Tiến sử sốt, cao mày, viễn cảnh, nhưng cảm giác này, thế mà như thân lâm kỳ cảnh đồng dạng. Đông Quách Vũ Đường gặp Đông Quách Tiến không đáp, đột nhiên đưa ra hai tay, nhỏ tiểu nhân trên bàn tay hỏa diễm ngưng tụ, phi thân đánh tới. Phốc phốc nhỏ tiểu nhân nắm đấm đánh vào Đông Quách Tiến trên thân, ánh lửa vàng khắp nơi. Đông Quách Tiến không có trốn, nhìn chằm chằm cái kia tràn đầy hận ý đôi mắt, đột nhiên đưa tay sờ sờ Đông Quách Vũ Đường đầu, cười nói, "Đã lâu không gặp." Đông Quách Vũ Đường sử sốt, lại tiếp tục lạnh giọng chất vấn, "Cô cô, cứu vì cái gì không thể lấy là ta?" Bởi vì, lúc đó ta, lực bất tòng tâm. Đông Quách Tiễn cười khổ nói: Vậy ta liền đáng đời đi chết sao? Đông Quách Vũ Đường khàn cả giọng hô: Ta mới hiểu chuyện, còn chưa cảm nhận được thế gian tốt đẹp, cha mẫu chi diện thân tình đều không có cảm thụ qua, ta liền đáng đời đi chết sao? Đông Quách Tiễn trầm mặc. Đông Quách Vũ Đường một chuyện, một mực là tâm kết của nàng. Thấy nàng không nói, Đông Quách Vũ Đường đống nhiên dùng dính đầy hỏa diễm tay chụp vào đầu của mình, một nháy mắt chính là liệt hỏa đốt người. Nàng đứng tại trong liệt hỏa, nhìn chăm chăm Đông Quách Tiễn lạnh lùng nói: Vậy ta đi chết tốt, có thể là ta rất muốn cô cô. Cô cô có thể xuống bồi ta sao? Phụ thân cũng đã chết, ta cũng không tại. Cô cô một người sống một mình tại thế, chưa hề cảm thấy tịch mịch sao? Không như sau đi theo chúng ta a, ta cùng phụ thân rất nhớ ngươi a. Đông Quách vũ đường không ngừng kể ra. Đông Quách Tiến trong lòng đung nhiên hơi buồn phiền. Mỗi một câu lời nói, mỗi một chữ, phản phất ma âm rót vào tai, đập vào trong lòng, khắc thường cảm xúc tại sinh sôi. Trầm mặc rất lâu, Đông Quách yến đung nhiên cười nói, cũng tốt, vậy liền như người mong muốn. Nói xong, nàng đung nhiên giang hai tay ra, dẫn dắt quanh mình hỏa diễm xuyên vào trong thân thể, hỏa diễm như từng chiếc gai nhọn đem Đông Quách yến cắm thành con nhím, sau này liệt diễm đốt thân. Thế thế, đông quách vũ đường nở nụ cười, coco, cô cô, chúng ta dưới cựu tuyển lại gặp vỡ. thập phương giới bên trong, liệt diễm bao phủ, đông quách tiến đã biến mất, đương nhiên bọn cũng không có xuất hiện. nhị trọng thiên, giang phong nhìn trầm trầm trên cửa bảng hiệu, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm. dạ lai tài, rất lâu không thấy được bá chữ này, như vậy phồn hoa ninh thành, cửa hàng này trải vẫn là bị giữ lại. lý ngư bọn họ đâu? du lịch đi. dư hòa đáp. giang phong, rất tốt. đi thôi, mượn cửa hàng dùng một chút, ta cho ngươi làm bữa cơm. giang phong cười nói, hướng về trong cửa hàng đi đến. Dư Hỏa vẫn đứng ở cửa ra vào chậm chạp không có đuổi theo. Giang Phong quay đầu, không nói bụng. Dư Hỏa lắc đầu, lẩm bẩm nói: Ta nghĩ đến một kiện chuyện rất trọng yếu. Cái gì? Vân Nộp. Dư Hỏa kêu lên. Tiểu thương. Vân Nộp bước bước, đung nhiên lại minh bạch cái gì, liền vội vàng đem tọa vong đạo móc ra, sau đó lật ra một quyển. Giang Phong hiếu kỳ nhìn qua, Kinh Tả cùng Phong Linh cũng nổi nhịp lại gần. Ha ha, Phong Linh thấy không, ta xếp tại thứ 5 a. Phong Linh. Kinh tà lại nhìn về phía Giang Phong phách lối cười to. Tiểu lão đệ, ta lúc đầu không có lừa gạt ngươi chứ. Giống lao tử dạng này, chỉ có 5 cái. Giang Phong. Không đúng, dựa theo phía trên này miêu tả, phía trước cái kia 4 cái hiện tại cũng thế đi. Nói như vậy, kinh tả hắn. Các ngươi nhìn cái gì đấy? Dư Hỏa tức giận nói, sau đó rôi ngón tay hướng trong đó một cái đen nhánh đao. Giang Phong sửng sốt, hoàn vũ đao. Dư Hỏa gật gật đầu, là, thứ này xếp tại thứ 10, nhưng trừ phía trước 5 cái, đạo khí cũng không có phẩm cấp phân chia, cho nên thanh đao này. Giang Phong nhìn không được gãi gãi đầu, giống như thế cường, chỉ có 5 kiện sao. Đó cũng không phải, còn có chưa ghi chép trong danh sách. Dư Hoa nói: A, còn có lao đầu chưa từng thấy. Ân, ít nhất Dư Âm trong tay còn có một cái. Giang Phong, tỷ tỷ quả nhiên không phải người thường. Không đúng. Giang Phong nhíu mày, mạnh bà còn chưa bể. Dư Hoa lắc đầu, trầm giọng nói: Xem ra ngươi cũng nghĩ đến. Nếu là mạnh bà trong tay khối kia bị đoạn, chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít. Nghe đến đó, Giang Phong vội và nói: Vậy chúng ta nhanh đi tìm nàng. Dư Hoa nhưng lại lắc đầu. Giang Phong, chúng ta một mực tại bị nắm muối dẫn đi, chúng ta đi tìm mạnh bà, Vậy cái này nhị trọng thiên nên như thế nào? nếu là tìm không được u minh những người kia, đây chính là một cái nút chết. mạnh bà đi tìm cốc vũ, cốc vũ phía sau tự có cửu tiêu bảo vệ, chúng ta vẫn là trước giải quyết cái này nhị trọng tiên a, ít nhất phải nắm giữ chút quyền chủ động. giang phong trầm mặc, đưa tay xoa bóp mặt của nàng. vậy liền nghe ngươi, đừng động thủ động ước, ta muốn đói xong trong mặt. liệt diễm tràn ngập thập phương giới, đống nhiên có một đạo bóng người bay ngược mà gian tiện ở kết giới biên giới bên trên. Phốc phốc đại lượng huyết dịch phun ra, vọng từ kết giới bên trên trượt xuống, không có nửa người. hán kinh nghi bất định nhìn về phía trước, người này chuyện gì xảy ra? cốc cốc liệt diễm phun một viên giữ tận đầu từ hỏa diễm bên trong lộ ra đến, vọng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. trong lửa yêu, không đối, người này là tinh quái. trong lửa có tinh quái, mắt đỏ đen bài, có miệng to như chậu máu cùng bén nhọn răng nanh, đầu có hai sừng, lông như là thép nguội dựng thẳng lên, bên trên hỏa diễm quấn quẩn. uy, ta vốn là trong lửa sinh ra, chỉ là hỏa diễm làm sao giết ta? ngược lại là ngươi, tròn ta tâm ma tổn thương, khiến cho ta tiến thêm một bước, cho nên, cự tú nghiêng đầu, miệng to như chậu máu mở ra đóng lại, ta lúc đầu muốn tóm lấy ngươi, nhưng bây giờ thay đổi chủ ý, ta sẽ giết ngươi đến cho ta đang thương chất nữ chôn cùng. Vọng hắn vừa định có hành động, cái kia cự thú lấy cực nhanh tốc độ tới gần, phấp phấp bén nhọn móng nuốt vạch qua tàn khu, yêu đàn ly thể mà ra. Phê tại vọng ánh mắt tuyệt vọng bên trong, yêu đàn ầm vang vỡ vụn. Cự thú há miệng, có hỏa diễm phun ra rơi trên mặt đất, sau đó điên cuồng lan tràn ra. đã sớm nói cho ngươi biết, thập phương giới bên trong không chết không thôi. Liệt diễm đốt tàn khu, vọng trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng rất nhanh bị liệt diễm biến diệt Lam tu di sơn xuất hiện lần nữa lúc vũ khiển tử không gian bên trong bỏ ra ngoài, nhìn thấy đông quách yến cầm một chuỗi nho người. yến tử giải quyết. Ân Đông Bách Tiễn nhẹ nhàng gật đầu. "Vậy ngươi làm sao nhìn nho người, ngươi không ăn cho ta ăn?" Đông Bách Tiễn sững sờ, Đông Nhiên hướng về Vũ Quyền với tay. Vũ Quyển không hiểu, nhưng vẫn là chậm rãi đi tới. Cách gần, Đông Bách Tiễn bỗng nhiên đem đầu chôn ở Vũ Quyền nồng đậm lông bên trong. Vũ Quyền vừa muốn động, Đông Bách Tiễn giọng buồn buồn truyền đến, "Vũ cậu, khó chịu." Vũ Quyền sử xuất, "Phát sinh cái gì?" "Không có gì, trong lòng khó chịu." Vũ Quyển do dự một chút, nằm xuống, nồng đậm lông như mưa phủn vắt qua Đông Bách đầu. Chương 677 Phục Sinh Hổ Ly chương 677, phục Sinh Hổ Ly kinh hải ban đêm mồ nào náo động, ban ngày cũng không kém bao nhiêu. Trung tâm thương mại, mà gạ cửa hàng. Một cái đầu gục ở chỗ này, say xương ngon lành lật lên sách mà gạ, sợi tóc ở giữa lông sù lỗ hai thỉnh thoảng vừa đi vừa về lắc lư, dẫn quanh mình nhân viên cửa hàng nghị luận ở mỹ tìm muội, lỗ hai này tốt linh hoạt, ngươi nói đây là nơi nào mua? Không biết, bất quá ta vừa rồi đi qua len lén liếc một cái, không giống vật phẩm trang sức. Không phải chứ, ngươi muốn nói lỗ hai này là thật? Thoạt nhìn giống, Hồ Ly tinh nha, có thể là. Hồ ly tinh làm sao sẽ trầm mê mà gạ, nhìn bốn cái giờ, đi một ly trà sữa rơi vào trên bàn, đem đổ sơn tiểu tiểu ánh mắt hấp dẫn tới. Là một vị dáng người cao gầy nữ tử đưa cho nàng. Tiểu tiểu, cách quá gần, con mắt sẽ cận thị. Không sao, ta đổ sơn tự có thông minh chi thuật. Đổ sơn tiểu tiểu cười nói. Trời sắp tối rồi, nếu không đi thôi. Cao gầy nữ tử đem ống hút cắm vào trà sữa, giao cho đổ sơn tiểu tiểu. Ngay vậy, đổ sơn tiểu tiểu đem sách mạng gạ gãy lên vai diễn, cẩn thận từng ly từng tí hợp lại, cái này mới nắm chặt trà sữa. Có chút nóng. Đồ sơn kiều kiều dùng tay trà sắt chén, lại không có uống, mà là thấp giọng vấn đạo. Ta có thể về đồ sơn nhìn xem nha. Cao gầy nữ tử lắc đầu, ngươi bây giờ rời đi kinh hải, hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn có thể rời đi sao? Đồ sơn kiều kiều lại hỏi. Có thể, cần chút thời gian. Dạng này a. Đồ sơn kiều kiều đứng dậy đem mạn gạ thả lại trên giá sách, đống nhiên cười nói, kỳ thật dạng này cũng rất tốt, ít nhất ta có thể nhìn xong không thể nhìn, có thể tinh tế nhem nhác. Cao gầy nữ tử nhíu mày, như thế thích thứ này? thân cái khác cũng không cần ta quan tâm. Hai người rời đi trung tâm thương mại lại đi qua vặt đường phố, ăn uống no đủ phía sau, lại đi tới bờ sông Hồng gió. Bờ sông có không ít người, phía dưới còn có một vị câu cá người trẻ tuổi. Lúc này vị kia câu cá đại ca rõ ràng có chút khẩn trương. Đám người kia ăn no không có chuyện làm a? Vì cái gì muốn vây xem hắn câu cá? Cái này nếu là không vân, chẳng phải là rất mất mặt? Nghĩ tới đây, hắn nhìn chằm chằm mặt nước yên lặng cầu nguyện, cắn câu a, không cầu lớn nhỏ, chỉ cầu có hàng. Đồ sơn kiều kiều chống đỡ đầu nhìn phía dưới hiếu kỳ nói, cái này trong nước nào có cá, hắn tại câu cái gì? Cao gầy nữ tử trơ mặt, thử do xét nói có lẽ là vì một loại bầu không khí, ngươi nhìn như thế nhiều người vây xem, đối phương có lẽ rất hưởng thụ. đồ sơn kiều kiều. bệnh tâm thần sao? đây không phải là? nghe hoàng hiện tại tốt sao? rất tốt. ân. nàng lúc nào đến xem ta? u minh có một số việc, qua một thời gian ngắn liền tới. tốt ta. gió đêm lay động sợi tóc, đồ sơn kiều kiều đem đầu tóc đừng đến sau hai. xinh đẹp hồ ly mắt nhìn chậm chậm phía dưới không quân đại ca ánh mắt lưu chuyển. nàng chết. nhưng lại sống. người bên cạnh tự xưng đến từ u minh, chịu một tên gọi là bạch tương người chỉ thị đến giúp nàng. Nàng nói, Bạch Tương cùng Nghe Hoàng quan hệ rất tốt, mà cái này Kinh Hải có gì bảo như thế, đây mới là nàng có thể sống sót nguyên nhân căn bản. Kinh Hải bùng ngoại ô Giang Phong đẩy cửa ra, Thương Chí cùng Lý Chiêu Nguyệt đang dùng cơm, Hổ Phách cũng có thuộc về mình thao cơm. Thầy, sư phụ, nhìn thấy người tới, Thương Chí sửng suốt, để bước xuống, nhìn không được rủi rủi con mắt, xác định người tới chân thực tính. Giang Phong cười, Thương Chí, đã lâu không gặp. Ô, sư phụ, ta, Thương Chí nghẹn nào thiên luôn bạn ngựa ở miệng, lại không tổ hợp được thành một câu đầy đủ. Thấy thế. thế Dư Hỏa cười nói, ngươi thoạt nhìn khôi phục rất nhiều. Ân, sư nương, là Lý Chiêu Nguyện mang về thuốc hữu dụng. Dư Hỏa, cái gì thuốc? Giang Phong vấn đạo. Thuốc càng cúm. Lý Chiêu Nguyện đứng dậy, thản nhiên nói, ta cùng hổ phách đi nghỉ trước. Lý cô nương, không bằng lại ăn chút. Nhìn thấy Lý Chiêu Nguyện trước mặt đồ ăn không chút nào động, Giang Phong nhịn không được nói. Lý Chiêu Nguyện lắc đầu cự tuyệt, ta đến qua nồi lẩu, các ngươi ăn. Nói xong, Lý Chiêu Nguyện dắt đầu chó cũng không về vào phòng. Giang Phong, cô nương này tính tình bình thản như nước ra các ngươi trò chuyện, ta làm một ít thức ăn. Khương Trí trông mong nhìn hướng Dư Hỏa, "Sư nương, ta cho rằng ngươi bỏ lại ta." Dư Hỏa lướt lướt nâng đầu, chớ suy nghĩ lung tung, lúc đầu muốn tìm biện pháp cứu ngươi, bây giờ xem ra cũng không cần. Khương Trí im lặng. Nàng mặc dù hành động tự nhiên, trong cơ thể lại không có mảy may lực lượng, phản phất pháp nhân. Giang Phong cũng không có tìm kiếm phòng bếp, dù sao cũng là tá túc, huống hồ Lý Chiêu nguyện mỗi ngày ăn lẩu, chỉ sợ cũng không có phòng bếp. Nàng mang cho Khương Trí đồ ăn, đều là sẽ về. Tốt tại Giang Phong chính mình là di động bếp. Rất nhanh trong huyện lửa than hương vị ba phủ, kèm theo thịt nướng tự từ rung động. Nhìn trầm trầm Giang Phong bóng lưng, Khương Chí nhịn không được vấn đạo: "Sư phụ, ta còn có thể khôi phục nhà. "Không có việc gì, ta một lần nữa dạy ngươi, sư phụ còn có một môn công pháp gọi là Ngư Long Thự Biến." Giang Phong không quan trọng cười nói: "Ngư Long Thự Biến." Khương Chí thì thào, sau đó rũ xuống đầu không biết suy nghĩ cái gì. Không bao lâu, Giang Phong đem lông chín tỉ xin ném cho Dư Hỏa, sau đó lại nắm lên một nắm lớn ném về phía Khương Chí. "Đồ nhi ngoan, nếm thử sư phụ tay nghề." Dư Hỏa vững vẳng tiếp lấy, lập tức bỏ vào nhấm nháp trong miệng. Mà Khương Chí nghe đến âm thanh, vô ý thức đưa tay đón. Những cái kia sâu nướng vào tay, sau một khắc lại đều từ trong tay trở xuống, rơi tại mặt đất, mùi thịt bốn phía. Một màn này, để Giang Phong cùng Dư Hỏa đều là sự sốt. Khương Chí có chút tự trách, "Sư phụ, sư nương, ta này. không có việc gì không có việc gì, để Giang Phong lại nướng một chút liền được, ngươi nếm thử ta." Dư Hỏa đem thịt Tiên phân một cái cho Khương Chí. Giang Phong cũng cười nói, "Không có việc gì, một cái tay bắt không được, vậy liền dùng hai cánh tay." Tốt! Khương Chí gật gật đầu, hai tay cầm thật chặt Dư Hỏa đưa tới Thiện Tiên, đặt ở trong miệng nếm thử một miếng. "Ừm." Sư lương, thật là thơm a. Phương liền ăn nhiều một chút. Giang Phong ngươi làm nhanh lên. Dư hỏa lại phân một chuỗi cho Khương Chí, đồng thời thuốc dục Khương Chí. Giang Phong. Quét mắt Khương Chí. Giang Phong chuyên tâm nướng lên thịt xiên. Uy ngục đúng lúc này, nhẹ nhàng nuốt nước miếng tiếng băng lên. Lý Chiêu nguyện trong cửa phòng, lộ ra một cái màu vàng đầu chó, chảy nước miếng chảy đầy đất. Người này làm cái gì? Thật là thơm. Hổ phách, bẩn chết. Phía sau cửa truyền đến thoáng trách cứ âm thanh, sau đó đem đầu chó nắm lấy đi bảo. Giang Phong. Tại Dư hỏa liên tục khuyên bảo, Lý Chiêu nguyện cái này mới mang theo hổ phách đi ra trên mặt biểu lộ có chút xấu hổ. Lý Chiêu Nguyện đến nếm thử. Cương Chí đem sâu nướng đẩy tới bên tay nàng. Lý Chiêu Nguyện do dự một chút, cầm lấy một chuôi đưa cho Hổ Phách. Hổ Phách cũng là thông minh, dùng móng nuốt bắt lấy cái thẻ, sau đó một nuốt đến cùng. Nghe đến Hổ Phách ngay âm thanh, Lý Chiêu Nguyện lúc này mới bắt đầu cắn một cái, lập tức sửng sốt. Mùi vị này, cùng nồi lẩu là hoàn toàn mùi vị khác biệt. An thật ngon. Nàng không kìm ham được nói. Giang Phong thanh lý một cái, đi tới nghe nói như thế, lập tức cười nói, ăn ngon liền ăn nhiều chút, ta làm mười người phần. Lý Chiêu Nguyện sở tăng thêm hộ phép, chúng ta cũng không có 10 người, có phải là làm nhiều rồi? nghe nói như thế, Giang Phong nhìn xem Dư Hỏa cười không nói, Dư Hỏa thì là vừa ăn vừa hướng hắn dơ lên nằm đấm, uy hiếp ý vị mười phần. Giang Phong bật cười, nghĩ một lát hướng về Lý Triêu nguyện vấn đạo, nghe Dư Hỏa nói ngươi tại Bạch Đại Nhân công ty đi làm, bây giờ Bạch Đại Nhân còn tại sao? hắn cùng Dư Hỏa lại lần nữa trở về, chính là nghĩ đến từ nội bộ giải quyết kinh hải vấn đề. đáng tiếc, đứng tại cái này kinh hải bên trong, đã nhìn không thấy ngự Dư cũng nhìn không thấy luyện yêu hồ, thậm chí từ kinh hải hướng phương xa nhìn, cũng không có cái kia màu xám mê bụi bạch đại nhân, lý chiêu nguyện nghi ngờ nói, lão bản tựa hồ là họ cái này. thế nhưng ôn dai nói lão bản đi công tác, hiện tại hẳn là thư ký đang quản sự tình. đi công tác, giang phong biến lặng, ra cái quỷ, dư họa thì là những mày, thư ký cũng được sao? như thế lớn công ty, chẳng lẽ lão bản chỉ có một người? ta đây không rõ ràng, chúng ta công tác cùng lão bản không có gặp nhau. bất quá, lý chiêu nguyện chuyện nhất chuyện, nhìn không được ngựa khí có chút bắt quái. ôn giai hôm nay buổi trưa cùng ta chia sẻ bắt quái thông tin, nói thư ký kia mang theo một cái hồ ly. hồ ly, cái gì hồ ly? Dư hỏa không khỏi bối đạo, dáng dấp giống người hồ ly, nghe nói rất thích xem mạc gà. Dư hỏa, chương 678, cùng quân lần đầu quen biết, chương 678, cùng quân lần đầu quen biết sớm tám kinh hải càng thêm náo nhiệt. Bạch thị đại lâu cửa ra bảo, ôn dai nhìn trầm trầm lý chiêu nguyện cùng chó, lại nhìn xem sau lưng nàn một nam một nữ, muốn nói lại thôi. Nguyện nguyện, hai cái này. Lý chiêu nguyện trầm mặc một lát, thấp giọng nói nói bà con xa biểu ca cùng biểu tỷ. Ôn dai. Người đoán ta tin sao? Bất quá, không trọng yếu. Ôn Gai ôm Lý Chiêu Nguyện bả vai thấp giọng cười nói, trong nhóm cũng đang thảo luận hôm nay cái kia Hồ Nương sẽ mặc cái gì nhan sắc y phục. Lý Chiêu Nguyện, không cần đoán, hẳn là hồng nhạt. Ôn Gai nói, cái kia Hồ Ly đối hồng nhạt váy áo độc nhất tình cảm Chung. Lý Chiêu Nguyện đang chuẩn bị hướng bên trong đi, đông nhiên quay người. Ngược lại là quên cái này bà còn sa biểu ca biểu tỷ. Các ngươi, dư hòa cười nói, biểu mũi à, ngươi nhanh đi đi làm à, ta cùng biểu ca ngươi tùy tiện dạo chơi. Lý Chiêu Nguyện, Ôn Gai, hai người tay kéo tay vào công ty, Gia Phong còn có thể nghe thấy bọn họ nói nhỏ. Nguyện nguyện a ngươi hai cái này thân thích thoạt nhìn không giống người A. Nói thế nào? Không biết, chính là một loại cảm giác, không phải là hồ ly biến thành. Ôn dai, hôm nay cái kia hồ ly xuyên màu gì? Hồng nhạn, đã hình thành thì không thay đổi, công ty bên trong đều có người bắt đầu mộ phỏng theo đầu. Giữa chưa ăn cái gì? Thịt nướng A. Đi, nhà ta vừa vặn mới mở nhà cửa hàng thịt nướng. Cao Úc, cao tầng văn phòng. Bạch tương cùng hắc miêu vị trí đều bị người thay thế thay. Đồ sơn kiều kiều mặc hồng nhạt váy áo ghé vào trên ghế sofa, say sương ngon lành nhìn xem mặt nạ. Một bên trên mặt bàn còn chất thành không ít không có tới cùng nhìn. Mà tên tiêu cao gầy nữ tử thì là ngồi tại bạch tương vị trí bên trên, nhìn xem máy tính gõ bàn vỉm. Bầu không khí cực kỳ hài hòa, đáng tiếc không hề bền bị. Không khí bên trong phát ra gợn sóng. Giang Phong lôi kéo dư hỏa đi ra, nhìn lướt qua hai người, thản nhiên nói, Tu Hú chiếm tổ chính khách. Đồ sơn kiều kiều nghe đến âm thanh, nghiêng đầu nhìn, lập tức kinh hỉ. Giang Phong hỏa, các người đã tới. Dừng lại. Giang Phong nhìn chằm chằm đồ sơn kiều, kiều lạnh lùng nói. Tiễn Chỉ Linh, chơi vui sao? Tiễn Chỉ Linh. Đồ Sơn kiểu kiểu nghi hoặc nhìn hắn. Ai là Tiễn Chỉ Linh? Giang Phong không nói, trong tay nổi lên tia sáng, Dư Họa đột nhiên giữ chặt hắn. Giang Phong. Dư Hỏa rũi ngón tay hướng về phía trước, lẩm bẩm nói, nhìn nàng. Văn phòng bên trên cao gầy nữ tử chẳng biết lúc nào thân thể ngựa ra sau tựa vào trên ghế, cuốn bên thay mái tóc, bị người nhìn xem hai người. Chuẩn xác mà nói, nàng xem chỉ có Dư Hỏa. Cùng quân lần đầu có biết, giống như cố nhân bể. Dư Hỏa, năm đó ngươi có thể là gọi ta một tiếng Chu tỷ tỷ, bây giờ làm sao lạnh lùng như vậy? Dư hỏa. Giang Phong nhìn chăm chăm người này, trong đầu hình ảnh lưu chuyển, cuối cùng dừng lại tại một cái mơ hồ bóng người bên trên. Bạch Ngọc Kinh, Chu Anh, kẹp ở tòng Long huynh đệ ở giữa cô đương, là một cái ôn luyện lại tài trí cô đương. Ngươi thế mà không có chết. Giang Phong bụt miệng nói ra. Chu Anh sửng sốt, ngươi biết ta? Ngược lại là quên, Chu Anh hẳn là không biết hắn. Nghĩ tới đây, Giang Phong không có lại nói, đem quyền nói chuyện giao cho Dư hỏa. Mà Chu Anh đôi mắt buông xuống, trong lòng suy nghĩ lưu chuyển. Dư hỏa tìm cái này Giang Phong, chuyện gì xảy ra? Đây cũng là bọn họ lần thứ nhất gặp mặt mới đối. Tiểu Thương, hai cái này, từ cảm giác đến nói, hẳn không phải là tiện chỉ Linh." Vân Mộng Âm thanh đồng thời vang ở hai người bên hai. Nghe đến đó, Giang Phong hướng đi Đồ Sơn tiểu tiểu, mà dư hỏa ánh mắt thì là rơi vào Chu Anh trên thân. Giang Phong muốn nói cái gì, Đồ Sơn tiểu kiểu nhưng lại trầm mê tại màn gà bên trong, không có để ý hắn ý tứ. "Giang Phong." Dư hỏa nhìn chằm chằm Chu Anh nhìn rất lâu, hỏi cùng Giang Phong đồng dạng vấn đề, "Ngươi thế mà còn sống?" Chu Anh đem ghế tựa xoay tròn 90 độ, chân dài trùng điệp cùng một chỗ, có quy luật đồng đường, nhìn hướng Dư Hỏa phản vấn đạo, "Ta sống." Ngươi tự hồ không quá cao hứng. Dư Hỏa lắc đầu, ta chỉ là rất kinh ngạc, năm đó Bạch Mặc Kinh, chuyện quá khứ hạ tất lại nâng. Lời còn chưa dứt, liền bị Chu Anh đánh gãy, ngữ khí có chút lạnh. Dư Hỏa im lặng. Đối phương không những sống, mà còn sống vô cùng tốt, Tu Vi đã đến nàng nhìn không hiểu tình trạng. Nếu là năm đó đám người kia có như thế Tu Vi, kết quả có thể hay không không giống. Mà còn, hiện tại Chu Anh lại là cái gì lập trường? Nghĩ tới đây, Dư Hỏa không khỏi bấn đạo, vậy ngươi tại chỗ này, nghe nói như thế, Chu Anh ánh mắt rơi vào Đỗ Sơn kiều kiều trên thân. Nhận thác của người hết lòng vì người khác làm việc người nào cái này không thể trả lời bất quá chu anh đưa tay điểm tại mặt bàn khẽ cười nói hiện tại kinh hải loại này trạng thái chỉ cần thời gian đầy đủ có thể phục sinh đồ sơn kiều kiều đây có lẽ là nàng cơ hội duy nhất giữ hỏa. bên cạnh giang phong cũng nhíu mày chăm chú nhìn màn gà mê mẩn đồ sơn kiều kiều trầm mặc không nói đồ sơn kiều kiều cơ hội nói như vậy là nê hoàng lúc ấy tại hư vọng hải đối mặt đồ sơn kiều kiều tử vong nê hoàng hối hận rõ một chút mắt cơ hội như vậy nàng sẽ bỏ qua sao nếu như là dạng này Giang Phong đống nhiên có chút kinh hãi, U Minh có thể hay không cùng Tiễn Chỉ Linh đạt tới giao dịch? Có thể là cái này Chu Anh lại là cái gì tác dụng? Nhìn đối phương thái độ, chỉ sợ sẽ không nói. Mà còn đặc biệt nói cho bọn họ nghe, đồng thời cũng tại nói cho bọn họ, cái này Tinh Hải mê vụ không thể tản. Ba đột nhiên một cái lông sù cái đuôi đập vào Giang Phong trong lòng bàn tay. Giang Phong đồ sơn tiểu kiều đuôi cáo chẳng biết lúc nào lộ ra, bản thân nàng lại còn tại trầm mặc mà gạ, tựa hồ vừa vặn cử động là vô tâm. Chu Anh nhìn trầm trầm cái kia cái đuôi, ánh mắt hiện lên một chút ánh sáng, lại không có nói cái gì. Hiển nhiên Giang Phong nghĩ tới vấn đề, Dư Hỏa cũng nghĩ đến. Chu Anh không có ý định nói cho nàng, đợi tiếp nữa tựa hồ không có ý gì. Giang Phong, ta đói, chúng ta đi ăn cơm a. Dư Hỏa nói. Giang Phong gật gật đầu, tốt. gặp hai người muốn đi, Chu Anh thở dài, cố nhân gặp vỡ, cứ như vậy rời đi sao? nghe vậy Dư Hỏa quay đầu, cười nói, vậy chúng ta tâm sự. a, vậy vẫn là tính toán, công tác bận rộn, không tiễn. lúc này Đồ Sơn Kiều Kiều ngẩng đầu vấn đạo, muốn đi sao? Dư Hỏa nhìn chăm nàng đống nhiên mời nói có muốn cùng đi hay không chơi. Đồ Sơn Kiều Kiều im lặng chỉ vào sách mạng gạ cười nói ta vẫn là trước bổ những ngày a rời đi cao úp phía sau hai người hai mặt nhìn nhau dư hỏa lẩm bẩm nói làm sao bây giờ giang phong trầm ngâm rất lâu đông nhiên nói cái này đổ sơn tiểu kiểu ta cảm giác là thật chỉ là nếu như nàng phục sinh còn có thể hay không là như bây giờ dư hòa lắc đầu không rõ ràng nhưng ta rất hiếu kỳ chu anh nàng không có lý do sống sót nếu như nàng sống năm đó những người kia có thể hay không còn có người sống sót hắc hắc giang phong đông nhiên đưa tay vuốt vuốt mặt của nàng thấp giọng nói ít nhất xuất hiện mục tiêu không phải sao Giang Phong quay đầu nhìn hướng chọc vào Vân Tiêu cao Úc, yếu đất nói: "Đêm về khuya, giết người phóng hỏa này. Chúng ta tối nay liền đến chiếu cố cái này Chu anh, vô luận nàng là thế nào sống, lại hoặc là có mục đích gì, tất nhiên xuất hiện, không có lý do bùng thà. Mạnh bà rất buồn rầu, nàng tìm vị tìm tới Cô Luân. "Có thể cái này Cô Luân sơn mạch đen kịt một màu, đừng nói người, liền sợi lông đều không có. Cấp Vũ sẽ không bị xử lý đi." Mạnh bà hơi có chút ác ý phỏng đoán, "Nếu là như vậy, cái kia dư âm không được khóc chết. Thật bất bả có cái đồ đệ là người." Ân Sau lưng có gió thổi lên sợi tóc của nàng, nàng đột nhiên quay đầu, bầu trời có một đạo cổ sáng rơi vào côn luân sân mạnh, nhấc lên cùng bạo linh lực ba động, để nàng nhịn không được lui lại mấy bước. Mặt đất xuất hiện dạng đức, có người từ trong cột ánh sáng đứng lên, dưới mặt nạ một đôi mắt âm lánh nhìn chằm chằm nàng, có thanh âm trầm thấp truyền ra, đem đồ vật giao ra. "Hừ, ngươi một cái nam nhân mang theo hoa mai mặt nạ, lương pháo sao?" Mạnh bà không chút do dự mở phun, đồng thời lấy ra lang nha tiên. "Thật sự là suối quậy, lại tới tự tìm cái chết." Cái kia hoa mai mặt nạ nam tử bỗng nhiên làm ra bản đột tác, Sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng về Mạnh Bà đánh tới chớp nhoáng, tốc độ nhanh chóng, thoáng qua liền qua, liền đến trước người. Mạnh Bà vô ý thức đem Lăng Nha bảng che ở trước người, lại không nghĩ đối phương dùng bả vai cho nàng tới đánh một cú trảo, cường đại lực trùng kích trực tiếp đem nàng hất bay. Mạnh Bà tại trên không lộn vài vòng mới đứng vững thân thể, cầm lang Nha tiền tay run nhẹ nhẹ. Người này, lực lượng thật mạnh. Nghĩ tới đây, Mạnh Bà vội vàng khôi phục diện mạo như trước, uy dị khí chàng ra. Phía dưới mặt nạ nam thân thể chấn động, sau một khắc liền có bảy ngôi sao xuất hiện, xoay quanh ở xung quanh. Phanh hắn ngồi sồn người xuống một trường bẫy tại mặt đất, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía mạnh bà cười lại nói: Về ngoài bệ đẹp, nói cho cùng cũng là bộ xương mỹ nữ, làm sao hỏng ta đạo tâm? Nhìn thấy cái kia bảy ngôi sao, lang nha vội vàng hô: Đánh không lại, cháy mau! Chạy! Chậm! Ngựa xem tám nỗ nhiên. Theo hừ lạnh một tiếng rơi xuống, mặt đất đống nhiên xuất hiện tám đạo sâu sắc vết dạng, mà vết dạng trung tâm người đeo mặt nạ như mũi tên đồng dạng, hóa thành đạn pháo từ dưới mà lên triệu mạnh bà bay tới. Dựa vào nhân gian đại pháo sao? Mạnh bà giận mắng một tiếng sau đó lấy ra một cái dài nửa mét màu trắng bạc toa hướng về đối phương đâm tới, ta để ngươi đụng, đâm không chết ngươi. phanh bạc toa cùng đối phương chạm vào nhau, vẹn vẹn tiên chỉ mấy hơi, liền bị bắn bay đi ra. mạnh ba giật mình, sau một khắc phần bụng liền chuyển đến đau đớn một hồi. mặt nạ nam tại trên không đột nhiên thay đổi bắn bộ tư thái, lấy quỷ dị góc độ, cho mạnh bà bên hông tới một doái chân. mạnh bà lập tức như bóng da rơi vào mặt đất, Phốc phốc huyết dịch từ khe miệng chảy ra, mạnh bà ôm bụng, trong lòng có chút khiếp sợ. người này, quả cứng. mặt nạ nam trên cao nhìn xuống, run rẩy chân. Người lạnh nói, thần binh mạnh hơn, cuối cùng là ngoại lực, mà ta, chính mình chính là thần binh. Luyện thể mới là trên đời này tối cường tu tiên chi đạo." Chịu chết đi. Mặt nạ đống nhiên hư không có chân, kịch liệt cương phong hóa thành lưỡi dao càn quét mà xuống, đem côn Luân Sơn mạch chặn ngang chặt đứt. Sơn mạch sụp đổ, bùi mù lăn lộn. Theo kinh khủng cương phong lưỡi dao không ngừng rơi xuống, mạnh bà chỉ có thể chật vật chạy trốn, vừa chạy vừa mắng. "Dựa vào, người này thật sự là nhân gian đại pháo a, này làm sao đánh?" Lam Nha tức giận nói, đánh cái rắm, chạy mau." Chương 679 Câu Trần Chiến khổng hạc chương 679, câu Trần Chiến khổng hạc phanh mặt nạ nam đông nhiên hóa thành đạn pháo nhập vào mặt đất, mắt Trần có thể thấy ba động sen lẫn đá vụ tàng ra. Lực lượng bá đạo đem chuẩn bị chạy trốn mạnh bà từ hư không bên trong dung ra, mặt đất vạch ra hai đạo rất dài rất dài khe rẽn, mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Vừa định mở phun, cổ họng đông nhiên một trận phun trào, có huyết dịch theo khỏe miệng chảy xuống. Thấy thế, mặt nạ nam thản nhiên nói, đem đồ vật giao ra, đây không phải là ngươi một cái cá lọt lưới nên đúng chẳng? Sách. Mạnh bà lấy ra một khối màu đen mềm mỡ, quan sát tỉ mỉ một phen, nhiên hướng về bầu trời ném đi muốn a, chính ngươi đi lấy a. khối kia sắt lá rời tay, nháy mắt hóa thành lưu tinh biến mất ở chân trời. mặt nạ nam thấy thế, do dự một cái trước mắt, phóng lên tận trời đón sắt lá biến mất vị trí đuổi theo. nhanh nhanh nhanh, thừa dịp hiện tại đi mau. lang nha vội vàng thúc giục nói, không được, thân thể có chút tê liệt, nếu không ngươi con ta a. gia hỏa này lực đạo quá mức bá đạo chút, cho nàng dung ra nội thương. lang nha, lang nha tiên bỗng nhiên giải thể, liền hóa thành một con cá, theo như thần bình trưởng, dùng cái đuôi đem mạnh bà cuốn lên, thần tốc hướng phương xa thoát đi. mạnh bà nhìn chầm chầm bầu trời. Nhìn không được nói thứ này ném đi có thể hay không gây nên mầm hai bạn người quả như vậy nhiều sống trọng yếu nhất cũng là sống trọng yếu nhất nhưng mà lang nha không có chạy bao xa phía trước không gian đống nhiên vỡ bụng cường hành cương phong đem một người một cá đánh bay ra ngoài người đeo mặt nạ từ trong vết nứt không gian đi ra trong tay vừa vặn cầm viên kia miếng sắt mạnh bà ha ha đồ vật ta muốn ngươi mệnh ta cũng muốn không đợi mạnh bà nói chuyện mặt nạ nam lấy cực nhanh tốc độ tới gần đấm ra một quyền cứ việc lang nha có ý ngăn cản nhưng theo mạnh bà sau lưng tuôn ra một cỗ xong khí một người một cá nhập vào mặt đất tạo thành một cái hồ sâu. Mặt nạ nam thì là bay vào chân trời, hai tay kết mạnh bà nhìn không hiểu động tác tay, sau đó nhắm ngay phía dưới. Dựa vào. Mạnh bà giận mắng một tiếng, nhưng thân thể đã tê liệt, Lang Nha tự hồ cũng mất đi lực lượng, lật lên, cái bụng nằm tại bên người nàng. Uy, cá chết, phải chết, có hay không biện pháp? Bụng cá giật giật, hồ mồm nói không có đâu. Ai? Lao Nương còn không có hưởng qua nam nhân tư bị đâu. Lúc này, Mạnh bà tuyệt Mỹ trên mặt, nhục bùn đất cùng huyết dịch, thoạt nhìn dị thường chật vật. Chết đi. Tú nắm lưu tinh. Theo mặt nạ nam hừ lạnh một tiếng rơi xuống tia sáng tại trong tay nở rộ, phía sau lại hội tụ ở một điểm, hóa thành cột sáng rơi xuống. tia sáng bằng mắt, mạnh bà nhịn không được meo mắt lại. ta còn không muốn chết, hảo tỷ muội, mau tới cứu ta! ngay trong nháy mắt này, xung quanh đột nhiên xuất hiện số lượng rất nhiều hư ảnh hướng xuống đất hố sâu tập hợp. mặt nạ nam nhíu mày, đây là vật gì? Quanh cột sáng rơi vào hố sâu, côn luân sơn mạnh địa thế rung chuyển, như dòng cuốn gió phá hủy bãi đô xe đồng dạng, núi non chập chuẩn bị bình định, hóa thành một mảnh lồi lõm bình nguyên. nhưng mà phong ba sau đó, mặt nạ nam lập tức sắc mặt âm trầm xuống, còn chưa có chết, mạnh bà rất là bức nàng phía trên có một đạo kết giới, từ một chút hư vô chi lực mở bị bóng người tạo thành. Uy, cá chết, đây là cái gì? Không biết. Thoạt nhìn chúng ta còn chưa có chết. Lúc này, những bóng mở kia lắc lư, sau đó chậm rãi tăng ra, đương tụ thành một bóng người. Ha ha, mạnh bà, còn phải là ta tới cứu ngươi. Một cái nam tử sờ lấy ria mép cười tủm tỉm nhìn hướng mạnh bà. Mạnh bà, câu trần. Thế nhưng, câu trần mới đăng thiên, mạnh bà trầm mặc rất lâu chưa đủ, vẫn là chạy a. Câu trần sờ lấy râu cười nói, ta chạy, ngươi chẳng phải chết sao? Ngươi có thể là ta mang ra, tóm lại phải chịu trách nhiệm a. Lại nói, như thế sinh bề mặt, cái này to con cũng có thể đi xuống tay, thật là không phải cái nam nhân. Đến lúc nào rồi, chạy mau a. Mạnh Ba nhịn không được hô, cái này ngu ngốc, cũng không nhìn một chút nhân gia là cái gì cảnh giới, hơn nữa còn là lười thệ. Đoán chừng đối phương đứng bất động, Câu Trần đều không phá được phòng, có chút ý tứ. Mặt nạ nam rơi trên mặt đất, nhìn chăm chăm Câu Trần cười nói, ngươi cũng là U Minh a, nàng, thế mà còn có cá lột lưới. Câu Trần ra hiệu Mạnh Ba yên tâm sau đó nhảy ra hố sâu nhìn hướng mặt nạ nam cười ha hà nói phụng tiên thành mặt nạ nam sững sờ ngươi câu trần sờ lên ria mép thẳng như nói tiễn chỉ linh cùng ta u minh sự tình xuất hiện biến cố nghĩ đến chính là các ngươi ở sau lưng dở trò quỷ trừ ngươi có phải là còn có một cái mang theo hoa anh đào mặt nạ mặt nạ nam nói cho ngươi cũng không sao phụng tiên thành khương hạ đe dọa câu trần cười nhạo, danh tự lên còn rất có phạm khương hạc không nói ngắt ngón tay một khối đá vụn rơi vào trong tay nhìn chăm câu trần cười lạnh nói bất quá một cái đăng tiên cũng xứng anh hùng tiểu mỹ nhân. Thường nói nói cá chết lưới rách, mà các ngươi hai cái, vô luận như thế nào dây rựa, cái lưới này các ngươi đều không phá được. Tiếng nói rơi, Khổng Hạc bỗng nhiên ném ra trong tay cục đá. Phốc phốc tốc độ nhanh chóng, Câu Trần căn bản không có kịp phản ứng, cục đá liền xuyên thủng hắn chân phải, khiến hắn nửa quỷ tại mặt đất. Câu Trần, ngươi cái ngu ngốc, chạy mau a. Mạnh bà muốn dây rựa, lại không làm gì được, chỉ có thể bất lực cuồng nộ. Thấy như thế tùy tiện đến tay, Khổng Hạc nhịn không được cười lạnh nói, gặp ngươi như vậy lợi son sắt, còn tưởng rằng có cái gì thủ đoạn đâu. Không gì hơn cái này Khương Hạc đưa tay, bốn viên đá vụn rơi vào giữa ngón tay, phía sau hướng về Câu Trần ném mà ra. Phốc phốc phốc ba viên cục đá xuyên thấu hai tay cùng một cái khớp chân, khiến Câu Trần ngã sấp trên đất, máu tươi chảy dòng, mà một viên cuối cùng ngắm chuẩn hắn sau lưng. Phốc phốc cục đá nhập vào sau lưng, xuyên thấu trái tim, Câu Trần thân thể rung động, rất nhanh không có động tĩnh. Mạnh bà Khổng hạc cầm một cục đá tại trong tay thưởng thức, chậm rãi đi tại hố sâu bên dưới, liếc mắt không có động tĩnh Câu Trần, hướng về nằm ở phía dưới mạnh bà cười nói, anh hùng cứu mỹ nhân là cần đại giới. Các ngươi hồ mình, đều như thế ngu xuẩn. Ngươi nói có có thể hay không có người tới tú ngươi, ta ngược lại là có chút hiếu kỳ, có thể hay không còn có cá lọt dưới. Nói đến đây, Khường Hạc nhịn không được đem cục đá quăng lên, lại đưa tay tiếp lấy, yên tĩnh chờ đợi. Nhưng mà, 10 phút trôi qua, cũng không có người lại đến. Khường Hạc đưa ra hai ngón tay kẹp lấy cục đá, cười ha hả nói, xem ra, chỉ có các ngươi hai. Liên tại hắn chuẩn bị lúc công kích, đột nhiên có người bắt lấy hắn chân. Khường Hạc cúi đầu, câu trần nhuộm máu tay nắm lấy hắn. Ngươi lại vẫn không có chết. Cười lạnh một tiếng, Khường Hạc dõng nhiên dơ chân lên. Tất nhiên không có chết, vậy ta liền giúp ngươi một cái một cước này để ngươi hài cốt không còn có quang mang tại mũi chân xoay tròn như vòng xoáy đồng dạng phen khổng hạc một chân đá ra câu trần đung nhiên đưa ra hai tay bắt lại hắn chân khổng hạc chỉ thấy câu trần một cái cá chép xoay người đứng lên thuận thế bén lên khổng hạc chân khiến hắn trọng tâm bất ổn trong nháy mắt này câu trần hướng về vung ra một cái mang máu bên dưới đấm móc khổng hạc vô ý thức ôm cánh tay ngăn cản theo sóng âm nổ tung thân thể của hắn bị đánh bay ra ngoài tại mặt đất lăn lóc vài vòng mới miễn cưỡng giữ thân thể người cái tên này hạc kinh nghi bất định nhìn hướng câu trần câu trần có người bung thóng đầu cùng cánh tay, trên thân năm nơi huyết động không ngừng có huyết dịch chảy ra. Nhưng mà huyết dịch chảy chạy, cái kia mấy chỗ miệng vết thương lại có hải nhi đầu bò đi ra, câu trần thân thể cũng bắt đầu co cáp phản phất giòm bì đồng dạng. Như vậy kinh dị một màn, công hạc cũng không nhịn được trong lòng giật mình. Người này chuyện gì xảy ra? Mạnh bà cũng sử sốt, nhẹ giọng hô, câu trần, ngươi. Câu trần đột nhiên quay đầu, mạnh bà trong lòng nể dự. Cái kia mang tính tiêu chí dìa không thấy, câu trần ngũ quan đã vặn mẹo, nhìn xem như một nắm bùn lính dán ở trên mặt đồng dạng, đặc biệt khủng bố. Mạnh bà, ta phong ấn vài, vài, vài năm đồ vật hiện tại muốn mở ra, chỉ sợ về sau sẽ xấu kinh tế hai tủ. Ta nếu là tìm không được tức phụ, ngươi nhưng muốn bồi ta. mạnh bà, giả thần giả quỷ, khổng hạng quát lạnh một tiếng, đông nhiên bạo khởi, thần tốc đánh út về phía câu trần phía sau. cẩn thận, mạnh bà hô. nghe nói như thế, câu trần cũng không quay đầu, làm khổng hạc tiếp cận, phía sau lưng của hắn bên trên đung nhiên leo ra ngoài một cái máu tươi tràn ngập tiểu á nhi. kiệt kiệt kiệt kiệt, ta cuối cùng đi ra. ha ha, trói thai lại bén nhọn âm thanh, để khổng hạng tâm thần lắc lưng, nhị được ngây người một cái chớp mắt. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, lại có mấy cái thân ảnh bỏ lên trên thân thể của hắn, há mồm liền cắn. Thế thế, khổng hạc hổ khu chấn động, kinh khủng linh áp tảng ra, đem mấy cái bé con bay loạn đi ra. Đúng lúc này, câu trần bỗng nhiên nhìn hướng lên trời trống không, giang hai tay ra. Vạn quỷ phệ tâm quyết. Tiếng nói vừa ra, đậm đặc yêu lực bụt lên từ mặt đất, phía sau tạo thành phong bạo đem câu trần bao phủ lại, thuần thế bước lui cường hạc. tuyệt kiệt tuyệt kiệt. Ha ha. Hoa ha ha ha. ha, ha, ha các loại âm trầm âm thanh tại trong gió lốc liên tục không ngừng xuất hiện đồng thời có rầm rầm chẳng trị hư ảnh từ câu trần trong cơ thể xuất hiện mà thân thể của hắn cũng bắt đầu sụp đổ cả người biến thành như một đám bùn nhão đồng dạng dù cho hình người vẫn còn tồn tại nhưng cái kia vũng bùn chạy xuôi thân thể hoàn toàn nhìn không ra nhân dạng không hạc ở phía xa như mày ra hỏa này tu vi đang bay nhanh tăng lên thậm chí muốn vượt qua hắn bãi kia vũng bùn giật giật tựa hồ đưa tay ra cánh tay những cái kia thoát đi hư ảnh như bách xuyên quý hải dung nhập vũng bùn bên trong ha ha phương lên lúc trước nói ta quá mức để ý dung mạo đáng tiếc nhiều năm như vậy Ta vẫn không có tìm đến tứ phụ. Bây giờ, ta không quan tâm hình dạng, chỉ muốn giết ngươi. không Hạc, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ." Hư lạnh một tiếng, không Hạc thân thể khí thế cuồn cuộn, sau đó dơ chân lên hư không quét qua, cương phong hóa thành lưỡi dao hướng về Câu Trần bay đi. Phốc phốc lưỡi dao vạch qua Vũ bùn, có một nháy mắt mà mẹo, lại rất nhanh lại khôi phục bình thường. Một truyền truyền, không có cảm giác gì. Câu Trần cười âm thanh, đột nhiên ngã sấp trên đất, Vũ bùn phun trào, tựa hồ há miệng ra, chỉ là thấy không rõ ràng. thân thông bạn quỷ truy hồn mắt trần có thể thấy sóng âm xuất hiện, phía sau tầng tầng điệp ra tảng ra, mặt đất đá vụn cuốn được, quay mình không gian một nháy mắt sụp đổ, xen lẫn đến không hết tiếng thét chói tai. Không hạc sững sở, âm ba công. hắn lập tức ngưng thần mính thở, ngăn cách ngoại giới thanh âm. Ha ha, ta là luyện thể, loại này âm ba công kích đối ta làm sao hữu hiệu? Giang giác những cái kia tản ra sóng âm phô thiên cái địa đánh tới, hắn không chỗ có thể trốn, chỉ là lựa chọn nghịch kháng. Hắn cũng có lòng tin đánh bác, chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mới vừa tiếp xúc đến những cái tia tản ra gợn sóng, thân thể một trận lắc lư. Lại tiếng rít chói tai cùng rung động dữ dội bên trong, thân thể của hắn xuất hiện một chút khe hở. Phương Lê từng nói qua, câu Trần quá mức để ý dung mạo của mình, gần như dùng chín thành yêu lực để duy trì bề ngoài. Chương 680, bầu trời đêm có thần minh chương 680, bầu trời đêm có thần minh làm khe hở xuất hiện trong đáy mắt, khổng hạt thân thể cứng đờ, huyết dịch khắp người hình như có chạy ngược chi tượng. Nhất làm cho hắn kinh hãi chính là, có đủ vật theo những cái kia rách ra vết thương trôi bảo. Ha ha, ta muốn trái tim. Vậy ta muốn thật tốt. Ta muốn não, ta không có não. Trong cơ thể có âm thanh đan bảo bén nhọn lại chói thay. phước phước khùng nhiên phun ra một ngụm máu, thần xác bể phải đi xuống. thấy thế, câu trần cười lạnh nói, ngươi cái này luyện thể chi thuật, tựa hồ chỉ cường hóa bên ngoài. ta đám này tiểu quỷ có thể là đói khát khó nhịn à? khùng hạng, tốt bị gì đổ vặt. thế mà tại gặp ăn mũ tặng lục phủ của hắn. khắc khắc, ta muốn con mắt. hai mắt đống nhiên chuyển đến một trận như kim châm, khùng hạng sắc mặt bắt đầu và mèo. hai mắt lồi ra, tựa hồ có đồ vật gì muốn theo trong mắt lao ra. phế lối. khùng hạng đống nhiên hừ lạnh một tiếng, ngực xuất hiện một cái ngân sắc lệnh bài phiêu phủ. theo lệnh bài tỏa ra tia sáng sau người bỗng nhiên xuất hiện một tòa mây mù lượn lờ thành trì, câu trần sững sờ, sau một khắc liền có vô hình áp lực xuất hiện, trực tiếp đem hắn đè ở mặt đất không thể động đậy. anh muốn là phế tích côn luân sinh mạch, giờ phút này đại địa nổ tung, như địa long lăn lộn đồng dạng, ma khung hạc trong cơ thể lập tức truyền đến thê lương kêu thảm, không bao lâu liền có vô số hư ảnh ly thể mà ra, như liên thoát đi. ha ha ha, khung hạc che lấy cái chán cười to, làm sao? phu tiên thành bên dưới đều là sâu kiến mà thôi. câu trần vũ bùn thân thể tại mặt đất núc đít, nhưng thủy trung đứng không dậy nổi, hắn nhìn không được nhìn hướng khung hạc chuẩn xác mà nói là nhìn hướng đối phương sau lưng tòa kia hư vô chi lực mở miệng thành trì. Phùng Thiên Thành. thứ này đối với tòa thành trì này đều là chuyên tuyết, tựa hồ không người gặp qua. Vẹn vẹn dựa vào một cái lệnh bài triệu hán đi ra, thế mà áp chế hắn không cách nào động đậy. Ha ha. đáng tiếc, nếu không phải đối đầu ta, có lẽ ngươi liền thành. Khổng Hạc tắm rửa tại Phùng Thiên Thành quang mang bên trong, đưa tay nắm lấy trước ngực lệnh bài, lập tức thành trì lắc lư, phía sau hóa thành tia sáng rung nhợt khổng hạc trong cơ thể. Đi cho đi không hạc một chân rộng trên mặt đất, mấy đạo tỏa ra ánh sáng lung linh cương phong lưới giao hướng về câu trần phóng đi. Phụ tiên thành mặc dù biến mất, nhưng câu trần trên thân áp lực y nguyên chưa tàn đi, cái này dẫn đến căn bản là không có cách né tránh. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh kim sắc cự kiếm rơi vào câu trần trước người, đem cương phong toàn bộ ngăn lại. Không hạc sử suốt, còn có cao thủ. Chúng ta lưỡng nghi sơn luôn luôn điệu thấp làm người, bây giờ đây là ý gì? Có một chất pháp đại thúc từ trên trời giáng xuống, dẫm tại thanh kim màu vàng cự kiếm bên trên, liếc nhìn một vòng, lông mày không khỏi nhăn lại. Nơi này đâu còn có núi bộ dạng? Về sau sợ là đến để Côn Luân Bình Nguyên. Lý Mục, cái này tổn thương rất nặng. Có một đạo thân ảnh ôm đầy bụi đất mạnh bà từ mặt đất lao ra. Phúng Tiên Thành xuất hiện một cái mắt, mạnh bà liền bị chôn. Nhìn thấy xuất hiện hai người, khổng Hạc sử sốt, lẩm bẩm nói, các ngươi là? Lý Mục cùng Hí Liên. Lý Mục nghi hoặc, ngươi thế mà nhận biết chúng ta? Ngược lại là Hí Liên dưới mặt nạ đôi mắt giật giật. Phúng Tiên Thành người, lúc trước hình như tới qua Vân Mộng Thành. Ha ha, ta đương nhiên nhận biết, đại danh đỉnh đỉnh Vân Mộng kiếm tiên ai không biết. Chỉ là, Khương Hạc ngữ khí lạnh xuống. Ngươi vừa vặn tự sưng lưỡng nghi sơn là ý gì? Lý Mục cười âm thanh, từ màu vàng cự kiếm bên trên nảy xuống, tiện tay phất tay xua tan cự kiếm, rồi mới lên tiếng: Chúng ta bây giờ thuộc về lưỡng nghi sơn, ngươi có ý kiến? Thả ngươi mụ cái dám, vân động thành sự tình, có phải là cũng có tay của các ngươi muốn? Chẳng lẽ các ngươi là phản đồ? Khương Hạc đống nhiên kích động lên, lời nói ra để Lý Mục sắc mặt cũng lạnh xuống. Hắn hai ngón đồng thời thành kiếm nhắm ngay Khương Hạc, kiếm khí vô hình ở sau lưng hắn phun trào, chậm rãi tạo thành mấy đạo lưỡi kiếm. Ha ha, bị ta nói chúng, thẹn quá hóa giận. Đáng tiếc, các ngươi đánh không lại ta. Hôm nay ta liền thay Vân Mộng thành Thanh Lý môn hộ, khổng hạc điên cuồng cười to, trên thân nổi lên tỏa ra ánh sáng lung linh qua mang, có phụ tiên thành tăng thêm, hắn tựa hồ biến thành càng cường đại hơn. Song Phương Dương cung bạc kiếm thời điểm, Thí Liên đỗng nhiên đi tới đè xuống Lý Mục tay. Lý Mục, Thí Liên đem mạnh bà ném tại câu chân bên cạnh, thế này mới đúng Lý Mục thản như nói, người dẫn bọn hắn đi trước, người này giao cho ta. Lý Mục nhíu mày, ngươi, ngươi có phải hay không quên, trước đây ta có thể là so với ngươi còn mạnh hơn. Thí Liên nói, chỉ là Lý Mục cái sau vượt cái trước, bây giờ ngoại ý muốn tiến vào côn luân bí cảnh, khí liên cũng đuổi theo tới. lý mục trầm mặt một lát, gật gật đầu giàn giò, cẩn thận chút. khí liên cũng nói, chỉ là tiến lên một bước, đối đầu cường hạng. Liên tại lý mục chuẩn bị rời đi lúc, khí liên còn nói thêm, đừng quên sơn chủ nhắc nhở, thu xếp tốt bọn họ phía sau, mau chóng tiến về bất lao sơn, ta sau đó liền đến. tốt. uy uy, các ngươi khó tránh quá không đem ta để ở trong mắt. gặp lý mục muốn đi, khổng hạc đột nhiên phát động công kích, hướng hai người bạo tới. lý mục nhìn hắn một cái, nắm lấy câu trần cùng mạnh bà rời đi. mà khí liên thì là đưa tay sờ lên mặt nạ. Thấp giọng nói, "Hội thần minh." Tiếng nói rơi, Khương Hạc vọt tới phương hướng, đống nhiên kim quang đại tác, hai tôn đỉnh tiên lập địa kim giáp thần tướng xuất hiện, một người cầm mũa, một người cầm kiếm. Khương Hạc sững sở, đây là? Lại không nghĩ cái kia hai tên kim giáp thần tướng trợn mắt tròn xoe, vũ khí trong tay đồng thời hướng hắn bổ tới. Gươm vánh dịu ra mình, kim quang văng khắp nơi. Khương Hạc kiên trì mấy hơi, liền bị bay loạn đi ra, lực lưu lại giao nhau khe ra thị xoay chuyển. Ký liên lên một tên kim giáp thần tướng bà bay, nhìn chầm chầm nói, "Ngươi thể tại cường hành, có thể cùng thần minh tác chiến sao?" Hai tên này, chẳng lẽ thật sự là thần minh? Hắn trong lúc nhất thời có chút kinh nghi bất định, trước ngực đâm nhói cảm giác càng làm cho hắn có chút tâm phiền ý loạn. Chính mình lần thứ nhất tại lực đạo đối đầu bên trên, rơi xuống hạ phòng. Lúc ấy hư vọng hái cái kia cái bữa, y nguyên bị hắn nhẹ nhõm đo lấy, có thể hai ra hỏa này. Suy nghĩ một chút, Khổng Hạc yếu đất nói, "Khí Liên, chúng ta mới là cùng một bọn, Lý Mục làm phản ta còn lý giải, có thể ngươi, ta vô luận như thế nào đều không nghĩ ra, phong thành chủ đối ngươi không tốt." Khí Liên trầm mặc, đột nhiên nở nụ cười. Lưỡng Nghi Sơn, niệm nô giao ta không biết ngươi nói khí liên là ai, thế nhưng khí liên ngữ khí bỗng nhiên biến thành muội cận, thành chủ từ trước đến nay đều xem thường các ngươi, bao gồm các ngươi phụng thiên hành, luôn mồm nói xong đồng bạn, đơn giản là muốn lợi dụng vân Mộng thành nguồn tin tức mà thôi. tại vân Mộng thành gặp nạn thời điểm, các ngươi lại tại chỗ nào? tại thành chủ bị người ám toán thời điểm, các ngươi lại tại chỗ nào? năm đó tứ linh tiên vương dẫn đến vân Mộng thành khô héo, về sau các ngươi có hỏi qua sao? hiện tại nói những này, có phải là có chút buồn cười? bây giờ bốn tòa thành chỉ chỉ còn lại các ngươi, tiến tính đi chết tốt sao? không hạn. Ký liên lại không có ý định cùng hắn nhiều lời, hướng về bầu trời giang hai tay ra, trên thân đỏ chót hí kịch bảo múa may theo gió. Huyết mạch thần thông sực không miễn ảnh. Một tia kim quang ở chân trời nổ tung, hai cái kim giáp thần tướng phía sau xuất hiện mấy đạo hư ảnh, phía sau lại chậm rãi ngưng tụ thành thực chất. Dưới bầu trời đêm, có đầy trời thần minh xuất hiện, từng đôi không có chút nào ba động đôi mắt nhìn chằm chằm cùng hạng, để hắn khắp cả người phát lệnh. Mụ, người này như vậy không hợp thói thưởng. Chương 681, Dây đỏ dẫn ma tộc. chương 681, Dây đỏ dẫn ma tộc ba chu anh ngay tại biết cái gì, nhiên ngòi bút đứa gãy. Nàng nhịn không được đưa tay sờ một cái ngực. Nếu mày, với bạn, có một nháy mắt khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Nàng vừa mới chuẩn bị ngẩng đầu nhìn một chút đồ sơn kiều kiều, đột nhiên phát hiện đồ sơn kiều kiều trước mặt ngồi xuống một người, mà đồ sơn kiều kiều còn đắm chìm tại màn gạ bên trong, hoàn toàn không có phát giác. Dư hỏa. Nghe đến âm thanh, dư hỏa cười tủm tìm phát phất tay. Chào buổi tối. Chu anh im lặng. Ngươi. Lời còn chưa dứt, không khí bên trong đống nhiên nổi lên bận sóng, kịch liệt linh lực ba động thản ra. Bạo. Chu kinh hải dâng lên mây hình ngấm, một nháy mắt đem tất cả kiến trúc đều hủy đi. Chu anh tử cho buổi bao phủ bên trong mở tới, vừa bạn thấy được đối diện Giang Phong cùng Dư Hỏa hai người. Mà Đồ Sơn tiểu kiểu bị Dư Hỏa ôm vào trong ngực, ý nguyên đắm chìm tại màn gạ bên trong. Đây là ý gì? Chu anh sắc mặt tâm trầm Dù sao đều sẽ khôi phục, ngươi sợ cái gì? Giang Phong không quan trọng cười cười. Chu anh trầm mặc, âm thanh lạnh lùng nói, ta nói qua, đây là Đồ Sơn, tiểu kiều cơ hội duy nhất. Nghe vậy Giang Phong liếc mắt Đồ Sơn tiểu kiểu, hướng về Chu anh cười nhạo nói, có thể ngươi có hay không hỏi qua nàng ý nghĩ? Vạn nhất người ta không muốn sống đâu. Chu anh có phải bị bệnh hay không, nào có người không muốn sống? Đi, ít kéo vô dụng." Giang Phong Thản nhiên nói, ngươi người này xuất hiện kỳ lạ, hoặc là nói cho chúng ta biết tình hình thực tế, hoặc là ta đánh tới ngươi nói. Chu anh nếu mày, chỉ bằng ngươi. Không sai, chỉ bằng ta." Giang Phong cười âm thanh, sau đó ra hiệu Dư Hỏa trước mang theo đổ Sơn tiểu kiều đi xuống. Dư Hỏa vừa rời đi, bầu trời liền xuất hiện màu vàng cự lòng, mà Chu Anh Vũ khí đúng là một cái trường tiên, trường tiên tại quanh thân vũ động, kim sát cự long lại nhất thời không cách nào tới gần. Dư Hỏa nhìn chầm chầm Thanh Tiêu trong mắt lóe lên một tia trầm tư. Loại này roi vũ khí, không có mấy người dùng. Lúc trước, Bạch Ngọc Kinh nhưng vũ khí kia bên trong liền có một cái vô chủ trưởng tiên. Các ngươi đang làm gì? Phía trước đống nhiên truyền đến âm thanh, chính là Lý Chiêu Nguyện đứng tại phế tích bên trên, trong tay cầm một thanh trường đao. Dư Hoa, cái kia kim ma chó có thể biến thành đao, còn có thể biến thành cung. Chúng ta tại giải quyết vấn đề. Dư Hoa nói, Kinh Hải có vấn đề sao? Lý Chiêu Nguyện phản vấn đạo, thủy đi kiến trúc sẽ tự mình phục hồi như cũ, chẳng lẽ không phải vấn đề? Lý Chiêu Nguyện cầm trường đao nắm thật chặt, thấp giọng nói, dạng này không tốt sao? tất cả mọi người sẽ không chết. Dư hỏa liếc nhìn trầm mê ở màn gạ đồ sơn kiều kiều, thản nhiên nói, người chết đã nghỉ ngơi. Lý chiêu nguyện trầm mặc, không tiếp tục nói, thần sắc có chút xoan xuyết. chỉ là trường đao trong tay đột nhiên chấn động, sau đó đột nhiên hướng bầu trời bạch qua, lạnh đấu xương đao quang bắn ra ra. Phốc phốc Dư hỏa đột nhiên xuất hiện tại nàng phía trên, đưa tay bắt lấy đao còn kìa, đao quang tại trong tay lưu động, không may may bảo. Lý chiêu nguyện hành vi của ngươi, không thể không để ta hoài nghi. Dư hỏa lạnh lùng nhìn xem nàng, ngươi cùng tiễn chỉ linh cũng là cùng một bọn. Lý chiêu nguyện mắt túi xuống, rất lâu mới bắt đầu ta không biết người đang nói cái gì, ta chỉ là không hy vọng có người chết, cho nên bầu trời hai người kia không thể lại tiếp tục đánh rơi xuống. tiếng nói rơi, lệnh gấu xương đao quang lại lần nữa đánh tới. dư hỏa giật mình, ám tinh xuất hiện tại trong tay, nhưng y nguyên bị đao quang đẩy lùi đi ra. từ từ dư hỏa tại mặt đất hoạt động rất xa, mới miễn cương ổn định thân hình, do dự một hồi, nàng đem đồ sơn kiểu kiểu để ở một bên, cái này mới đưa ám tinh nhắm ngay lý chiêu nguyện. tất nhiên ngươi muốn đánh, ta bồi tiếp ngươi vui một chút. lý chiêu nguyện như đầu, thốt, ta lực không thương tổn ngươi. dư hỏa, khinh thường ai đây? Tiểu Thư, nàng không có con lác, trên mặt đất, hổ phách là vô đề. Vân Ngọc Âm thanh đỗng nhiên vang lên. "Dư Hỏa sững sờ, vậy ta bay lên không phải tốt?" "Tiểu Thư, ta nói là, Lý Chiêu nguyện tại mặt đất, ta còn cũng không tin." Nói xong, Dư Hỏa cầm thương hướng về Lý Chiêu nguyện phóng đi, nhưng mà Lý Chiêu nguyện cầm trong tay trường đao tùy ý bốc động, đao quang bắn ra liền đem Dư Hỏa bức lui. "Tiểu Thư, ta nói cái gì tới?" Đao đao liệt hỏa nha, cái này hổ phách thế mà xếp hạng như vậy rỡi vào sau. Cho dù Lý Chiêu nguyện trong cơ thể có phong ấn lực lượng, có thể nàng hiện tại chỉ là cái người bình thường chỉ dựa vào một con chó liền có thể chiếm được thượng phong cứ việc dư hỏa cũng không nghiêm túc nhưng cái này vân Mộc lầm bầm nói bởi vì phía trước những cái kia càng lợi hại phong linh cùng ta đều chưa từng lên bảng trên trời giang phong cùng chu anh cũng đánh khó hòa giải nhìn xem cái kia như tường đồng bích sắt cự long chu anh không khỏi có chút im lặng trên lệnh cảnh giới như vậy lớn thế mà lại xuất hiện không đánh nổi không gây thương tổn được tình huống đây quả thực là cái kinh dị ngươi còn đứng đó làm gì kim sắc cự long đột nhiên tới gần lợi chào trước hệ đầu của nàng chu anh đột nhiên lui ra phía sau né tránh lần này Ánh mắt thoáng nhìn phía dưới, dư hỏa cùng Lý Chiêu Nguyện đang liều lưới lê, hiện nhiên dư hỏa rơi xuống hạ phòng, cái này để nàng nhịn không được mèo lại mắt. Lý Chiêu Nguyện, đây là kinh hải bên trong xuất hiện một cái ngoại ý muốn, người này xuất hiện chẳng biết tại sao, không vì tiễn chỉ linh công chế, mà còn tiễn chỉ linh tựa hồ cầm nàng không có cách nào. Bây giờ xem ra, người này cũng không phải cùng bọn hắn đối địch. Tiểu lão đệ, bà cô này bọn họ khó tránh quá khinh thường hai anh em ta đâu, còn ngẩn người đâu? Giao cho ngươi, đập chết nàng. Giang Phong nhưng thật ra là có chút yếm cái này Chu Anh rất linh hoạt, lại không cùng hắn cứng đối cứng. Dạng này xem xét, cái kia ngọc hồng nguyệt lộ vẻ có chút ốc. Làm Dư Hỏa lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, Lý Chiêu Nguyện thậm chí chưa từng xê dịch một bước. Cái này để nàng nhịn không được có chút cấp trên, đưa tay sở lên chỗ cổ khăn quàng cổ. Liền tại nàng cân nhắc muốn hay không cầm xuống khăn quàng cổ lúc, thương chí đột nhiên từ mặt đất đào đất bò đi ra. "Sư đương, ta nhìn thấy cái tia phun lửa bẻ con." Dư Hỏa giật mình, vội vàng vấn đạo, "Ở đâu?" Thương chí rôi ngón tay hướng Lý Chiêu Nguyện. "Dư Hỏa, Lý Chiêu Nguyện là phun lửa bé con." "Không phải, tại nàng dưới chân." Dư Hỏa nghe đến các nàng đối thoại, Lý Triêu nguyện nhịn không được cúi đầu, trước mắt nhưng là đèn kịp một màu. Hổ phách, ta dưới chân có người. Trường Ngao run rẩy, đống nhiên trực tiếp cắm vào mặt đất. Ai ôi lộn phộng, cắm đến cái mông ta. Một tiếng hét lên, một đứa bé con phá đất mà lên, che lấy trên mông nhảy xuống bọn. Theo đối phương mỗi một lần nhảy lên, đều có huyết dịch phun ra. Dư hỏa đầu tiên là im lặng, chờ thấy do đối phương bộ dáng, đống nhiên tới gần, một cái nắm mặt của đối phương quan sát tỉ mỉ. Ta rửa bảo, ngươi làm cái gì? Hai đồng giận dữ, sương mặt lên nhìn hướng dương hỏa, nhiên há miệng. Màu vàng hỏa diễm phun ra, dư hỏa nghiêng đầu. Hỏa diễm lướt qua sợi tóc, yếu đất bốc cháy lên. Thấy thế, Dư Hỏa cấp tốc cắt đứt những cái tia thiêu đốt tóc, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi lại phun, đầu cho ngươi đánh dụ tin hay không?" Hải Đồng nhìn chằm chằm mặt của đối phương, Dư Hỏa lại nhịn không được dùng sức nắm chặt mấy lần. Ta dựa vào, ngươi tranh thủ thời gian thả ra đại ra, đem Hải Đồng ném tại mặt đất, Dư Hỏa nhịn không được sờ lên cầm đi tới đi lui. Bởi vì khách không mời mà đến, Lý Chiêu Nguyện cũng dừng tay lại. Đứa bé kia nhìn xem Dư Hỏa, lại nhìn xem Lý Chiêu Nguyện, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào bầu trời, kinh hô một tiếng. "Động Long tổng!" Lam kinh tà lại một lần nữa nện hướng Chu Anh lúc, cái tiêm nện chui bên trên dây đỏ đột nhiên tắt ra, hóa thành tiên sợi thô giải rác. Giang Phong, kinh tà bị Chu Anh một roi rút lùi, sau đó dừng động tác lại, nhìn hướng Giang Phong lẩm bẩm nói, tiểu lão đệ, xảy ra chuyện. Ân, La Phong Yên, ta cùng đại nhãn Châu từng đưa nàng lễ vật, bây giờ ta đưa dây đỏ hình như chặt đứt. Giang Phong sửng sốt. Phong Yên, ma tộc. biến mất ma tộc, chẳng lẽ Tiến chỉ linh đưa tay dài như vậy? Nghĩ tới đây, Giang Phong đột nhiên hướng phía dưới nhìn, lập tức hổ khu chấn động. Đậu, đậu Phượng, Kim Viêm. Chương 682 Xóa bỏ bức ảnh chương 682, xóa bỏ bức ảnh phun lửa bé con mặc dù không có lợi lợ, nhưng Giang Phong theo bản năng liền cho rằng đó là kim viêm. Mà còn kim viêm xuất hiện, như vậy An Miên. Giang Phong trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, nếu như phía sau màn là An Miên, lại nên như thế nào? Tiểu lão Đệ, nữ nhân kia lui đi. Nghe vậy Giang Phong nghiêng đầu, nơi nào còn có bóng người? Chu Anh chẳng biết lúc nào rời đi, hoàn toàn không có cảm giác đến. Làm chiều dương dâng lên thời điểm, tinh hải lại lần nữa khôi phục nguyên dạng, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng nhiều ra đến người lại không có biến mất. Đồ sơn tiểu kiểu vẫn như cũ yên lặng tại mạn gạ bên trong, mà kim viêm ghé vào trên mặt bàn, to mò nhìn nàng, chuẩn xác mà nói là nhìn hướng nàng trên đầu lỗ thay. Đậu phộng, hồ ly tinh. Cứ việc ngày hôm qua lý chiêu nguyện cùng dư hỏa ra tay đánh nhau, nhưng nàng nhưng không có đem bọn họ đuổi đi ra, sáng nay vẫn như cũ đi làm, đem một đám người lưu tại trong phòng. Giang phong đưa tay nắm lên kim viêm cái cổ đem hắn nhấc lên, thiếu kỷ vấn đạo, ngươi còn nhớ do an miên? Bốn muốn tức miệng mắng to kim viêm, nghe đến cái tên này nhiên trầm xuống, rất lâu mới lẩm bẩm nói, các ngươi nhận biết? Giang phong gật gật đầu, đương nhiên nàng con tốt chứ, có lẽ rất tốt ta. Giang Phong không quá xác định nói. Cái kia, Kim Viêm do dự một chút lại vấn đạo, Dư Sơ cùng Bách Hiệu sinh đâu? Giang Phong, bên cạnh Dư hỏa mím môi, Thản nhiên nói, chết hẳn. Ngạch, Kim Viêm đống nhiên rủ xuống đầu, cả người bao phủ tại một loại bi thương bầu không khí bên trong. Lúc này, Thương Chí lôi kéo Dư hỏa tay áo, thấp giọng nói, sư đường, ta mới gặp phun lửa bé con là tại U Minh, không phải Kinh Hải. Dư hỏa sử suốt, U Minh, phun lửa bé con tại U Minh, làm sao phục sinh? Có người vì ta thu hồn cũng có người làm ta ngưng tụ nhục thân." Kim Viêm nói, "Người nào?" Giang Phong lập tức vấn đạo, "Không biết." Kim Viêm lắc đầu, "Một đám người, rất nhiều người." Ta có ý thức về sau, mới phát hiện thế sự biến thiên, An Miên cũng không biết ở nơi nào, còn có nơi này. Kim Viêm dừng lại một lát, có chút thất lạc nói cái này gọi là kinh hải địa phương, để ta Kim gia thiên công khai bật thoát nhìn có chút mơ cười. "Giang Phong, Kim Thời Nguyệt, chiếu Cổ Nhân, trước sau tương phản, quả thật làm cho người khó mà tiếp thu." Bất quá, Kim Viêm là cái ngoại ý muốn. hắn mục đích vẫn là đổ Sơn tiểu tiểu." đem thời gian đẩy trở lại một ngày trước buổi tối. Sau đó, hai người ôm nhau. Dư Hỏa đưa tay chọc chọc Giang Phong Mặt, "Đúng nhiên vấn đạo, nếu là kinh hải thật có thể phục sinh Đồ Sơn kiều kiều, chưa chắc không phải một chuyện tốt." Giang Phong bật cười, đem cốc của nàng nắm ở trong tay thưởng thức yếu ớt nói, "Đồ Sơn kiều kiều hôm nay dùng cái đuôi đập ta một cái." Dư Hỏa sững sờ, hai lúc nói, "Làm gì đột nhiên nói cái này, chẳng lẽ ngươi đang ngủ thầm?" Giang Phong, "Nghe ta nói." "Nghe lấy đâu." Giang Phong bất đắc dĩ, liền đưa tay đem chân kéo, che lại Dư Hỏa tiết lộ xuân quang, chính mình thì là xoay người xuống giường. Dữ hỏa. biết ngươi lười, ngươi liền lộ ra đầu nghe đi. Chờ Giang phong mặc quần áo tử tế phía sau, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đống lông hồ ly. Đây là Đồ Sơn tiểu kiều, kiều cái kia cử chỉ vô tâm lưu lại. Lông hồ ly đột nhiên phiêu phủ, sau đó chậm rãi hóa thành hình người, nhưng thoạt nhìn có chút phiêu hốt, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ tản đồng dạng. Dữ Họa, nàng nhịn không được nắm thật chặt chân mền, chết tiệt Giang Phong, không nói sớm. Cái này nhiều xấu hổ. Đồ Sơn tiểu kiều, kiều dạo qua một vòng, cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, đột nhiên nở nụ cười. Ly hồn chi thuật vẫn là dùng tốt. Giang Phong ngươi coi như thông minh, Tiền Bối nói đùa. Giang Phong do dự thi hội dò xét nói Tiền Bối không tiếc ly hồn, là muốn nói cho chúng ta cái gì sao? Đồ Sơn tiểu kiều, kiều đi đến bên cạnh bàn, muốn cho chính mình rót một chén trà, lại phát hiện chính mình tay trực tiếp xuyên qua bộ đồ trà, cái này để nàng không khỏi có chút thất lạc. Giang Phong thấy thế, muốn nói gì, nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng. Dư hỏa thì là che cực kỳ chặt chẽ, lộ ra một đôi mắt tò mò nhìn. Đồ Sơn tiểu kiều, kiều ảm đạm hao tổn tinh thần một hồi, mới miễn cưỡng cười nói, "Chu anh cùng Ngộng Nguyệt đã sớm có biết." Giang Phong sững sờ, mày nói, "Cho nên Chu anh đến từ Phụng Tiên Thành. Đồ Sơn Kiều Kiều còn nói thêm, lời này vừa nói ra, Giang Phong trầm mặc, dư hỏa nhịn không được vấn đạo, nàng làm sao sẽ cùng Phụng Tiên Thành dính liễu quan hệ. Đại khái, Đồ Sơn Kiều Kiều trầm mặc rất lâu, mới lên tiếng, Tùng Long Vũ, ai? Dư Hỏa ngẩng người, nhưng mà chẳng kịp chờ nàng nói chuyện, Đồ Sơn Kiều Kiều còn nói thêm, ta trước khi chết rõ ràng nhắc nhở qua người, ngươi tựa hồ không có để ở trong lòng. Khu khụt, Dư Hỏa đột nhiên ho khan, ngượng ngùng nói, có lẽ không thấy được a. Đồ Sơn Kiều Kiều, nhắc nhở cái gì, ta làm sao không biết? Giang Phong nghi ngờ nói, "Đỗ Sơn tiểu kiều, kiều nhìn xem dương hỏa, lại nhìn xem Giang Phong, bỗng nhiên cũng ho khan mấy tiếng, thân thể biến thành càng thêm hư vô chi lực mà miệng. Ly hồn tác dụng phụ quá lớn, ta thời gian không nhiều, nói ngắn gọn. Giang Phong." Đỗ Sơn tiểu kiều ấp úng một hồi, nói khẽ, "Năm đó ta tại Bạch Ngọc Kinh gặp qua Chu anh, nhưng Chu anh tựa hồ quên ta, bây giờ ta bị quản chế nàng, lại bị nhốt tại cái này kinh hải, toán mệnh chi thuật cũng không cách nào phát huy tác dụng." Giang Phong dương hỏa, "Các ngươi hai cái muốn đem thân thể của ta cứ bề, không nhận Chu anh chế tạo." có lẽ ta có thể thử xem tính toán cái này u minh tiền căn hậu quả đây là thứ nhất thứ hai nói đến đây đồ sơn kiều kiều do dự một hồi mới tiếp tục nói ta đang thức tỉnh quá trình bên trong mơ hồ nhìn thấy một cái hồng sắc người giấy hắn mục đích tựa hồ là hoàn thiện con mắt của mình con mắt giang phong im lặng không khỏi nói đó là tiễn chỉ linh người giấy duy chỉ có thiếu con mắt là cho nên ta nghĩ nếu như hắn thu được con mắt có thể sẽ trở thành hỏa lớn việc này các ngươi cần sớm tính toán nghe đến đồ sơn kiều kiều lời nói giang phong im lặng tiên chỉ linh muốn con mắt người bình thường con mắt có lẽ không có tác dụng gì a hắn muốn cái gì con mắt lúc này dư hỏa đông nhiên vấn đạo đối với phục sinh một chuyện ngươi thấy thế nào đồ sơn kiều kiều sửng sốt lẩm bẩm nói cái này kinh hải có lẽ thật có thể nhưng ta cảm giác từ đầu đến cuối thiếu thứ gì cái gì không biết cầm về thân thể của ta có lẽ liền hiểu tất nhiên dạng này tiền bối giao cho chúng ta giang phong quả quyết đáp ứng tốt ta không kiên trì nổi đi trước ân đồ sơn kiều kiều thân thể tiêu tán lại biến thành lông hồ ly giang phong thì là mắt không chấp nhìn trầm trầm hỏa Dư Hoa nháy mắt mấy cái, làm gì? Ngươi có việc giấu giếm ta? Giang Phong khẳng định nói, không có. Hắc hắc, xem ra ta cần dùng chút thủ đoạn vi thường. Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên muốn. Một phen sau của mây mưa, Dư Hoa thua trận, đem đầu trôn ở Giang Phong lực dầu dĩ nói đổ sơn kiểu kiểu khi đó lưu lại một tấm hình, là nàng cùng ngộ Hằng Nguyệt. Còn có Chu Anh chụp ảnh chung. Giang Phong sững sờ, nghi ngờ nói, có thể ta lúc ấy lật điện thoại, không nhìn thấy cái này. Ta xóa. Vì cái gì? Giang Phong nhíu mày. Dư Hoa ngẩng đầu, ở ất con mắt nhìn hướng hắn rèo rèo nói, tay trưởng, ngươi tin không? Giang Phong, chương 683, ta tới qua liền tốt chương 683, ta tới qua liền tốt nguyện nguyện, ngươi đoán phát sinh cái gì? Chính là giờ làm việc. Bên hai bỗng nhiên truyền đến liên tục không ngừng sợ hai thằng khủng. Ôn Gai lại gần, trong giọng nói tràn đầy bắt quái chi ý Lý Chiêu Nguyện phối hợp làm ra lắng nghe tư thế. Ôn Gai cái này mới cười nói, nguyện nguyện, mới vừa rồi còn là ánh nắng tươi sáng thời tiết, bỗng nhiên liền tối xuống. Sau đó, Lý Chiêu Nguyện xuất hiện mưa sao bằng a? Lý Chiêu Nguyện, nàng trầm mặt một lát, nhịn không được túi người sờ lên đầu chó có âm thanh tại nàng trong đầu vang lên. Triêu Nguyệt, đây là có đại yêu tại thôi diễn nhân quả, rất khủng bố thần thông. Đại yêu, thôi diễn nhân quả. Lý Triêu Nguyệt trong lòng có chút kinh ngạc. Chư hồ phách, kinh hải còn có lợi hại như thế đâu sao? Nguyệt nguyện, chúng ta nhắm mắt lại cầu nước nguyện a. Ta không phải một mực nhắm sao? Hôm dai. Chu Anh cầm rượu đỏ đứng tại cửa sổ sắt đất phía trước, nhìn xem lưu tinh bạch qua chân trời, khỏe miệng nhịn không được câu lên vẻ tươi cười. Đồ sơn chi vương, quả nhiên không đơn giản. Chỉ là, tại cái này phương thiên địa, ngươi lại có thể tính tới bao nhiêu đâu? Ha ha. Chu anh bỗng nhiên khen tuổi một tiếng, tính tới thì đã có sao, cái này cục là vô giải chi cục, Tiểu trong thiên đều đang chết. Giang giác trong tay ly rượu đỏ ầm vang vỡ vụt, mảnh vỡ từ đầu ngón tay trượt xuống, ngoài cửa sổ lưu tinh quang mang tỏa ra chu anh sắc mặt, lạnh lùng lại đi cuồng. Dư hỏa, đối mặt tiên tứ lương cơ, ngươi đến cùng sẽ làm sao tuyển chọn đâu? Ta rất chờ mong. Lưu tinh dòng giá kéo dài một giờ, ánh mặt trời mới một lần nữa xuất hiện. Đối mặt hai người chờ đợi ánh mắt, Đồ Sơn tiểu Kiểu thân thể đột nhiên một lao đạo, suýt nữa ngã quỵ. May mắn bị gương chí đỡ lấy, Đồ Sơn tiểu Kiểu nhìn nàng một cái nhẹ nhàng đẩy ra tay của nàng, bày tỏ chính mình không có việc gì. Đậu phượng, ngươi hồ ly tinh này là cái gì thần thông, có thể dẫn tới thiên địa biến sắc. Đồ sơn kiều kiều nhìn trầm trầm kim viêm không nói, trong mắt đống nhiên nổi lên bi thương đầm đầm. Ngươi đó là ánh mắt gì? Kim viêm mở bước, ngươi muốn sống không? Đồ sơn kiều kiều không trả lời mà hỏi lại. Kim viêm sửng sốt, tức giận nói, tiểu gia đây không phải là sống. Gặp đồ sơn kiều kiều im lặng không nói. Giang phong nhịn không được vỡ đạo, tiền bối, tính tới cái gì? Đồ sơn Tiểu kiều, kiều nhìn ngưỡng án, úp một hồi nói, tiễn chỉ linh muốn con mắt, là chết hoại đầu phộng. giang phong kinh hải là đồ sơn tiểu kiều gần đầu nói khẽ bất lao sơn là cái cụ. triệu kinh hải có hạn chế ta tính tới không nhiều nhưng bất lao sơn là cái bẫy dậm giang phong dư hỏa các ngươi có lẽ lập tức tiến đến ngăn cản ít nhất phải nói cho nghe bằng người nhà bọn họ nghịch giang phong gãi gãi đầu cái kia kinh hải đâu kinh hải cái dạng này các ngươi ở lại đây cũng vô dụng giang phong nhìn hướng dư hỏa dư hỏa đỗng nhiên lui lại một bước muốn nói lại thôi giang phong cái kia bất lao sơn ngươi đi là được ta ở tại nhị trọng tiên a dư hỏa thử gió xét nói. Ngươi ở lại chỗ này làm gì?" Dư Hỏa chỉ vào Đồ Sơn tiểu kiểu, kiểu cười nói, "Chúng ta nếu là đều đi, Chu anh làm sao bây giờ?" Ta không được nhìn xem nàng sao? Lúc này, Thương Chí đưa tay lôi kéo Dư Hỏa, Dư Hỏa bừng tỉnh lập tức nói bổ sung, "Thương Chí còn tại cái này đâu, ngươi cái này sư phụ làm thật không xứng trước, ta liền thay ngươi đền bù đền bù a." Giang Phong, Do dự một chút, Giang Phong giang hai tay, cái kia ôm một cái a." "Ân, có người đấy." Dư Hỏa do dự, "Tiểu Thương, nhìn ta." Vân Mộng nhiên xuất hiện, đem tất cả mọi người hút vào Vân Mộng thành bên trong sau đó chính mình cũng biến mất không thấy gì nữa. dư hỏa, vân động, ngươi hơi nhiều xen vào chuyện bao đồng. giang phong thấy thế, nhấc cánh tay, dư hỏa chậm rãi rửa đi tới. hai người ôm ở cùng một chỗ, giang phong ngửi sợi tóc ở giữa mùi thơm thấp dọn vấn đạo, ngươi muốn làm gì? dư hỏa tại trong ngực hắn giật giật, trầm chậm, chậm nói, nói cái gì đó, người là sẽ thay đổi, ta cũng không phải là trước đây ta. đem dư hỏa buông ra, giang phong nhìn trầm trầm nàng nhìn, dư hỏa nhịn không được nháy mắt mấy cái, một mặt người vật vô hại rằng rấp. giang phong đưa tay nắm thật chặt nàng khăn quanh cổ, lại luốt một cái chót mũi của nàng, thở dài mà thôi, dù cho trọc thủng trời, ta cho ngươi ôm lấy, đừng quá mức hỏa. dư hỏa nhịn không được đập giang phong một cái, sáng rộng, thật rung, dài, nói ta là cái gì người xấu đồng dạng. ta cho ngươi y phục đường thoát. giang phong giản giỏ, biết biết, mau đi đi, một hồi bất lao sơn bị diệt. đồ sơn kiều kiều lúc đi ra, thấy được dư hỏa còn tại, nhịn không được nhíu mày. ngươi làm sao không đi? dư hỏa tìm ghế nằm, đem thân thể rơi đi vào, sau đó cười tủm tỉm nói, ta giúp ngươi bọn họ à? đồ sơn kiều kiều. lúc này, dư hỏa cho vân ngọc nháy mắt ra dấu, vân ngọc liền hiểu ngay. Phong linh cùng kinh tà bị Giang Phong mang đi, như vậy vướng bận chỉ có cái này phun lửa bé con cùng thương chí. Hai người từ Vân Mộng thành đi ra, chính một mặt mộng bất lúc, lại lần nữa bị hút vào. Đồ Sơn Kiều Kiều thấy thế, đi đến dư hỏa bên cạnh nằm xuống, yếu ớt vấn đạo: "Ngươi chuẩn bị làm cái gì?" "Ta muốn phục sinh Dư Sơ." Dư Hỏa đi thẳng vào vấn đề nói. Đồ Sơn Kiều Kiều nghe nói như thế, thử dò xét nói: "Dư Sơ là ngươi?" "Một thân." Đồ Sơn Kiều Kiều trầm mặt xuống, nhất thời không biết nên nói cái gì. Dư hỏa nói tiếp: "Tất nhiên Kim Viêm đều có thể, Dư Sơ không có đạo lý không được." cái này phun lửa bé con chết bao lâu, cho cốt đều không có a, tình huống như vậy, thế mà đều có thể sống lại. cái này để giữ hỏa trong lòng có vẻ chớ mong. ai? đồ sơn tiểu kiều, kiều thở dài, chỉ sợ là ngươi thất vọng. giữ hỏa. đồ sơn tiểu kiều, kiều đưa ra chính mình tay, che kín bầu trời ánh mặt trời, lẩm bẩm nói. ta thần thông cứ gọi là đông hải dương trần, ngụ ý thương hải tam điển, sơn hải kinh nam thứ nhị kinh luân thiên, mà tại cái này luân phiên ở giữa, ta nhìn thấy một tiêu tiền căn hậu quả. giữ hỏa mí môi, nghe không hiểu. cái tiên nói chút ngươi nghe hiểu, còn nhớ rõ ta nói cái này kinh hải thiếu cái gì đó ân thiếu cái gì? thiếu chính là tiễn chỉ linh, chỉ cần tiễn chỉ linh có co con mắt, liền có thể để ta cùng kim viêm đường đường chính chính rời đi kinh hải, quang minh chính lớn đi vào thế gian. đây cũng là tiễn chỉ linh cùng an nguyên nghe hoàng giao dịch thẻ đánh bạc, dư hỏa sử sốt, thẻ đánh bạc, suýt nữa quên, u minh chỉ cần trả nổi thẻ đánh bạc, cái gì đều làm. chỉ là u minh làm sao biến mất vô ảnh vô tung? cái kia u minh hiện tại là tình huống như thế nào? đại khái là giao dịch xuất hiện vấn đề à? có lẽ cùng phụng thiên thành có quan hệ, lại có lẽ là u minh nội bộ có người chặn ngang một chân gây nên ta coi không ra. Dạng này a, Dư hỏa nghi ngờ nói, cho nên cái này cùng phục sinh một chuyện có quan hệ gì. Đồ sơn kiều kiều nhìn chằm chằm nàng, nhẹ nói, nếu là tiễn chỉ linh lấy được con mắt, vậy đã nói rõ bọn họ kế hoạch thành công, khi đó. Kiểu trọng tiên vui rồi. Nhưng tiễn chỉ linh lấy không được con mắt, ta cùng kim viêm liền không có cách nào chân chính sống lại. Dư hỏa, so sánh toàn bộ kiểu trọng tiên, hai chúng ta lộ vẻ không có trọng yếu như vậy, ngươi hiểu chưa? Dư hỏa sừng suốt, thấp giọng nói, ngươi bằng lòng sao? Cái gì? Đồ sơn kiều kiều không nghe rõ. Ta nói, ngươi thật vất vả có cơ hội sống sót, ngươi thích mạn gạ còn chưa xem xong, ngươi bằng lòng sao?" Dư Hỏa âm thanh hơi lớn. Đồ Sơn Kiều kiều sử suốt, bật cười nói, vốn là chết qua người, có cơ hội thấy được kinh hải phồn hoa, đã đủ rồi. Cái kia kim viêm đâu?" Đồ Sơn Kiều kiều im lặng, yếu đất nói, hắn không có tuyển chọn. "Không." Dư Hỏa bỗng nhiên ngồi xuống, thản nhiên nói, hắn có tuyển chọn, ngươi cũng có. "Đồ Sơn Kiều kiều, nghe ngươi nói, ta đoán an yên cùng nghe hoàng đã thay các ngươi làm lựa chọn." Dư Hỏa nói phi thường khẳng định. "Nếu không phải dạng này, Ú Minh vì sao lại có cái này một tiếp? Nàng như thế nào lại gặp phải cơ hội tốt như vậy? Đồ Sơn tiểu kiều, kiều lắc đầu, không có người có thể thay ta làm lựa chọn. Thế gian này, ta tới qua liền tốt. Dư Hỏa. Chương 684, Cố Quốc không dư hận chương 684, Cố Quốc không dư hận chết hỏa rời đi từ trọng thiên ngày thứ hai. Cặp thanh thúy giấm biết âm thanh, bừng tỉnh đầu khấu. Nàng nhịn không được dụi dụi con mắt, thấy rõ chết hỏa bộ dạng lập tức mê người. Đại Nhăn châu, con mắt của ngươi làm sao biến thành dạng này? Chết hỏa mắt đối xuống, đồng nhiên đem đầu khấu ném tại mặt đất, trong lúc nhất thời nàng cả người rơi vào đất tuyết bên trong. Ngươi Đậu Khấu đúng không, ta cũng không phải chết họa, tất nhiên tỉnh liền tự mình đi, ta không có ông người thói quen. Đậu Khấu sử suốt, ngươi là ai, đại nhãn châu đâu? Nghe nói như thế, chết họa hai mắt nheo lại, thản nhiên nói, ta hiện tại con mắt không dễ nhìn, không đẹp trai. Ngạch! tạm được. Đậu Khấu miễn cưỡng nói, nghĩ một lát lại bồi thường nói ta quen thuộc nhìn đại nhãn châu, có đúng không? Chết họa đống nhiên đưa chân đá hướng Đậu Khấu trước người bông Tuyết, theo Đông Tuyết bay ra lại chậm rãi rơi xuống, chiếu ra đầu Khấu hoảng sợ mặt. vì ngươi cái này bất lão sơn, tên kia có thể là đáp ứng đem thân thể cho ta mượn, mà còn lần này đi ra ta cũng nên có danh tự nói đến đây chiết họa đông nhiên ngồi sụm xuống, xuống một đầu tóc vàng rủ xuống tại mắt đất hắn đông nhiên đưa tay nắm đầu khấu cái cằm, thiếp mắt vấn đạo phiền phức tiểu cô đường ngươi nói ta gọi tiêu giao sinh làm sao thiên điệu tiêu giao đầu khấu chỉ muốn thoát khỏi chiết họa tay lại phát hiện hắn bắt rất căng ép buộc nàng nâng lên đầu cái này để nàng không khỏi nhũ mày đau sách tiêu giao sinh buông nàng ra đứng lên ở trên cao nhìn xuống nhìn trầm trầm nàng thản nhiên nói tiểu cô đường ngươi để cho ta tới giúp bất lao sơn có thể tầm mắt của ngươi lại một mực tại trên người ta, ngươi có thể từng quay đầu nhìn xem. Tháng 6 tuyết bay, cũng không phải cái gì điểm tốt ta. Đầu khấu sừng suốt, tiêu giao sinh thì là ánh mắt dịch ra nàng, rơi vào phương xa. Đất tuyết bên trong, ngồi quỳ chân thiếu nữ sau lưng cách đó không xa, có một tòa dựng ngược vào núi. Chỉ là trên núi đã bị tuyết lông lông bao trùm. Bất lao sơn phạm vi ngàn dặm, tuyết lớn không ngừng, nhiệt độ cứ thấp. Đầu khấu mắt cúi xuống, quay người nhìn hướng sau lưng, đồng nhân rủ đứng dậy hướng về tiêu giao sinh cười nói, tất nhiên đại nhãn châu để ngươi tới giúp ta, vậy chúng ta đi vào đi. Không không không. Tiêu Giao sinh xua tay cự tuyệt, nhìn xem đậu khấu giống nhìn đồ đần đồng dạng. Như vậy quỷ dị thiết tượng, ngươi còn muốn đi vào, ngươi có phải hay không đốc? Hắn làm sao sẽ coi trọng như vậy ngu do ngươi? Ngươi, Đậu khấu khó thở. Đi, ngươi đứng ở chỗ này, ta trước đi nhìn xem. Nói xong, Tiêu Giao sinh bỗng nhiên hướng về bất lao sơn bay đi. Tại ngoài trăm thức bầu trời dừng lại, phía sau vươn tay. Trong lòng bàn tay có một đoàn màu vàng sợi tơ bơi lội, phản phất rắn độc đánh kết. Sau một khắc, tơ vàng nổ tung, hướng về bất lao sơn dũng manh lao tới. Phốc phốc trên núi đông tuyết bắn tung ra. Toàn bộ Bất Lao Sơn bị dập dạn trắng chịt màu vàng xuyên thấu. Thấy thế, đầu Khấu giật mình đội vàng hô: "Ngươi làm cái gì? Sợ cái gì? Nhìn xem có hay không mai phục mà thôi." Tiêu Giao Sinh không quan trọng nói, nhưng không bao lâu, hắn liền nheo mắt lại. "Cái này Bất Lao Sơn, nơi nào có người?" Tuyết lớn bao trùm vào núi, không có chút nào sinh mệnh ba động. Suy nghĩ một chút, Tiêu Giao Sinh hư không đem đầu Khấu nắm lên, sau đó bay vào Bất Lao Sơn bên trong. Làm Tiêu Giao Sinh giống tại Bất Lao Sơn trên mặt tuyết lúc, thân thể đột nhiên một trận lão đảo, hắn nhịn không được đỡ lấy cái chán. Đây là Hắn đột nhiên nắm lên đầu khấu hướng phương xa ném đi. Vật nhỏ đi mau, có vấn đề. Làm hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, đầu khấu bị hắn ném đúng ra, lại tại trên không lăn lộn vài vòng, rơi thẳng vào cách đó không xa, tung toé đầy đất đông tuyết. Tiêu Giao Sinh vừa định nói chuyện, trong cơ thể đông nhiên truyền đến tâm kỵ chi cảm, để hắn nhịn không được quỳ một chân trên đất, một đầu tóc vàng rủ xuống tại trên mặt tuyết, dị thường dễ thấy. Ha ha, ngươi vẫn là đi vào. Đầu khấu âm thanh bỗng nhiên biến thành kỳ quái. Ngươi đoán hư vọng hại cái kia rùa đen như vậy yếu đuối, ta vì cái gì muốn đi cùng hắn đánh nhau? nếu không phải để ngươi cho rằng có thể xem ta, ngươi như thế nào lại tự tin như vậy đi theo ta bất lao sơn? Ha ha ha ha! Đầu khấu âm thanh từ non nớt biến thành thành thục, thân thể cũng bắt đầu chậm rãi lớn lên, không bao lâu liền trở thành niệm quynh thành dáng dấp. Nhiều năm như vậy, vẫn là cái dạng này quen thuộc. Niệm quynh thành từ trong ngực lấy ra một khối chiếu lấp lánh ngọc bài cười lạnh nói, bất luận ngươi là chiếc họa vẫn là cái gì cầu thí tiêu giao sinh, năm đó ta trong tay ngươi gãy kích, ta thiên tân bạn khổ mới tìm tới đây kiện bà bối Mà tại trong quá trình này, ta đột nhiên phát hiện, người đôi mắt này rất kỳ dị. Nếu là có thể cho ta nói đến đây, nghiệp khuynh thành ngữ khí biến thành hương vấn lên. nếu là có thể cho ta, ta đem vô địch vu thế gian. tiêu giao sinh im lặng, lắc lắc đầu, âm trầm vấn đạo, bất lão sơn cùng đậu khấu, bọn họ người đâu? nghe đến vấn đề này, nghiệp khuynh thành vươn tay nắm thành quyền nhẹ nhàng bu lên. cứ như vậy, một quyền đánh bay, tiêu nhưng thảm, ha ha. đến mức những lão ra hỏa kia, trốn đi à? ai biết được? ta chỉ cần bất lão sơn đến vây quấn ngươi mà thôi. dù sao, Nghiệp khuynh thành cười lạnh nói, ngươi có thể là tương đối khó giải quyết ta. tự tìm cái chết. tiêu giao sinh bỗng nhiên bạo khởi một nháy mắt đi tới niệm Khuynh thành trước người bóp lấy cổ của nàng, đem đặt tại đất tuyết bên trong, trong tay tơ vàng bơi lội, Phốc đất tuyết bên trong kim quang nổ tung, nhưng mà niệm Khuynh thành thân thể hóa thành lông trắng bay tán loạn, trong lúc nhất thời không biết là đông tuyết vẫn là lông vũ. niệm Khuynh thành tại cách đó không xa chậm rãi ngưng tụ thân hình, trầm trọng nói, đừng nóng đội à, ngươi một cái khác con mắt ta cái này liền đi lấy, đến mức ngươi tự có người chiêu đãi. niệm Khuynh thành cười lớn một tiếng, phi thân rời đi. tiêu giao sinh vừa bị truy, bất lao sơn nhiên muốn lay động, ánh mắt kéo xa, liền có thể phát hiện bất lao sơn phía dưới có trận pháp tàng ra sau đó từng tầng từng tầng hướng lên trên kéo dài, dòng giã thập nhị trọng trận pháp đem bất lao sơn toàn bộ đều bao phủ lại, thoạt nhìn như là cho bất lao sơn mặc lên thập nhị tầng tinh hoàn. Tiêu Giao Sinh bị trận pháp bắn ngược trở về, rơi vào đất tuyết bên trong, trong cơ thể tâm kỵ chi cảm càng thêm kịch liệt, hắn nhịn không được che lại ngực. Ba hai viên con mắt đung nhiên rơi vào đất tuyết bên trong, Tiêu Giao Sinh sửng sốt. Con mắt của ta, hắn vừa định đưa tay đi nhặt, thân thể đung nhiên chấn động rung động. Đây là, cho dù con mắt đã rơi xuống, hắn thế mà phát hiện trước mắt xuất hiện hư ảnh. Đó là một đạo trên tường thành, có một nữ tử thịnh trang đứng thẳng. Tựa hồ tại nhìn về phương xa, dưới thành kiến trúc như đổ, nhân loại tiêu vong, huyết dịch nhuộn đỏ thành trì, đỏ biến thành màu đen. Tiêu Giao Sinh không hiểu, đây là ai? Nữ tử đột nhiên quay đầu, Tựa hồ tại nhìn hắn. Tiêu Giao Sinh nghe đến âm thanh, nàng nói: Tiêu Giao, Nam quốc đem diệt, giúp ta một chút tốt sao? Tiêu Giao Sinh sửng sốt, chống rồng trong hốc mắt có nước mắt theo gương mặt chảy xuống, nhỏ tại đất tuyết bên trong, lồi lõm. Triều Dương, ta, ta nhớ ra rồi, ta gọi Tiêu Giao Sinh, lần thứ nhất xuất hiện thời điểm liền có danh tự, chỉ là về sau, quên đi. Nam quốc, Triều Dương, còn có bạn tốt, là hai cái lao giả hộ mệnh. Cố Quốc không dư hận, thiên địa tiêu giao sinh. Chương 685, Đầu đỏ sinh Nam quốc chương 685, Đầu đỏ sinh Nam quốc phanh chạy tại dọc đường xe ngựa bị mang theo liệt hỏa mũi tên bắn trúng, phát sinh kịch liệt bạo tạc, một đám người áo đen đứng tại phương xa nhìn xem một màn này. Lão đại, cái kia Triều Dương công chúa bất quá một người bình thường, lần này khẳng định chết hẳn. Đó là, Triều Dương chết, Nam quốc quân chủ tất nhiên bị kích thích, nói không chừng liền một mệ ô hô. Trên phiến đại lúc này, có ta Bắc Quốc cường thịnh là đủ rồi. Ha ha, cái này công chúa vết tích từ trước đến nay thần bí, quốc sư thật đúng là thần cơ diệu toàn a. Một điểm nhỏ thủ đoạn, không đáng kết ngợi. Nơi xa liệt hỏa thiêu đốt, xe ngựa sắt cùng trong lửa tan dã. Thấy được một màn này, cầm đầu người áo đen ha ha cười nói, tam quân chờ phân phó, nam quốc sắp vong. Quốc sư lợi hại. Ha ha, cử động lần này nếu là thành công, quốc sư sẽ là dưới một người trên ba người, ngày sau cũng đừng quên chúng ta. Tự nhiên sẽ không, các ngươi đều là ta bảo sinh ra tự huynh đệ. Ha <cười> ha, đi. Tốt. Một đám người rời đi phía sau không bao lâu, thiêu đốt trong liệt hỏa đồng nhiên có bóng người đứng lên, có người ôm hôn mê nữ tử tử trong lửa đi ra, cái kia thiêu đốt hỏa diễm không có chút nào tổn thương đến hắn mảy may Cô gái trong ngực mặc khôi giác, mũ bảo hiểm hạ tóc vàng dị thường dễ thấy, mà ôm nàng người cũng là một đầu tóc vàng. Ân. Nữ tử mông lung mở mắt ra, có một nháy mắt động, sau đó nháy mắt biến thành lăng lệ. Người là ai? Nam tử tóc vàng gãi gãi đầu, đem nàng thả xuống, có chút trầm mặt nói, ta còn không có danh tự. Ngay tại chỉnh lý váy nữ tử nghe nói như thế lại quay đầu nhìn một chút đốt thành đầy đất bụi xe ngựa trầm mặc một lát vô vô bờ vai của hắn cười nói ngươi cứu bản công chúa về sau cùng ta lan lộn làm sao nam tử tóc vàng trầm mặc nói khẽ có thể bất quá ta chỉ có thể ban ngày cùng ngươi lan lộn chẳng biết tại sao theo bản công chúa đi mua ngựa tất nhiên bọn họ muốn ta chết ta lại muốn đường đường chính chính trở lại nam quốc nam quốc cửa thành mở rộng nội thành bách tính mong mỏi đại địa phân cuối, có người dẫn ngựa có người cưỡi ngựa Chiều dương nhìn về phía trước đi lại thân ảnh nhịn không được nói vì sao không cùng nhau cưới không được cùng công chúa cùng cưới sợ rước lấy chỉ trích. Nam tử tóc vàng cự tuyệt. "Ha ha, bản công chúa cũng không sợ, ngươi sợ cái gì? Ta sợ công chúa dính vào chỗ bẩn." "Ngươi người này thật không thú vị. Nhắc tới, bản công chúa khoáng thế chi tác không có, ngươi có thấy hay không?" Nam tử tóc vàng hổ khu chấn động, mắt đuôi xuống thấp giọng nói, "Không có. Mà thôi mà tôi, chờ bản công chúa trở về, lại làm một bước chính là." Ngoài cửa thành trăm mét chỗ, đống nhiên tiếng ngựa hí, nam tử tóc vàng nhìn xem mở rộng cửa thành dừng bước. "Triều Dương, công chúa, mặt trời muốn xuống núi, ta trước tiên cần phải rời đi." Chiếu Dương sững sờ, ngươi không cùng ta cùng nhau vào thành, không được. Cái này cho ngươi, ngày mai đến tìm ta, về sau đi theo ta là lột. Chiều Dương nhìn xem hắn rất lâu, lấy ra một khối ngọc thạch ném cho hắn, hậu sách ngựa mà đi. Nam tử tóc vàng tiếp nhận ngọc thạch, tính chất vừa mà, sở lấy vô cùng dễ chịu. Hắn nhịn không được nhìn về phía trước. Dưới trời chiều, liệt ma hí, nữ tử tư thế đi nàng, cái kia tung bay sợi tóc, như dáng chiều phản chiếu trên bay. Nam quốc công chúa, kinh văn sách luận, kỵ mã xạ tiễn, thư họa, chữ họa, mọi thứ tinh thông, có thể nói hoàn mỹ người. Có thể nàng thích nhất chính là vẽ tranh, thích ăn nhất là đậu đỏ. Lần này đi 3 tháng có dư, thu phục Giang Nam thập tam thành, đại thắng mà về. Bác quốc người xem hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Uy, đỉnh đầu đông nhiên chuyển đến Long Thành, Triều Dương đi mà quay lại, ngồi trên lưng ngựa tiểu ý giật dạo nhìn xem hắn. Công chúa còn có việc, ngươi nói ngươi không có danh tự. Triều Dương vấn đạo. Thân dạng này a? Triều Dương sở lên cầm suy tư, đông nhiên nói, đúng như nhân gian kinh hường khách, mặc nhiệm tinh thần vân thủy gian. Kinh hường khách, Tiêu giao Sinh, về sau ngươi liền gọi là Tiêu Dao Sinh a? nam tử tóc vàng xương sở đống nhiên chắc tay đa tạ công chúa ta rất thế đi nhớ tới ngày mai đến tìm ta tốt bỏ ngựa hí đi vào trong thành lập tức tiếng hoan hô nổi lên một phía tiêu giao sinh nhìn rất lâu thân thể đống nhiên héo rút, sau đó hóa thành một bức họa rơi trên mặt đất theo gió bay đi ngày thứ hai sáng sớm triều dương tháo xuống nhung trang một thân váy áo tại trong thành cao ốc chỗ vẽ tranh phụ trách mài nha hoàn nhìn thấy nhịn không được nội tâm nổ nước bọn. công chúa lại bắt đầu công chúa cái gì cũng tốt chính là đang vẽ tranh phương diện này quá mức tự tin chút Chiếu Dương dính chút mực, vừa muốn đặt bút đông nhiên lại nói, mực làm, ảnh hưởng ta vẽ tranh. Nha Hoàn, rõ ràng là mới vừa mài tốt. Gặp Chiều Dương nhìn qua, Nha Hoàn đành phải lại lần nữa chuẩn bị lại lần nữa mài. Ta tới đi. Đột nhiên có âm thanh truyền đến, Nha Hoàn giật mình phấn nộ quát, có thích khách? Chiều Dương nhìn hướng người tới, hướng về Nha Hoàn vùng vùng tay, đừng mù tê, ngươi đi xuống trước đi. Nha Hoàn đang chuẩn bị rời đi lúc, Chiều Dương còn nói thêm, ta không thích lưu nôn vị ngữ. Nha Hoàn sử sờ, đội vàng sợ hãi cúi đầu. Công chúa yên tâm, miệng ta nhất nghiêm. Vậy liên tốt, đi thôi. Chờ nha hoàn đi rồi, Triều Dương nhìn hướng Tiêu Giao Sinh cười nói, "Sẽ mực sao? Thử xem." Tức. Tiêu Giao Sinh thay thế nha hoàn vị trí, mà Triều Dương thì là minh tư khổ tượng, tựa hồ đang suy nghĩ làm sao hạ bút. Không bao lâu, Triều Dương bỗng nhiên nói, "Nơi này thủ vệ sông nghiêm, ngươi có thể đến, thật không đơn giản." Tiêu Giao Sinh mày mực động tác trì trệ. "Ha ha, bản công chúa không thu người vô dụng." Tiêu Giao bên trên mực, bản công chúa muốn bẽ tranh. Hồi lâu sau, Triều Dương thu bút, thoạt nhìn có chút không hài lòng lắm, lẩm bẩm nói, "Quả nhiên khoáng thế danh tác không cách nào phụ từ đầu đến cuối kém chút thần a." Tiêu Giao, ngươi đến phê bình phê bình. Tiêu Giao sinh, trên mặt bàn giấy vẽ, mực ngấn còn chưa làm, phát họa chính là người, nói cho đúng là thoạt nhìn giống người. Vũ quan tỷ lệ cực kỳ khoa trương, đặc biệt là cái kia hai viên con mắt, chiếm đi một nửa. Trầm mặc rất lâu. Tiêu Giao sinh nói, con mắt to chút. Ân. Chiêu Dương không hiểu, cười ha hà nói, cái này gọi là quỳnh quỳnh hữu thần. Tiêu Giao sinh do dự một lát, mới thấp giọng nói, có thể là sẽ hủ do người. Chiều Dương vung, vung tay, đó là bọn họ không hiểu thưởng thức, khoáng thế danh tác, hạ bút đương nhiên phải lớn một chút. Đang cái này một bức không có thần vận. Tiêu Giao Sinh, Chiều Dương lại dính chút mực, tại giấy vẽ nơi hẻo lánh bên trong viết xuống hai chữ Kỳ Đồng. Như thế Quỳnh Quỳnh hữu Thần con mắt, Tiêu Giao ngươi cảm thấy cái tên này làm sao? Tạm được. Xem ra ngươi cũng không có thưởng thức nghệ thuật năng lực a. Chiêu Dương đem giấy vẽ xếp lên thu vào trong tay áo, sau đó ra hiệu Tiêu Giao Sinh đi tới lầu các một bên. Ngươi cảm thấy cái này Trường An Thành làm sao? Chiều Dương chỉ vào phía dưới vân đạo. Tiêu Giao Sinh nhìn hướng nội thành thịnh cảnh, do dự sẽ nói nói thiên hạ thanh bình, quốc thái dân an. Ngươi còn rất có văn hóa. Chiêu Dương khen đắc thành. Sau đó thần sắc lại có chút ưu sầu, Thản Nhân nói: "Ta lần này trở về, hành tung bí ẩn, có thể được giám sát, hẳn là có nội hoạn cường đại tồn tại." Cái này Trường An thành phồn hoa giống như gấm, phía sau lại quần cuộn sóng ngầm, làm cho lòng người sinh ưu sầu. Tiêu Giao Sinh trầm mặc, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. "Tiêu Giao." Triều Dương tiếng gọi. "Ngươi nguyện ý vì ta nam quốc thủ thành cửa sao?" Chương 686, Trên trời trích tiên nhân chương 686, Trên trời trích tiên nhân gió đêm thổi tới tường thành, lay động Tiêu Giao Sinh tóc bạc hắn đem sợi tóc chỉnh lý một phen, lại hướng trong miệng đổ một bầu rượu, nằm tại trên tường thành lộ vẻ có chút nhàn nhã. ngày ấy, hắn đáp triều dương, nhưng triều dương thủy trung là công chúa, hắn cũng không thích hợp ở tại bên người nàng, mặc dù đã ở cực kỳ lâu, lâu đến hắn đều có ý thức. lúc này, phía dưới bỗng nhiên truyền đến âm thanh, các ngươi là làm cái gì? ngưỡng mộ nam quốc phong quang, chuyên tới để dạo chơi một phen. đăng ký bên dưới, danh tự, lao phu đương đấu, đây là lý trường sinh cùng thê tử của hắn khấu thanh ca. đi vào đi. đa tạ. tiêu giao sinh hướng cửa thành nhìn là thủ thành thị vệ cùng ba tên lão nhân già đối thoại, hai nam một nữ. Nhìn sẽ, tiêu giao sinh cảm thấy không thú vị, liền trở mình ngủ thật say. Đêm đó, một chỗ nơi ở chỗ, chiết họa nhìn xem mình trong gương, trầm mặc không nói gì. Thật là lớn con mắt. Hắn cùng triều dương tâm tâm niệm niệm khoang thế danh tác dáng dấp giống nhau như lúc. Đến mức danh tự, thì là chính hắn lấy. Bất quá hắn lúc này có chút không thoải mái. Nhìn chăm chăm mình trong kính, chiết họa thản nhiên nói, ngày nào triều dương gặp nạn, ngươi mới xuất hiện. Bây giờ, ngươi thật giống như biến thành ta, để ta cảm thấy chính mình không còn gì khác. Tiếng nói rơi trong gương vậy đối với đại nhãn kính trầm dài thu nhỏ một đầu tóc vàng tung bay đừng như vậy hãy hỏi mục đích của chúng ta không phải đều là bảo vệ triều dương sao dạng này ngươi làm lớn ta làm tiếp làm sao Chết họa trầm mặc rất lâu triệt họa lắc đầu triều dương tựa hồ cũng không biết ta cường đại tồn tại dạng này không công bằng sách ngươi cái dạng này nếu là xuất hiện ngươi xác định nàng sẽ không vụ chết có thể triệt họa con mắt giật giật trần chờ nói không phải nói quỳnh quỳnh hữu thần sao ai ôi ngươi đi theo nàng học công như vậy nhiều tri thức nữ nhân đều là lá mặt lá trái đông đông đông tiếng đập cửa vang lên, đánh gây giao lưu hai người. Triết họa do dự một chút, đem mái tóc dài của mình làm rối loạn chút, tận lực che kín con mắt của mình, cái này mới đứng dậy mở cửa. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, cửa ra vào người, là ban ngày cửa thành nhìn liếc qua một chút cái kia ba vị. Các ngươi, Triết họa không hiểu, tiểu hữu mới tới Trường An, có thể hay không tá túc một đêm. Trong đó một lão đầu cười tùng tìm hỏi thăm. Triết họa nhớ tới, người này gọi là Vương Đấu. Do dự một chút, Triết họa cự tuyệt nói, trong thành có khách sạn, ta chỗ này không tiện. Nói xong Triết họa liền muốn đóng cửa lúc này, một thanh kiếm bỗng nhiên nằm ngang ở trong khép cửa, chiết họa làm sao cũng quan không lên. hắn nhìn không được ngầm đầu đầu, liền đối với bên trên một đôi lạnh lùng con mắt, Lý Trường Sinh, vũ quan lăng lệ, để người nhìn mà phát khiếp. Triều Dương nói qua, loại này tướng mạo đồng dạng đều là người bạc tỉnh. Vương Minh, cùng một cái tinh bái hạ tất khách khí như thế. Vương Đấu cười ha hà nói, tinh bái cũng là sinh mệnh a. Nói xong hắn nhìn hướng chiết họa, sờ lên dâu. Ngươi cứ nói đi, tiểu hữu. Chiết hoạ trợ mặc, để bọn họ vào nhà. Lúc này, hắn mới phát hiện, tên kia gọi là khấu thanh ca phụ nhân tựa hồ không quá tốt. Liên đi bộ đều cần Lý Trường Sinh dịu đỡ. Cảm ơn. Khấu Thanh Ca bỗng nhiên hướng hắn nói tiếng cảm ơn. Chết Họa mắt túi xuống, không cần cảm ơn. Lúc này Lý Trường Sinh bỗng nhiên nói, ngươi cái này hai đại nhãn châu thật xấu. Khấu Thanh Ca nhịn không được đẩy hắn một cái, Lý Trường Sinh cái này mới không có nói tiếp. Vương Đấu, bạn tốt tìm từ vẫn như cũ chưa kích nhân tâm. Chết Họa, Lý Trường Sinh lão già này, thật chọc người ghét. Có lẽ là Khấu Thanh Ca thoạt nhìn sắc thực không quá tốt, Triết Họa do dự một hồi, đem hai gốc dược thảo đưa cho nàng. Đây là, Khấu Thanh Ca rõ ràng không phải biết hoang thất cưỡng phẩm đối thân thể có chỗ tốt chiết họa có chút tự hào nói ta còn tưởng rằng cái gì lý trường sinh lại nói một nửa khấu thanh ca đông nhiên chừng mắt liếc hắn một cái cái này mới nhìn hướng chiết họa cười nói cảm ơn bất quá những vật này với ta vô dụng chí ít có thể để thần tình não cũng có chút đạo lý khấu thanh ca gật gật đầu nhận lấy hai gốc dược thảo sau đó lấy ra một cái cẩm nang đưa cho chiết họa chiết họa liếc nhìn đưa tay tiếp nhận đây tựa hồ là cái bình thường cẩm nang sự thật cũng sát thực như vậy đây chính là cầu phúc dụng mang theo có vận khí tốt khấu thanh ca nói cảm ơn. bên cạnh lý trưởng sinh nhìn thấy chiếc họa thu hồi cầm nàng đột nhiên nói, cớ ta dùng kiếm giúp ngươi đem tròng mắt chém đứt một nửa sao? Chết họa, cho ngươi ghét lao giả. triều dương cho hắn phòng ở rất lớn, phòng chống rất nhiều. ngày xưa chỉ có chết họa một người, bây giờ biến thành một cái. thu xếp tốt ba người phía sau, chết họa đang chuẩn bị nghỉ ngơi. bên hai bông nhiên vang lên âm thanh. tiểu hữu, không bằng hàn viên một chút. Chết họa sửng suốt, là vương đấu. trên nóc nhà, vương đấu đã bày xong rượu ngon món ngon. chi họa đi lên nhịn không được vấn đạo, vừa rồi đó là truyền âm chi thuật. người còn biết cái này? Vương đấu bật cười. Có chút minh ngộ. Không sai, linh trí sơ sinh, liền đã thông nhân tính. Những năm này, đi theo triều dương, hắn học được rất nhiều. Vất quá, cái này vương đấu. Suy nghĩ một chút, Triết họa vấn đạo, các ngươi là ai, đến trường ăn làm cái gì? Vương đấu đưa cho hắn một bầu rượu, cái này mới chỉ vào bầu trời cười nói, ta chính là trên trời trích tiên nhân. Đến mức lý trường sinh cùng khấu thanh ca, bọn họ là hảo hữu của ta, với ta kém chút. Chết họa. Vương đấu như mày, ngươi thoạt nhìn không quá tin. Triết họa thành cần nói, xác thực không quá tin. Vậy bây giờ đâu? Vương Đấu đung nhiên đưa tay, một đạo lưu quang từ không trung rơi xuống. Không bao lâu trong tay hắn xuất hiện một viên lỏi lon thạch đầu. Chiết họa sửng sốt, kinh nghi nói, cái này sẽ không phải là? Phanh Vương Đấu đem cái tia thạch đầu bóc nát, tản ra mảnh vụn vây quanh Chiết họa xoay tròn, lấm ta lấm tấm. Chiết họa mở bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt tựa hổ càng lớn chút. Vương Đấu, hắn tháo xuống ngôi sao. Trên trời trích tiên nhân, tay cầm ngôi sao hái nhật nguyện. Chiết họa vô ý thức nuốt một ngụm nước bọn, vậy các ngươi đến trường ăn làm cái gì? Nghe vậy, Vương Đấu xuống một rượu, thở dài, khấu thanh ca ngày giờ không nhiều bởi vậy lý trường sinh nói chuyện sống tới chút, ngươi chớ có để ở trong lòng. thiên nhân cũng sẽ chết sao? chết họa không khỏi vấn đạo. đương nhiên, ai nói thiên nhân sẽ không chết? nghe đến vương đấu trả lời, chết họa trong lòng đông nhiên có chút khó chịu. không có cách nào sao? chúng ta đây không phải là ngay tại tìm sao? trùng hợp đi tới cái này trường an thành, lại trùng hợp trường an thành bên trong còn có chỉ tinh quái. chết họa. tiểu hữu, ngươi có thể từng nghe qua con mắt không thể nhìn thẳng đồ vật. vương đấu đông nhiên thay đổi chủ đề. mặt trời cùng nhân tâm. chết họa thử sẽ nói vẫn là chỉ có văn hóa tinh quái vương đấu khen đồng thanh mới tiếp tục nói nhân tâm liền không nói lao phu cũng nhìn không thấu nhưng cái này ánh mặt trời ánh mắt ngươi như thế lớn lúc không có chuyện gì làm ngược lại là có thể nghiên cứu một chút chiết họa sử suốt làm sao nghiên cứu vương đấu khoa tay xuất thủ thế cười nói cẩn thận thăm dò chiết họa cái hiểu cái không nhưng vẫn là nói tiếng cảm ơn không sao liền làm chúng ta tá túc thủ lao à đúng trương an phồn hoa chúng ta sợ là muốn tá túc nửa tháng có dư tiểu hữu không ngại à chiết họa nửa tháng thời gian vương đấu dạy chiết họa không ý thứ Mà Lý Trường Sinh thì là mang theo Khấu Thanh Ca đi khắp Trường An thành. Về sau, bọn họ đi. Lại về sau một ngày, Triều Dương đột nhiên tìm tới Tiêu Giao Sinh. Tiêu Giao Sinh nhìn chằm chằm nàng Nhung Trang, nhịn không được nhíu mày. "Tiêu Giao, bác quốc tại biên cảnh làm loạn, ta lần này nghĩ duy nhất một lần giải quyết bọn họ." Tiêu Giao Sinh vừa định mở miệng, Triều Dương còn nói thêm, "Ý ta đã quyết, Trường An thành có thể giao cho ngươi." "Ta?" Tiêu Giao Sinh do dự, "Trả lời ta, có thể." Nghe đến Tiêu Giao Sinh đáp ứng, Triều Dương cái này mới nổi lên nụ cười, đem một bức tranh giao cho hắn. Tiêu Giao Sinh muốn cho rằng vẫn là đại nhãn châu người giống, có thể trong hòa nội dung là Trường An Thành. là so hiện tại Trường An Thành càng thêm phồn hoa thịnh cảnh. Triều Dương cười nói, ta ngày hôm qua trong một thấy, tựa hồ biểu thị lần này diệt đi Bắc quốc, Nam quốc về sau thịnh cảnh tri tượng. Tiêu Giao Sinh im lặng, quay người vào nhà cầm một cái túi đưa cho Triều Dương. Cái gì? Mới hái đậu đỏ, ngươi lén lút nấu lấy ăn. Ngươi người này. Ha ha, ta đã biết. Triều Dương vô vô Tiêu Giao Sinh bả vai, quay người rời đi, Đông công thân hướng hắn phất phất tay. Lần này đi, người ta Nam quốc lo. Tiêu Giao Sinh mắt túi xuống, nhẹ giọng đáp, Nguyệt, có thể Triều Dương sai hẹn, nàng không trở về. Tiêu Giao Sinh cũng sai hẹn, hắn không có giữ vững Trường An Thành. Ngày ấy hắn nhìn chăm chăm mặt trời nghiên cứu, đông nhiên liền nhận định, tình lại lần nữa lúc, Trường An Thành đã là một mảnh hoang vu. Mấy tháng sau, có tóc vàng tiên nhân dáng lâm Bắc Quốc, một chiêu Diệt quốc, Nam Bắc hai quốc như vậy tiêu vong trong lịch sử. Cũng là cái kia về sau, Tiêu Giao Sinh không còn xuất hiện, dần dần quên đi danh tự. Chiết họa thì là nằm tại Nam quốc phế tích bên trên, lâm vào ngủ say. Thương Hải Tam điện đã từng Nam quốc gì chỉ hóa thành rườm Trường 687, một phần 2 mét của chương 687, một phần 2 mét của ngục Dư hỏa uống một ngụm trà sữa, tràn đầy chân châu, thoạt nhìn tương đối hài lòng. Chú Anh nâng chán. Người ở chỗ này làm cái gì? Dư hỏa tựa vào trên ghế sofa, đổi cái thoải mái tư thế, nghe đến chú Anh lời nói, nàng nhịn không được người nói, lời này của ngươi nói không đối. Chú Anh. Đệ nhất, ngươi thuộc về tu hũ chiếm tổ chim khách, không có tư cách nói ta. Thứ hai, lấy bạch đại nhân cùng Giang Phong quan hệ đến xem, nhà này đại lâu tối thiểu có một nửa thuộc về ta. Chú anh, đi ta không có thời gian cùng ngươi thảo luận những này. Chu Anh vung vung tay, ra hiệu dư hỏa tranh thủ thời gian đi. Dư hỏa không nhúc nhích, ngược lại tiếp tục nói, ta phát hiện người, cùng bạch đại nhân có chút giống, người cũng ưa thích làm lão bản. Chu Anh sử sốt, nhìn một chút trong máy tính biểu đồ, giật mình trong lòng. đúng vậy a, nàng làm sao sẽ trầm mê tại những này sự tình bên trong? chỉ là, hình như thật có ý tứ. nghĩ tới đây, Chu Anh thản nhiên nói, ta chỉ là đang chờ đợi, thuận tiện tìm xem chuyện làm. chờ cái gì? Dư hỏa lập tức bối đạo, Chu Anh, chờ tiễn chỉ linh cầm tới con mắt gặp Chu Anh tránh không đáp, Dư Hoa lập tức đi thẳng vào vấn đề, ta muốn gặp Tiễn Chỉ Linh. Chu Anh sửng sốt, nghi ngờ nói, lý do? Kinh Hải như thế lớn, thêm một người cũng không nhiều lắm đâu. Dư Hoa nói, ừm. Chu Anh suy tư sẽ, mới đáp, có lẽ, ngươi có thể đi Nhất Trọng tiên nhìn xem. Tại Nhất Trọng tiên? Không rõ ràng, có lẽ tại a? Dư Hoa gật gật đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại nhìn hướng Chu Anh, Chu tỷ tỷ, Bạch Ngọc Kinh, ta vẫn còn ấn tượng, đoạn thời gian kia rất vui vẻ. Chu Anh sững sờ, âm thanh có chút lạnh, có thể Bạch Ngọc Kinh không còn nữa. Cái kia Chu tỷ tỷ là thế nào sống sót đây này, nếu có dư lực, vì sao không mau cứu những người khác, không mau cứu Đồng Phương Dung Lan? Cứu? Chu Anh nhìn xem trong lòng bàn tay, cười miệng ai, làm sao cứu? Ta có thể còn sống sót, trên là tham sống sợ chết. Dư Mạo im lặng, theo phất phất tay rời đi. Đi. Dư Hỏa rời đi phía sau không bao lâu, văn phòng bên trong đông nhiên vang lên ầm thành. Người này chính là Dư Hỏa a, thoạt nhìn cũng không có rất đặc biệt. Trên bàn công tác xuất hiện một thiếu nữ, hai chân lay động, trên đầu hai cây bím tóc xoắn vùng qua bung lại. Tóc của ngươi ngăn lại tầm mắt của ta. Chu Dĩnh bất đắc dĩ, đem trước máy tính lay động bím tóc xoắn vùng đến một bên. Thiếu nữ quen người, đem đầu góp đến trước máy tính, nhìn một hồi, chính là con mắt đảo quanh, không, cao hứng nổ nước mà nói, Chu Tỷ Tỷ nhìn thứ gì? Ta làm sao nhìn, có chút ngất. Nhìn không hiểu cũng đừng nhìn, đúng. Ngươi tới làm gì? Nghe vậy thiếu nữ lộ ra hai viên răng nành, nhay răng trợn mắt cười nói, thành chủ để cho ta tới giúp ngươi. Chu Anh sững sở, chỉ một mình ngươi sao? Làm sao? Chu Tỷ Tỷ không tin ta. Thiếu nữ dơ lên nằm đấm, đối mặt Chu Anh chất vấn, hơi có chút không phục. Chu Anh, phụ tiên hành, tương thần rất mạnh, nhưng lần này do dự một chút, Chu Anh nói, lần này nhưng là muốn đối mặt toàn bộ Cựu trọng thiên, mà con U Minh, cái kia hắc miêu cùng nhà này đại lâu chủ nhân, cho đến bây giờ còn không có hiền thần, có hay không có chút vô lễ. Tương Thần nghe rằng, không sao, tất nhiên không hiền thần, vậy liền tại chẩm mặc bên trong chết đi tốt, bất quá, nói đến đây, Tương Thần lông mày nhét chung một chỗ, trầm giọng nói, ta tương đối lo lắng một chuyện khác, Chu Anh, bằng tiễn chỉ linh cái kia phế bật, có thể đánh thắng cái kia đại nhãn kính sao? Cái kia đại nhãn kính thật không đơn giản. Nghe đến đó. Chu Anh nợ nụ cười, bằng hắn tự nhiên là không được, nhưng U Minh có cao thủ. Chu Tỷ Tỷ, ta nghĩ đi xem một chút. Tương Thần do dự sẽ nói nói, đi thôi. Tốt. Tương Thần Đông đưa bím tóc xoắn đang muốn rời đi lúc, Chu Anh đông nhiên lại gọi nàng lại. Chu Tỷ Tỷ, hắn, thành chủ nói thế nào? Chu Anh vấn đạo. Thành chủ nói. Tương Thần cười thâm trầm, thấp giọng nói, trước diện cửu trọng tiên, lại trừ bỏ ma tộc. Ngạch, có thể là khổng hạt ta liên lạc không được, hoàn vũ đao một chuyện ngươi phải tự mình đi nhìn xem. Minh mạch Chu Tỷ Tỷ, ta đi. Đi thôi chờ tương thần rời đi phía sau, chu anh nhìn chằm chằm màn hình máy tính mà người, ánh mắt không biết tập trung ở nơi nào. ngược lại là quên, chết tiệt không chỉ cái này cựu trọng tiên, còn có ma tộc. dư hỏa, hình như cũng là ma tộc. ha ha, bên kia, linh thành, giang phong cùng vương phú quý hai mặt nhìn nhau, vương quyền đứng ở một bên hơi có chút không biết làm sao. giang phong hắn cũng không có ngay lập tức rời đi, mà là tìm tới vương phú quý. vương phú quý đang cùng vương quyền thương lượng tiếp xuống biện pháp, giang phong xuất hiện, đánh gãy bọn họ nói chuyện. huynh đệ à, ngươi có lời cứ nói à, già nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Dư hỏa sẽ không ăn dấm a. Vương Phú Quý có chút bất đắc dĩ nói. Giang Phong, ánh mắt thu hồi. Giang Phong lại nhìn về phía Vương Quyền. Vương Quyền, làm cái quỷ gì? Bị Giang Phong nhìn xem, phản phất chính mình không mặc quần áo đồng dạng. Phú Quý a, từ biệt nhiều năm, lau mắt mà nhìn a. Giang Phong thở dài. Vương Phú Quý im lặng, yếu ớt nói, người ta cũng coi như bạn tốt nhiều năm, có chuyện không ngại nói thẳng. Đi, sang quái. Giang Phong cười âm thanh, nói ngay vào điều chính. Các người cái kia cơ giới tự nhân, ta có biện pháp tiến hành cải tạo. Vương Phú Quý giật mình. Vô ý thức nhìn hướng Vương Quyền, vương quyền trong mắt cũng đốt lên hỏa diễm. Gia gia bằng hữu quả nhiên không bình thường. Không chờ bọn họ cao hứng, Giang Phong còn nói thêm, nhưng thiên hạ không có cơm chưa miễn phí, các ngươi muốn đáp ứng ta, không được rời đi nhị trọng tiên. Vương Phú Quý sử sở, nghi ngờ nói, chúng ta vì cái gì muốn rời khỏi nhị trọng tiên. Ha ha, đáp ứng liền được, nếu là. Giang Phong dừng lại một lát, âm thanh có chút lạnh. Nếu là về sau ra nhiễu loạn, cũng đừng trách ta không để ý tình nghĩa. Vương Phú Quý trầm mặc, ngược lại là Vương quyền hiếu kỳ nói, ngươi tuy là Ninh thành người, nhưng rõ ràng tâm không tại Ninh thành ta xem ngươi cũng không giống người bình thường, vì sao muốn giúp chúng ta? Ha ha. Giang Phong nhìn hắn một cái, không có nên. Vương Phú Quý thấy thế vội và nói, ngươi đi làm việc trước đi, ta cùng Giang Phong đơn độc Hàn Huyền một chút. Tốt. Vương Quyền có chút không quá tình nguyện rời đi. Chỉ còn lại hai người lúc. Vương Phú Quý vừa định mở miệng, Giang Phong đoạn trước nói, Phú Quý à, ngươi mặc dù tâm không có chí lớn, nhưng ngươi tôn tử này lòng dạ kinh lôi, không thể khinh thường à? Vương Phú Quý. Trầm mặc rất lâu. Vương Phú Quý cười nói, Giang Phong, năm đó chúng ta đồng dạng lớn. Bây giờ ta đã con cháu đầy đàn, ngươi nhưng vẫn là một thân một mình. Còn bị dư hỏa đẻ lên đâu?" Giang Phong trừng mắt, "Nói cái gì đó? Ta hiện tại có thể là đứng lên, dư hỏa đều mang thai." Ân, Vương Phú Quý giật mình, vội vàng chúc mừng nói không tệ à, nếu là nữ nhi, cùng Vương quyền hài tử kết cái nhân duyên à. Giang Phong, Vương quyền đều có hài tử. Cái dám, tiểu tử này liền bạn gái đều không có. Giang Phong, nói một chút đi, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Vương Phú Quý nghiêm mặt nói, "Ngươi người này làm việc, luôn có mục đích." Giang Phong im "Ngươi hiểu rõ như vậy ta Chu cục năm đó trọng điểm quan tâm ngươi đây, ta cũng nhìn không ít tin tức của ngươi. Chu cục đâu? Mộ phần cỏ cao 2 mét. ấp ủ một hồi, Giang Phong mới lên tiếng. Ta lo lắng dư hỏa làm loạn, cho nên ta hy vọng các ngươi phá vỡ kinh hải mê bụi. Tất nhiên lo lắng, sao không ngăn cản? Không phải nói đứng lên. Vương Phú Quý treo trọng nói. Ta đã không phải năm đó ta, dư hỏa muốn chơi liền chơi. Giang Phong cười nói. Hắn không phải dư hỏa, cũng không phải dư âm. Vương Phú Quý ngơ ngẩn, cười ha hà nói. Các ngươi tình cảm vẫn là như thế tốt, nhưng ta không hề ghét tỵ. Giang Phong, cầu tiên vấn đạo vui vẻ sao? Giang Phong lắc đầu, phía sau lại gật gật đầu, vậy phải xem cùng ai cùng một chỗ. Cầu tiên vấn đạo cũng tốt, làm cái người bình thường cũng tốt. Thời gian làm sao có thể cùng ai qua đều như thế? Ha ha. Vương Phú quý nọ đủ cười, nhị không được bố vô Giang Phong bà bay. Năm đó nếu các ngươi lưu tại Ninh Thành, nói không chừng cũng như ta như vậy con cháu đầy đàn. Chương 688, đạo khí không thành lệ. Chương 688, đạo khí không thành lệ hai đoá hoa nở, các đơn một nhánh. Hô. Tiêu Giao sinh hít sâu một hơi, từ trên mặt tuyết nhặt lên con mắt, trang quay mắt, mắt bên trong lê đất tuyết rất lạnh, làm hắn nhịn không được run lẩy cập. ánh mắt thu nạp, hắn lúc này mới phát hiện, bất lao sơn bị trận pháp bao phủ, hắn cũng bị vây ở bên trong. thập nhị trọng trận pháp, chưa từng nghe thấy, thủ bút thật lớn. tiêu giao sinh xếp bằng ngồi dưới đất mặt, lắc lắc đầu, trong cơ thể hồi hộp cảm giác, hồi lâu không tiêu tan. chiều dương, đang lúc hắn một mình đau thương lúc, cách đó không xa chuyển đến dẫm tuyết âm thanh, tiêu giao sinh ngẩng đầu, chính là một vệ đỏ tươi đập vào mí mắt. mặc váy đỏ nữ tử, đi chân trần dẫm tại trên mặt tuyết, tại cách tiêu giao sinh 10 mét vị trí dừng lại. Tiêu Giao Sinh sửng suốt, nhìn chăm chăm đối phương con mắt chuyển động, đống nhiên nói, ta biết người, An Miên. An Miên gật gật đầu, sau đó thu nạp váy ngồi xuống. Ta nên gọi ngươi chết họa vẫn là Tiêu Giao Sinh. Tiêu Giao Sinh im lặng, khác nhau ở chỗ nào sao? Ta nghĩ không hiểu, U Minh thời gian có lẽ rất tốt, vì sao sinh sự? An Miên nắm lên một đoàn bông tuyết, đều đều bôi ở trên móng tay, mới mắt túi xuống nói khẽ, quả thật không tệ, có thể thời gian lâu dài, luôn là có chút nhớ cố nhân. Tiêu Giao Sinh, con mắt của ngươi là có thể tái sinh, lần này liền làm cho ta mượn tốt sao? Tiêu Giao Sinh nhíu mày, ngươi muốn làm gì? An Miên trầm mặc sẽ giải thích nói, Tiễn Chỉ Linh có con mắt, tăng thêm ngự hư hoàn, có khả năng phục sinh cố nhân. Tiêu Giao Sinh giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem nàng, loại này chuyện ma quỷ ngươi cũng tin? Ít nhất ta thấy được hy vọng. An Miên nói, phía sau lại bổ sung, chẳng lẽ ngươi liền không có muốn phục sinh người? Như lần này thành công, như vậy những cái kia chết đi người đều có thể sống tới. Tiêu Giao Sinh, Điên, An Miên, sinh tử vốn là mệnh, như vậy đảo ngược no. 19 tâm linh sứ đồ sự tỉnh, không thể lại thành công. Thúng chi, liền tiên nhân đều sẽ chết. Như thật có phương pháp này vương đấu như thế nào lại không cần lý trường sinh lại tại sao lại nghĩ úc thành nhanh cuối cùng tại chỗ tọa hóa mà chết vậy ta không quản tóm lại muốn thử một lần cái này đối ngươi đến nói bất quá một cái nhất tay an nguyên thản nhiên nói gặp không quên nổi tiêu giao sinh lắc đầu con mắt của ta tiễn chỉ linh không xứng có đúng không an nguyên đem một mảnh bông tuyết nắm ở trong tay lạnh lùng nói tại cái này trong trận pháp ngươi lại có thể phát huy mấy phần thực lực xứng cùng không xứng cũng không trọng yếu ngươi tựa hồ không được chọn tất nhiên ngươi không muốn ta đành phải đích thân lấy siêu đông tuyết hóa thành lưới dao bắn về phía tiêu giao sinh, phanh tiêu giao sinh nhảy ra, cái kia bông tuyết khảm tại đất tuyết bên trong, đóng băng lan tràn ra, quanh mình nhiệt độ cực tốc hạ xuống. Tiêu giao sinh cái kia một đầu vóng ánh sợi tóc cũng nhiễm lên không ít băng sương, cảm nhận được trong cơ thể lực lượng ếch lặng, tiêu giao sinh bỗng nhiên hai ngón đồng thời thành kiếm chỉ hướng phía trước, giang rác băng thiên tuyết địa bên trong kim quang chợt hiện, dầm dạp chẳng chỉ tơ vàng như là thép mũi cắm vào đất tuyết bên trong, vậy cái kia chút khối băng bị nghiền nát, băng bay tán loạn, một cái tơ vàng rơi vào an miên trước người, nàng đưa tay đem bắt lấy, thấp giọng thì thầm, lâm đông sắp tới. Hàng ký từ giữa ngón tay chảy ra đến, thơ vàng bên trên có băng xương lan tràn mà bên trên. Tiêu Giao Sinh vừa định động, thân thể bỗng nhiên một trận lắc lư, Cố Kia Tâm Kỵ Chi cảm lại lần nữa đánh tới. Chờ hắn hoàn hồn, tứ chi đã bị đóng băng, thậm chí hướng toàn thân quyết tán, giá rét thấu xương, để Tiêu Giao Sinh hoàn toàn mất đi lực lượng. Thấy thế, An Miên chậm rãi đứng lên. An Miên, Tiễn Chỉ Linh loại đồ vật này không thể tin, chết đi người sống cũng được. Tiêu Giao Sinh lại lần nữa quên đủ. An Miên không quan trọng lắm đâu, hắn như lừa gạt ta, ta tự sẽ giết hắn. Hiện tại, ta chỉ muốn thử một lần. An Miên đi đến một nửa bỗng nhiên dừng lại, có chút kỳ quái nhìn hướng hắn. Ta không hiểu, lấy ngươi thực lực, Hoa Giải ngự không có khả năng nhặt đi con mắt của ngươi. Ngươi nguyện ý tặng cho nàng, vì sao không muốn tặng cho ta? Tiêu Giao Sinh, đó là chiếc hoa đương, tên Tiêu luôn làm một bộ sống cũng được, chết cũng có thể thái độ. Một viên con mắt, hắn căn bản không để ý. Đóng băng lan tràn, cho đến Tiêu Giao Sinh cả người biến thành băng điêu, cũng không còn cách nào mở miệng nói chuyện. An Miên tới gần, thở dài. Ta sẽ không tổn thương ngươi, chỉ là mượn con mắt dùng một chút. Đa tạ nói xong, An Miên hướng về Tiêu Giao Sinh bị đóng băng thân thể vừa tay. đúng lúc này, Tiêu Giao Sinh phía sau bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng mờ. đó là một nữ tử, mặc trang. nàng nhìn xem An Miên, bỗng nhiên đưa ra hai tay bưng kín Tiêu Giao Sinh con mắt. An Miên sử sốt, đây là. nữ tử kia bỗng nhiên nói nhỏ, Tiêu Giao, ngươi sai hẹn. nhưng đã là bản công chúa người, từ nên Tiêu Giao cả đời. Cố quốc không dư hận, cự vương nước mắt không giấu vết, giang giáp đóng băng vỡ vụn. An Miên giật mình, đang muốn xuất thủ, Tiêu Giao Sinh ngực có một khối ngọc thạch xuất hiện, tản ra gợn sóng đem An Miên lui chiếu dương công chúa hư ảnh bên trong sinh ra một giọt nước mắt rơi tại cái kia trên ngọc thạch lập tức có rực rỡ cột sáng phóng lên tận trời trực tiếp phá vỡ bất lao sơn chớp phát tiêu dao, đây là bản công chúa một lần cuối cùng bảo cái ngươi về sau sinh tử tự phụ cũng đừng cho bản công chúa mất mặt tiểu tiêu chủ tịch nhìn xem cho cá an dư âm nhịn không được nói chủ nhân đạo khí xuất thế dư âm ngước mắt cho nên chủ tịch ngưng đọc ở chúng ta không đi nhìn xem nha đây không phải là đang nhìn dư âm chỉ vào ao nước chủ tịch bang quan nào có thân lâm kỳ cảnh có ý tứ chủ nhân Cái kia nam quốc công chúa bất quá một người bình thường, vì sao lại có loại này đồ vật? Chư Tịch nhịn không được vấn đạo. Có khả năng vẽ ra tinh quái, sao có thể tính toán người bình thường? Dư Âm đáp, công chúa của một nước, tự nhiên có khí vận gia thân. Cái kia nam quốc như thế nào diện? Chư Tịch lại hỏi. Dư Âm dùng ngón tay lắc lư bạc nước, thở dài, tạo hóa treo ngươi. Chư Tịch. Chư Tịch. Chủ nhân, Vương Đấu gọi bốn thần thú thủ hộ kiểu Trọng Thiên, nhưng có lòng không đủ lực, nhưng bây giờ Cửu Trọng Thiên có ta, cho nên yên tâm nhìn, không cần kinh hoàng. Chư Tịch chủ nhân luôn là như vậy là nhạt, lạnh nhạt bên trong lại có người bình thường khó mà với tới tự tin. đúng, cố diên hiện tại thế nào? ai, cùng chủ nhân đánh cờ, nhập định. rất tốt, cảnh giới tăng lên quá nhanh, là nên lắng động một phen. những người khác đâu? chủ tịch buông tay, không có đi ra đâu, như thế xem ra vẫn là tô hỏa phiến thiên phú cao nhất. ưn, dù sao cũng là ta trước hết nhất thu nhận đệ tử. tiêu giao sinh từ đóng băng trạng thái giải trừ, đưa tay bắt lấy cái kia phiêu phù ngọc thạch, trong mắt lóe lên một vẻ cay nấy. hắn không thể giữ vững trường an thành, nhưng triều dương cũng không oán hắn tựa như nàng lúc trước nói đi theo bản công chúa là lột, tự sẽ bảo cái người theo ngọc thạch vào tay tia sáng tiêu tán bất lao sơn trận pháp lại khôi phục như thường tiêu giao sinh nhìn trầm trầm an miên đống nhiên thở dài ngươi trông thấy ta cũng còn muốn cứu người nhưng ta biết rõ người chết không thể phục sinh người mất đã đi chúng ta chiều này nhìn đằng trước an miên im lặng cái này trận pháp hiển nhiên đã mất đi hiệu lực tiêu giao sinh khôi phục toàn thịnh tư thái do dự một chút an miên đưa tay hư không nắm chặt có trắng như tuyết thân kiếm chậm rãi ngưng tụ sau đó vung mạnh lên mũi kiếm lướt qua không khí Bất Lão Sơn đầy đất bông tuyết nháy mắt biến thành đống băng trạng thái, dạng này cũng tốt. An Miên nói. Tiêu Giao Sinh nhìn xem cảnh vật xung quanh, nắm thật chặt ý phục nghi ngờ nói, chỗ nào tốt? Yêu ma quỷ quái, trừ ma tộc, có người cho chúng ta làm xếp hạng. Hôm nay ta muốn nhìn một chút, có hay không, có tiếng không có miếng. Tiêu Giao Sinh nhất định muốn đánh. An Miên gật gật đầu, ưn, trừ phi ngươi đem con mắt cho ta mượn, cơ hội như vậy bỏ qua, về sau có lẽ sẽ lại không có. Mà thôi, ta đáp ứng tên kia muốn bảo vệ Bất Lão Sơn. Tiêu Giao Sinh tự nhiên thở dài sau đó trong tay tia sáng bắn ra bốn phía, dậm dạp chẳng chỉ tơ vàng hướng tia sáng bên trong rũn mảnh lao tới, sau đó hóa thành một thanh kim sắc trường kích. nhìn xem cái tia trường kích, tiêu giao sinh trong mắt lóe lên một vẻ hoài niệm. cái này kích bên trên, dính đầy bắc quốc người màu tươi. là nam quốc công chúa vũ khí, tên quốc thương. chương 689 tụ tập bất lao sơn chương 689 tụ tập bất lao sơn ai ôi, bất lao sơn làm sao biến thành cái này quỷ bộ dáng? dư họa nhìn chăm chăm phía trước ngọn núi che miệng cười khẽ. nơi xa bất lao sơn như một cái to lớn nhũ băng cắm ở mặt đất. Bên trên có 12 đạo trận pháp vây quanh, để người nhượng bộ lui binh. Dư Họa thấy cảnh này, thôi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này cách đó không xa lại tới hai người, thấy được Dư Họa nháy mắt như mày. Lý Mục, lại là nàng. Niệm nô giáo nói, "Lý Mục." Dư Họa quay đầu, sắc mặt cùng âm trầm xuống. Hai gia hòa này, Lý Mục nhìn chằm chằm nàng, do dự rất lâu đột nhiên nói, "Xem ra ngươi vẫn như cũ trầm mê câu cá, tu vi vẫn là như trước đây đồng dạng." Dư Họa mờ mờ dở ta nhìn cái này, bất lao sơn dị tượng chính là nàng tạo thành, không bằng giết chết nàng a. Niệm Nô Giao nói lần nữa. Nghe thấy lời này, Dư họa đội vàng lui xa một chút, mới cả giận nói: Uy, hát hí khúc. Ngươi có phải hay không hát hí khúc đem nao hát hỏng? Con mắt nào thấy là ta làm? Ta rõ ràng là đến xem cho vui. Niệm Nô Giao không nói, chỉ làm một mặt chuẩn bị đấu thủ. Lý Mục Đông Nhiên giữ chặt nàng. Tính toán, mục đích của chúng ta là bất lão sơn. Niệm Nô Giao sững sờ, dưới mặt nạ đôi mắt nhìn chầm trầm Dư họa nhìn rất lâu, cái này mới từ bỏ đấu thủ tính toán. Dư họa. bị điên rồi, hát hí khúc đem nào hát hỏng. Lý Mục nhìn chăm chăm Bất Lao Sơn phía ngoài trận pháp. Nếu mày thở dài, ta không tinh thông trận pháp, trận này không phá nổi, trực tiếp hủy đi không được sao? Nghiệm Nô giao nghi hoặc. Trận pháp nguyên diệu, không tinh thông người như thế nào giải khai? Nhưng không giải được trận pháp, có thể dùng ngoại lực phá bỡ. Lý Mục lắc đầu, không được, Bất Lao Sơn tình huống nội bộ không rõ, sơn chủ có ý tứ là muốn bảo toàn Bất Lao Sơn đạo hưu. Cưỡng ép hủy chính là hạ hạ sách. Bầu trời đông nhiên truyền đến tiếng cười. Lưỡng Nghi Sơn đạo hưu nói không sai, nhưng nếu ở bên ngoài xem kịch, chúng ta tới đó làm gì chứ? Trám Nhập Dâu lão đầu rơi xuống từ trên không. Cười ha hả nhìn xem mọi người. Lý Mục những mày, ngươi là? Lao đầu chắc tay, Đồng Lai, Dịch Tư Hằng. Gặp hai vị đến đây, liền có thể biết bây giờ lưỡng Nghi Sơn như mặt trời ban trưa a. Đối mặt Dịch Tư Hằng định nói, Lý Mục gật đầu, nhưng cũng không đáp lại. Đồng Lai, nơi này, kéo dài không suy. Hắn mới vào tiên đồ, nghe qua Đồng Lai. Về sau tu vi lại thành, cũng nghe qua Đồng Lai. Bây giờ, Đồng Lai còn tại. Cửu Trọng Tiên có bao nhiêu tông môn tan rã tại thời gian bên trong? Bao gồm cái gọi là Cửu Sơn Ma Hải, đổi một đời lại một đời người. Có thể cái này đồng lai, một nút tại. Gặp Lý Mục không muốn cùng hắn nói chuyện, Dịch Tư Hằng cũng không tự chốt nhục nhã, lập tức đem ánh mắt rơi vào bên kia. Cô nương thực lực bất phàm, lão phu lại chưa từng nghe qua. Dịch Tư Hằng vân đạo, sau đó lại bổ sung, không biết nhưng có sư môn. Dư họa trên dưới dò xét hắn một phen, ánh mắt có chút xem thường, sau đó, Thử, nhìn ngươi cũng tuổi đã cao, cái này bắt chuyện phương thức cũng quá quê mùa." Dịch Tư Hằng, "Lý Mục, Nghiệm nô dao. Dịch Tư Hằng mắt chìm xuống, không có tại đáp lời. Mấy người lâm vào một trận bị dị trầm mặc. Niệm nô giao nhìn hướng Lý Mục, đông nhiên truyền âm nói, "Chuyện gì xảy ra, cái này loa lớn đến thì cũng thôi đi, làm sao đồng lai like người cũng tới." Lý Mục im lặng, "Ai là loa lớn?" "Nàng a." Niệm Lâu Dao dối ngón tay hướng Dư Họa, nàng giọng rất lớn, "Ngươi không cảm thấy sao?" "Lý Mục." "Hát hí cốc, ngươi có phải hay không mắng ta đâu?" Dư Họa nhíu mày, "Khen ngươi đâu." Thấy bọn họ nói chuyện, Dịch Tư Hằng nhíu mày. Lưỡng Nghi Sơn hai người này, cùng cô nương này thế mà nhận biết, thoạt nhìn còn có chút quen. Lý Mục gãi gãi đầu, "Không biết, không bằng hỏi một chút." Miệm Lâu quay người, nhìn hướng dư họa lo lớn ngươi tới nơi này làm cái gì lớn Loa lớn dư họa đầu tiên làm ở mịt phía sau là khiếp sợ sau đó là tức giận ngươi mới là loa lớn cả nhà ngươi đều là lo lớn xuyên cái đại hùng bảo cùng cái quỷ đồng dạng ngươi sẽ không cảm thấy nhìn rất đẹp à ta cùng ngươi nói xấu hổ chết rồi còn có ngươi trên mặt cái mặt nặng kia nhìn xem đều kín gió phía dưới sắc mặt sẽ không phải giống chết ba ngày không có chôn à nói lao tử lo lớn ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là cái quỷ gì bộ dáng còn hỏi ta tới đây làm cái gì Lão tử tới cho ngươi viếng mù mà Theo dư họa một trận chuyển vận, mọi người trận mắt há hốc mồm. Dịch Tư Hằng, Hảo Hảo đột nhiên cô đơn. Lý Mụ, chỉ có gọi sai danh tự, không có lấy sai ngoại hiệu. Niệm Nô giao trầm mặc, yếu Đất nói, ta vẫn là muốn lộng trên ngươi. Dư họa khinh thường nói, sách, thật làm Lão Tử sợ ngươi, có loại để bên cạnh ngươi cái kia khờ bức đường độc thủ. Khờ bức Lý Mụ, Niệm Nô giao yên lặng tiến lên một bước. Thấy thế, dịch Tư Hằng lui xa một chút, nhiều hứng thú xem kịch. mắt thấy hai người hết sức căng thẳng, Không bên trong vũ quyển nhìn hướng người bên cạnh hiếu kỳ nói, tiến tử chúng ta không đi góp một chút náo nhiệt. Đông Quách tiến lắc đầu, Đồng Lai, Triều Giao, Lương Y, Bất Lao Sơn đều là chút cường đại tông môn, chúng ta tu di sơn xa sút tội gì tự chốt bụng nhã. vậy chúng ta tới làm gì? Vũ Quyển mở bước. có người thông chi chúng ta đến xem trò vui. Đông Quách tiến cũng có chút nhộn, xác thực có người thông báo nàng đến xem trò vui. phía dưới mấy cái này đoán chừng cũng là như thế. mà còn, nơi xa có không ít người ngự kiếm mà đến, nhìn thấy Bất Lao Sơn dị tượng, nhộn nhịp sợ hai thằng phụ. đậu phậu, chẳng lẽ Bất lao Sơn thật như thế hào phóng? nói thế nào? có tin tức sưng, bất lao sơn muốn đem bí cảnh thả ra, để chúng ta tiến vào tu luyện. chẳng lẽ ngươi không phải vì thế mà đến? là. nơi nào có mỹ nữ đánh nhau? chỗ nào? phía trước. ai đầu phộng? hai cái kia xem trò bùi, thuật nhìn cũng rất lợi hại. lao đầu kia là đồng lai a. đạo hữu đến từ thất trọng tiên. đúng vậy a, ngươi đây. ngũ trọng tiên. lao phu cũng là thất trọng tiên nghe tin mà đến. lý mục nhìn xem kéo tóc hai người, lại liếc nhìn sau lưng dẩm rạp chẳng chỉ đám người, trong lòng hơi trầm xuống. chuyện gì xảy ra? lúc này bầu trời lại truyền tới âm thanh. Tiểu thư, thật náo như ta. Đúng a tiểu thư, chúng ta rất lâu không có đi ra đi dạo một chút. Bầu trời xuất hiện ba tên nữ tử, một người tại phía trước, hai người ở bên. Bên cạnh hai người kia dáng dấp giống nhau như lúc, rõ ràng là đối song bào thai. Phan Dư họa cùng Niệm Nô Giao hai người vừa chạm vào chính là cách. Dư họa lắc lắc tay, trong lòng có chút khiếp sợ. Cái này hát hí khúc, thật mạnh mẽ. Khi đó, dù cho không có Sa Luân Chiến Tiêu Hào, nàng cũng không nhất định có thể đánh thắng đối phương. Xem ra quả đấm của ngươi không có mạnh miệng. Niệm Nô nói, lại đến. Dư họa không hề chịu phục chỉ là niệm nô giao lắc đầu không tới ta không thích bị người vây xem giống khỉ làm xiếc ngươi không phải liền là hát hí khúc sao không có khán giả ngươi hát cái bóng niệm nô giao nắm thật chặt nắm đấm niệm nô giao lui đến lý mục bên cạnh không cùng nàng đấu khẩu dư họa thấy thế cười nạo nói vậy coi như ta thắng về sau nhìn thấy lao tử đem đầu thấp kém làm người mu ngươi mới là loa lớn cả nhà ngươi đều là mọi người gặp đừng đùa có thể nhìn ánh mắt lại lần nữa tập hợp tại bất lao sơn bên trên đúng lúc này ngọn núi bỗng nhiên rung động vàng bạc hai đạo quan mang đan vào bắn ra ở không trung giằng co ngang nhau. Mọi người khiếp sợ lúc, cái kia hai đạo quang mang đống nhiên tản ra gần sóng, cường hành khí tức đem bọn họ nhấc lên người ngã ngựa đổ. Chương 690, Cố nhân lần lượt tàn lủi chương 690, Cố nhân lần lượt tàn lủi An dưa còn chúng không nghĩ tới dưa sẽ rơi vào trên người mình. Cái kia khí tức kinh khủng bọn họ hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Đột nhiên có một thanh kiếm từ phía chân trời rủ xuống, yểm khí hóa thành vòng bảo hộ đem bọn họ bao phủ lại. Các vị, lùi xa một chút. Lý mục hô Mọi người sử sờ, nhộn nhịp chặt tay, cảm ơn tiền bối. Lý Mục cũng không nên, mà là nhìn bất lão sơn sát mặt trầm xuống, gió thổi qua thân thể, góc áo cùng tóc đều là nhiễm lên băng xương. Đây là kiếm ý, mà lại là rất khủng bố kiếm ý dư họa nhịn không được đánh rư rầy, nhổ nước bọt nói, cái quỷ gì? Tuyết rơi coi như xong, lấy nàng tu vi thế mà lại cảm giác được lạnh, niệm lâu giao sờ lên trên mặt nạ băng xương, lẩm bẩm nói, Lý Mục, cái này có đại năng ở bên trong giao chiến, vẹn vẹn thông qua trận pháp tiết lộ ra ngoài khí tức, liền để nhân tâm kinh hãi lạnh mình à? Lý Mục thở dài, từ khi nguyện Đề hạ gặp phải vị kia tiền bối về sau, hắn mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên ai đạo kia màu vàng khí tức thu phóng tự nhiên không thua bao nhiêu a dịch tư hằng sở lấy nhộn đầy vụ băng dâu ngữ khí có chút thổ tức sách lao ra hỏa nhìn tiên phong đạo cốt răng rấp lại chỉ lo chính mình cái kia khở bức đều biết rõ bảo hộ người dư hỏa nổ nước mà nói khí tức kia xuất hiện một cái mắt dư hỏa liền tìm cái công sự che chắn không nghĩ tới lao giả này tránh ra chết cóng lao tử dịch tư hằng cũng không phải là ta bồng lanh người, ta bảo vệ bọn họ làm cái gì trên bầu trời hoa tỷ ngăn tại phía trước run lẩy bẩy run rộn đạo tiểu thư không có sao chứ không có việc gì. ai, tình huống như thế nào a, bất lao sơn kinh khủng như vậy sao? Hồng liên thở dài. tiểu thư, ta cảm thấy chúng ta vẫn là lôi a, vẫn là trong biển động ác. phục linh quên đủ. hàn vi vi ánh mắt đảo qua lý mục mấy người, do dự một hồi lắc đầu, lại nhìn xem. tiểu thư cũng là trong biển ngầm quá lâu, nào vào nước? có chút náo nhiệt, không thể nhìn a yếu tử. bên trong có hai cái kinh khủng giá hỏa đang đánh nhau. nhiều khủng bố. bên ngoài bọn gia hỏa này không đáng chú ý, nếu không phải cái kia trợ pháp, chỉ sợ một cái đều không sống nổi. vẫn là giang phong cùng dư hỏa thông minh loại này sự tình liền không thể nhìn, nhìn một chút liền bạo tạc. Vũ Quyển lẩm bẩm nói: Đông Bất Tiến, tư tư trắng như tuyết mũi kiếm bạch qua tấm băng, thế mà toát ra tia lửa. An miên nhìn trầm trầm hoàn hảo không chút tổn hại bất lao sơn, có chút trầm mực. Người cùng ta đối chiến, còn muốn phân tâm che chở cái này bất lao sơn, có hay không có chút vô lễ? Tiêu Giao sinh thu hồi trường kích, cười một tiếng: đã như vậy, không đánh không phải tốt. Vậy ngươi đem con mắt trò ta mượn? Không cho mượn. Cái kia không có nói. Kết cùng kiếm lại lần nữa giao phòng vẫn như cũng là bất phân cao thấp, đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên thoát ra một cỗ hỏa diễm, hỏa diễm bên trong có bóng người xuất hiện, một chân hướng về phía dưới đạp đến. Náo nhiệt như vậy, nhìn tay ta nữa a. Phốc phốc hỏa diễm rơi xuống, cân bằng nháy mắt bị đánh bỡ, người tới hai tay đốt lên hỏa diễm, sau đó đột nhiên hùng ra, đem Tiêu Giao Sinh cùng An Miên cùng một chỗ bất lui. Hai người ổn định thân hình phía sau, đồng thời nhíu mày. Đến chính là vị thiếu nữ, hai cây bím tóc xoắn dị thường dễ thấy. Tiêu Giao Sinh nheo mắt lại, bím tóc xoắn bên trên dài người. An Miên lạnh lùng nói, ngươi là ai, cũng là đến giật đồ tương thần nhìn xem hai người, đống nhiên đem mu bàn tay phía sau cười mỉm mỉ nói, ta là tương thần, các ngươi a, tại chơi nhà trò nha, đánh nhau nha, nên có sinh tử tương bác ý chí, ta đến giúp ngươi một chút bọn họ. nói xong tương thần đỗng nhiên một chân ngồi sụp tại mặt đất, tần băng truyền đến một tiếng vang dọn, dầm dạp chẳng chị khe hở lan tràn mà ra. thần thông xích địa thiên lý, ngươi dám! tiêu giao sinh gầm thét một tiếng, hướng trong tay trường kích ném mà ra. thấy thế, an nguyên đồng dạng cầm trong tay kiếm bắn ra, chặn lại trường kích. ngươi, tiêu giao sinh, nàng nói không sai, ta không thú lại cùng ngươi rong rải. Ha ha, tương thần cười lớn một tiếng, dưới chân tầng băng vỡ vụn, sau có liệt hỏa nô lên mà ra. Phốc phốc phốc bất lao sơn tầng băng nháy mắt bị nhuộm đỏ, mặt đất rách ra từng đạo khe hở, trong khe hở mơ hồ có dung nham đang lưu động. Cả ngọn núi như một trái tim nhảy lên. Gặp cái này, tiêu giao sinh thần sắc triệt để lạnh xuống đến, toàn thân tơ vàng vẩn quanh. Ha ha, không sai không sai, chính là cái biểu tình này. Tương thần buông tay, đầu ngón tay có hỏa diễm phun trào. Ta cũng tới. Bất lao sơn phong vân một biến, người bên ngoài lập tức mà bước. Lại nhiều một cái. Lý mục thở dài, niệm lô dao An Dư còn chúng nhìn xem Bất Lao Sơn thay đổi, đông nhiên kịp phản ứng. Cái này náo nhiệt, hình như không phải bọn họ có thể nhìn, chỉ là bọn họ đi không được. Nếu là giờ phút này thoát ly lý mục bảo vệ, sợ là còn không có rời đi Bất Lao Sơn liền treo. Bất Lao Sơn trò hay càng lúc càng bị liệt, mà Giang Phong thì là căn cư kinh tà chỉ dẫn, tìm đến biến mất ma tộc. Tiểu lão đệ a, thoạt nhìn không quá tốt a. Khiến Giang Phong tuyệt đối không nghĩ tới chính là sâu trong lòng đất lại có một mảnh biển, mà trên mặt biển, thung bay dập rạp chẳng chịt bóng người. Phong biến bất ngờ ở trong đó, ma tộc bị người ta diệt mà còn không chỉ ma tộc trong này còn giống như có một ít kỳ kỳ quái quái sinh linh ví dụ như một cái màu xanh chim giang phong do dự một chút rơi vào bên cạnh hắn thanh lượng đã từng tại côn luân chợ rút qua dư hỏa cùng hắn ở giữa cũng không tính được vui sướng bây giờ màu xanh lông vũ bị đốt đi hơn phân nửa cao ngạo đầu ngâm ở trong nước biển không hơi thở tiểu lão đệ cái này kinh tởm muốn nói lại thôi dưới mặt đất có biển trong biển thơi ngang khắp đồng quả thực là nhân gian địa ngục giang phong nơi nào còn có một cái còn sống phong linh bỗng như nói Giang Phong nước mắt, mảnh đất này ra biển vị trí trung tâm, có một toàn núi nhỏ, không tính cao, nhưng trên đỉnh núi nằm sấp một cái màu đỏ sinh linh. Giang Phong nhanh chóng tới gần, lập tức hổ khu chấn động. Phượng Hoàng gãy cánh, trên thân lông vũ cũng không tại ngăn nắp xinh đẹp. Có lẽ là người được khí tức, Phượng Hoàng đôi mắt chậm rãi mở ra, nhìn thấy Giang Phong đông nhiên cười ấm thanh. Là người a? Giang Phong trầm mặc, vấn đạo, Phượng Kiều, ai làm? Là một đám mang theo mặt nạ ra hỏa, chúng ta không được lại. Cái gì mặt nạ? Rất trắng, phía trên có hoa, bọn họ hình như tự xưng phụng thiên thành. Giang Phong ngón tay đột nhiên nắm chặt. Phụ Thiên hành. Phượng Hoàng thân thể giật giật, đống nhiên gọi là hình người, chỉ là không có hai tay, cái kia một đầu vẫn lấy làm, tiêu ngạo tóc vàng cũng trở nên khô héo, mất đi rực rỡ. Phượng Cửu dãy rủu ngồi dậy, sơ lấy tóc của mình thở dài một tiếng. Đáng tiếc, nghe đồn Phượng Hoàng có thể nếp bàn, ta nếp bàn ba lần, vẫn như cũ không được lại. Giang Phong trầm mặc, nhất thời không biết nên nói cái gì. Tốt tại dư hỏa không có tới, trong này, không chỉ, chứ Phượng Cửu cùng Thanh Lượng, còn có năm đó nhìn thấy những người kia, có hơn phân nửa gây tại nơi này. Nhìn xem mặt biển rầm dặm chẳng trị thi thể, Phượng Cửu thở dài. "Giang Phong, bọn họ tại săn bắn Cửu Trọng Tiên, cái khác chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Ngươi cùng giữ hỏa nhanh trốn a." "Giang Phong, trốn nơi nào?" Phượng Cửu mắt tối xuống, âm thanh có chút run rẩy, "Ta không biết, bọn họ quá mạnh." "Ta không biết a." Chương 691, Phụ Tiên thất tử, nợ máu trả bằng máu chương 691, Phụ Tiên thất tử, nợ máu trả bằng máu Phượng Cửu nói rất nhiều. Giang Phong muốn A ủi nàng, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Từ kinh tà nói dây đỏ chặt đức, hắn liền có không tốt dự cảm bởi vậy cũng không có nói cho dư hỏa chỉ là lần này tình cảnh thực tế để người khó mà tiếp thu phất phất phượng cựu trên thân bỗng nhiên có hỏa diệm dâng lên uy ngươi chỉ là phải chết mà thôi cảm giác sinh mệnh đi đến phần cuối phượng cựu ngược lại tiêu tan nàng nhìn chằm chằm giang phong đông như nói kỳ thật năm đó ta bị phong trần bận cứu rút nhưng thiên hạ không có miễn phí sự tình từ ngọ âm một trầm ta cũng mang theo hạ thủ là gia các thiên lạc nàng cũng là vân mộc thành nàng về sau lại đem dư mang đi chuẩn bị thay nàng chưa thương cuối cùng không biết làm sao lại biến thành nghèo ta thiên nhạc còn có đồ sơn vãn vãn hẳn là cũng biết đồ sơn hồ ly cảm giác tỉ mỉ chỉ là ta không có minh bạch nàng vì sao không nói đến mức những người khác thật chỉ là cùng dư hỏa hứng thú hợp nhau mới có thể vì bạn tốt phiến phức đem việc này chuyển lời cho dư hỏa bất luận nàng tha thứ hay không cũng không có cơ hội lại gặp mặt giang phong im lặng không chỉ các ngươi còn có lý tử quy cùng đông vân cũng chính là về sau đông hoàng nói lên đông vân chân chính đông quân chỉ sợ sớm đã chết dạng này a phượng cửu bình tĩnh vân ngọc thành quả nhiên tinh thông tính toán chỉ là ngươi như thế nào biết được chúng ta tiến vào tam sinh thạch Dư hỏa cũng biết, Giang Phong do dự một lát, gật gật đầu, Phượng Vũ thở dài, cái kia nàng hận chết ta đi, không có, nàng không thèm để ý chút nào, thật đúng là hảo phong a. Phượng Vũ thở dài, Giang Phong, sau khi ta chết phiền phức đem ta chôn tất ở trên núi, ta không thích biển, Kỳ Sơn cũng không thể quay bể, nơi này miễn cưỡng chấp nhận. Giang Phong còn chưa nên, Phượng Vũ đã liệt hỏa đốt thân mà chết, một mảnh cháy đen mặt đất chỉ để lại một viên mất đi rực rỡ yêu đan. Giang Phong vừa định nhặt lên, cái kia yêu đan lại ẩm vang ngỡ Kinh tả, Phong Linh. Giang Phong kêu lên, cùng ta cùng một chỗ đem bọn họ đều trốn a trong biển lạnh Tức! to lớn cái búa kéo lấy Phong yên thân thể kinh tà nhìn chầm chầm cái kia chống rông cổ tay trong lòng không khỏi dâng lên một trận khó chịu Phong yên, là xem như dư hỏa người nhà mẹ để đến hắn đi theo tiểu lão đệ tự nhiên nhiệt tình chút đưa nàng dây đỏ bản ý là bảo vệ nàng bình an bây giờ cái này dây đỏ không thể bảo vệ nàng đại nhãn châu ngươi đang làm gì chúng ta bảo vệ người bị người giết chết kinh tả có lỗi với, chúng ta muốn cái riêng phần mình trốn thành ta thật không nghĩ tới phụ tiên lại biến thành dạng này nghe đến Phong Linh nói nhỏ kinh tả im lặng cái này không liên hệ gì tới ngươi là cái này không liên hệ gì tới ngươi Giang phong nhìn chằm chằm cái kia dậm dặm chẳng trị bộ địa ngữ khí lạnh lùng cái này phụ thiên thành nhất định phải nợ máu trả bằng máu nội thanh mọi người ta một cái cũng sẽ không buông tha phong linh trầm mặc không nói chuyện kinh tả cũng thở dài cái này sơn núi nhỏ trôn không dưới như thế nhiều người bọn họ liền xuống chân địa phương đều không có lúc này đông nhiên có bóng người xuất hiện trong tay còn cầm hai cái hôn mê người mới xuất hiện hắn liền phát hiện không hợp lý mặt biển chiến lợi phẩm không có mà còn bên kia trên núi có người tại nhìn chăm chú hắn. Trên núi kia lại là một địa. Ha ha, có chuột tiến bảo tới a. Nhìn thấy nơi đây, làm cảm tưởng gì? Đây chính là cho các ngươi cựu trọng thiên chuẩn bị phân mộ. Nghe lấy đối phương châm chọc khiêu khích, Giang Phong u âm thanh vấn đạo, "Phù Tiên Hành. Nghe nói như thế, người tới đưa tay điểm một cái trên mặt nạ tinh quang khắc dấu cánh hoa, cười nạo nói, "Phù Tiên thất tử, Thiên Quyền. Ngươi xuất hiện ở đây, chứng minh chiến lợi phẩm của ta lại nhiều một kiện." Nói xong Thiên Quyền cầm trong tay hai người như ném rác dưới ném vào trong biển. Giang Phong nghe đến đối phương tự báo danh hiệu đột nhiên vấn đạo thất tử bảy người thiên quyền giọng nẹp báng sợ không cần sợ ngươi hôm nay liền sẽ chết không thứ hôm nay trở đi chỉ có sáu cái giang phong tiếng nói vừa ra thân hình nháy mắt chớ động phong linh tới tứ tượng như ý côn hóa thành một đạo lưu quang nháy mắt xông vào giang phong trong cơ thể thiên quyền sững sờ trong cơ thể đột nhiên xuất hiện tám khoảng ngôi sao sâu kiến cũng dám động thủ trước giang phong không nói chỉ là siết chặt tinh tả hôm nay cho ngươi ăn ngon một chút nói xong giang phong trong cơ thể tuôn ra đen nhánh linh lực điên cuồng hướng cái búa vào. Tiểu lão đệ, cái này linh lực tốt, so linh độc mạnh hơn nhiều. Kinh tà trên thân thể Hắc Quang bắn ra bốn phía, thoáng nhìn đặc biệt dữ tợn. Thiên Quyền nhíu mày, hấp sát linh lực. Ngươi là bẩm lai. Giang Phong sững sờ. Ngươi này vì sao lại hỏi như thế? Mặc kệ, trước hết giết lại nói. Gặp Giang Phong không đáp, Thiên Quyền phất tay, tám quả ngôi sao bắt đầu xoay tròn. Đúng lúc này, Giang Phong trên cánh tay bỗng nhiên hồng nhạt long trảo, đột nhiên huy động. Phấp phấp Thiên Quyền trước người tám quả ngôi sao nhiên che kín với dạng. Thế thế, Giang Phong nhíu mày, thế mà không thể trực tiếp xua tan. Bất quá, so yếu tốt đấy nhiều theo ngôi sao che kín cái hở, thiên quyền thân thể chỉ trệ. người đã làm gì? thời khắc này cảm giác, hình như sốt tức giận bùng ra. người này, hình như tại xua tan hắn linh lực. tự nhiên là là ngươi. Giang phong rơi lên kinh tả phủ đầu đập tới, thiên quyền giật mình trong lòng, nội vàng nệ tránh. người chạy không được. thiên sơn vạn tướng quyết. thiên quyền mới xuất hiện tại bên kia, liền phát hiện xung quanh xuất hiện mấy cái giam phong, lại mỗi một cái trên tay đều có một cái cái búa. cái gì phụng thiên thất tử? hôm nay liền từ ngươi bắt đầu. yên tâm, cái kia sáu cái cũng nhanh, bao gồm toàn bộ phụng thiên hành huynh đệ bọn họ. Nện giết hắn. Thiên Quyền, Mụ, tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Hắn chỉ có lực lượng, nhưng phát huy không được, dẫn đến rất nhanh bị đám người chìm ngập. Phênh Thiên Quyền vừa đi vừa về né tránh, nhưng vẫn là trúng một búa. Trong kích phía dưới, thân thể của hắn một trận lảo đảo, càng làm cho hắn kinh hãi chính là cô kia hát sắc linh lực tại thôn phệ thân thể của hắn. đúng lúc này Giang Phong đông nhiên tới gần, đưa tay bắt lại hắn đầu, đem trên người hắn hát sắc linh lực hấp thu hầu như không còn. Giang Phong âm hiểm cười nói, như vậy chết, có thể lợi cho người quá rồi. Nói xong, Giang Phong buông hắn ra, tiếp tục trốn. người tự tìm cái chết. Thiên Quyền hừ lạnh một tiếng, đống nhiên lấy ra một cái ngọc giản, ngọc giản quang mang đại thịnh, nhưng mà sau một khắc lại bị Giang Phong đưa tay nắm chặt. Giang giác ngọc giản bỡn bụng, kia sáng nháy mắt biến mất. Giang Phong cười nhạo nói, nghĩ dao động người. Thiên Quyền. Năm đó Lý Mục Đoạt đi dư hỏa muốn dao động người ngọc giản, bây giờ Giang Phong cũng học được chiêu này. Ngư Long cử biến, đối người sát thực so với yêu hiệu quả tốt. Thiên Quyền rất nhanh liền thoi thóp rơi vào mặt biển. Giang Phong một chân giẫm tại ngực cười lạnh nói, ngươi có lẽ cảm ơn Phong Linh thời gian không đủ dài, không phải vậy hôm nay còn có chơi. Phong Linh. Thiên Quyền nuốt một ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói đường giết ta, ta có thể. Pheng kinh tả trực tiếp rơi xuống, thiên quyền lời còn chưa dứt liền hóa thành huyết bụi. thật xấu vậy. kinh tả mắng một câu, toàn bộ cái búa rơi vào trong biển, tựa hồ tại thành tẩy trên thân vết bẩn. phong linh từ giang phong trên thân bay ra, nhìn xem ngâm tại trong biển kinh tả trầm mặc không nói. kinh tả rất chán ghét nước biển, bây giờ lại chủ động ngâm tại bên trong. giang phong thì là nhìn về phía bị thiên quyền mang về hai người, một nam một nữ, nam là thư sinh dáng dấp, nữ trong ngực còn có đứa bé. giang phong thản nhiên nói, đừng giả bộ. thư sinh thân thể đung nhiên run rẩy, lập tức ngồi xuống. Trê cười nói, đã lâu không gặp a. Cười cái rắm Chu Lễ, ngươi thiếu lao nương một cái mạng. Nữ tử kia cũng ngồi xuống, ôm chặt trong ngực Hải Tử, nhìn xem Chu Lễ cười lạnh. Chu Lễ trợ mặc. Lý Thải Vi bảo mệnh chi thuật sát thực riêng một mộng cờ. Hắn muốn là truy sát Lý Thải Vi, cuối cùng lại bị đối phương dùng tử mẫu hồn cứu lại. Ta không hứng thú nghe các ngươi cố sự, bây giờ ta cứu các ngươi, vân vọng thành cũng không có. Giang Phong nói xong, đung nhiên hướng bọn họ đưa tay. Các ngươi nguyện ý gia nhập cháo cung sao? Chương 692, nhân tâm không lường được. Chương 692, nhân tâm không lường được tiểu thư cái này thạch đầu còn tại a ân còn nhiều người đâu dư hỏa nhiều hứng thú nói nói niệm quynh thành tụi vào thạch đầu bên cạnh ngay tại nhắm mắt giữa thần nghe đến âm thanh nàng mở mắt ra nhìn dư hỏa đông nhiên nở nụ cười xem ra là phụng thiên thành tên kia tiết lộ dư hỏa nhìn chăm chăm nàng trầm mặc rất lâu mới lên tiếng ta nghĩ cùng ngươi làm cái giao dịch niệm quynh thành yên lặng ngươi đang cầu ta nghe vậy dư hỏa giải ra khăn quàng cổ cẩn thận từng ly từng tí xếp cái này mới nhìn hướng thành ngươi tất nhiên dám hiện thần vậy ngươi liền đi không được ha ha quynh thành nở nụ cười dư hỏa Ta quan sát ngươi rất nhiều năm, ngươi mệnh so Dư Quỷ thật tốt hơn nhiều. Dư Hỏa lạnh lùng mặt, ta không muốn nghe nói nhảm. Đi, vậy ta nói chút ngươi cảm thấy thú thú. Niệm Quynh Thành cười ha hả nói, chắc hẳn ngươi cũng biết không biết, ví dụ như nếu như ta lấy được chiếc họa con mắt, có thể phục sinh những cái kia chết đi người, ngươi cũng là vì cái này mà đến đây đi. Dư Hỏa im lặng, nàng sát thực vì thế mà đến. Niệm Quynh Thành thở dài, đáng tiếc, đây là giả dối, chết đi người là sống không được. Dư Hỏa, ngươi đang gạt ta, không đối, ngươi đang gạt tú mình. Dư Hỏa nhíu mày, lựa gạt. Niệm Thành lắc đầu, Làm sao có thể nói là lừa gạn? Người tỉnh ta nguyện giao dịch, làm sao có thể nói là lừa gạn? Dư Hỏa trong lòng suy nghĩ lưu chuyển, cái này Niệm Khuynh Thành đang dở trò quỷ gì? Niệm Khuynh Thành đứng lên, vô vô váy, "Ta muốn đi bất lao sơn, trò hay muốn mở màn." Dư Hỏa thản nhiên nói, "Ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi đi." "Không, ngươi biết." Niệm Khuynh Thành mặt người, "Giang Phong có hay không cùng ngươi nói qua, hắn mới tới Ú Minh lúc, là ai cứu hắn? Ta phục khắp năng lực gần như giống nhau như lúc, hy vọng hại một trận chiến, Giang Phong làm sao thủ thắng?" "Dư Hỏa, thế gian này có thể địch Lưu Minh mọi người?" bất quá hai ngón tay số lượng, lấy Giang Phong thực lực tuyệt không ở trong đó. Dư Hỏa sử xuất, ngươi muốn nói cái gì? Nàng đổ nước. Vì sao? Niệm Khuynh Thành giữa ngón tay xuất hiện một bệnh màu trắng lông vũ sau đó bắn về phía Dư Hỏa. Dư Hỏa đưa tay nắm, cái này lông trắng cũng không có lực công kích. Niệm Khuynh Thành đưa tay sờ sờ mặt, cái kia lông trắng đột nhiên nổi lên tia sáng, tiếp lấy liền có âm thanh vang ở Dư Hỏa trong đầu. Niệm Khuynh Thành cùng Phụng Thiên Thành là cùng một bọn, mà nàng giết Dư Quỷ, ta đối Phụng Thiên Thành hận xương, há lại sẽ cùng bọn hắn làm bạn? Cùng ta làm giao dịch từ trước đến nay đều không phải ưu minh. Ngươi cùng hắn tại ta chỗ này lãng phí thời gian, không bằng đi xem một chút Giang Phong đang làm cái gì." Gặp lại, Niệm Quynh thành phi thân rời đi, dư hỏa nắm cái kia lông trắng, cũng không xuất thủ ngăn cản. Vân Lộc Hiếu Kỳ nhìn chằm chằm cái kia lông trắng, lẩm bẩm nói, "Tiểu thư, người này có ý tứ gì? Còn có cái này lông trắng phía trên khắc danh tự, làm sao cùng tiểu thư giống như vậy?" Bất Lao Sơn, trong núi Ba Đạo khí tức khủng bố lưu chuyển, mọi người vây xem lại lui về phía sau mấy phần. Theo thời gian lưu chuyển, tại một đoạn thời khắc, Bất Lao Sơn phía ngoài thập nhị trọng trận pháp đột nhiên xuất hiện vết rách. Lý Mục neo mắt lại, lập tức quát, mau lui lại. Phanh trận pháp đông nhiên vỡ ra, ba đạo nhân ảnh phóng lên tận trời, cùng trên không có thế chân bạng. Ha ha, thống khoái, rất lâu không có thống khoái như vậy. Lại đến, tương thần cười to, hai cây bím tóc xoắn bay lượn, triển ý giàn dạo. Tiêu Giao sinh thản như nói, đủ rồi, ta đánh không lại các ngươi, các ngươi cũng đánh không lại ta, con mắt này các ngươi mượn không đi. An Miên mím môi, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nàng cùng đối phương là ngang tay, tăng thêm tương thần, vẫn là ngang tay. Ha ha, bầu trời truyền đến tiếng cười, lại một người rơi xuống, chính là Niệm Quyên Thành nàng cười nói, An Miên, tất nhiên đánh lâu không xong, sao không đổi một loại phương pháp? An Miên im lặng, biện pháp gì? Niệm Quyên Thành duỗi ngón tay hướng công xa, bọn họ à, cái này bất lão sơn như thế nhiều người, vì sao muốn đơn đả độc đấu? An Miên, Tương Thần Kinh thường nói, phế vật chính là phế vật, bên ngoài những tên kia có làm được cái gì? Niệm Quyên Thành đôi mắt buông xuống, ai nói bọn họ vô dụng? Tương Thần, nhìn chăm chăm Tiêu Giao sinh, Niệm Quyên Thành đung nhiên hướng hét to, các vị, hôm nay hắn nếu đem con mắt cho ta mượn, ta có thể phục sinh chết đi người, chết đi bao lâu cũng được. Mọi người sững sờ tiếp theo xì xào bàn tán, huy, người này có phải là ban đầu ở ma tộc xuất hiện tên kia? Tựa như là, nàng lời kia có ý tứ gì? Không biết ta nói cái gì phục sinh người chết. Niệm Quyên Thành thấy thế, đống nhiên đem ánh mắt rơi vào Lý Mục trên thân. Ngươi có muốn phục sinh người sao? Ta có thể giúp ngươi. Lý Mục sử suốt trong lòng đống nhiên hiện lên hai bóng người. Ngươi đây, ta cũng có thể giúp ngươi. Niệm Quyên Thành lại nhìn về phía Niệm Nô Giao. Niệm Nô Giao im lặng, nàng tựa hồ cũng không có. Ngươi đây, các ngươi đâu? Niệm Quyên hỏi mỗi người, lại hết lần này tới lần khác xem nhẹ dư hoạn dư họa siết chặt nằm đấm chết tiệt tinh quái các vị ta biết các ngươi không tin đều có thể đi nhị trọng thiên kinh hải nhìn xem đối mặt cái này cơ hội ngàn năm một thở, các ngươi không nghĩ thử xem mọi người trầm mặc, hàn vi vi đột nhiên mở miệng vấn đạo nên làm như thế nào việc này gia tu di sơn cũng cảm thấy rất hứng thú trên bầu trời xuất hiện một nữ tử chính là đông quyết biến giấu ở hư không bên trong vũ quyển nàng vẫn là không bỏ xuống được đông quyết vũ đường gặp có người ra mặt bầu trời bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh ta bất chu sơn cũng muốn nhìn xem làm sao phụ sinh người chết đi một lao giả tóc bạc cười ha hà nói, ha ha, như thế nhiều người, vậy ta lạc trần cốc cũng tới góp một chút náo nhiệt. đây là một vị lao hầu, còn xuống thân thể, thấy không rõ khuôn mặt. ta man hoang cũng có thú. đây là một tên thụ nhân, là thế hệ này đại địa nô đồng. ha ha, ta chọn minh hải. bất lao sơn tới không ít người, giấu đi không chỉ đồng quách tiến cùng ngũ quyển. niệm quỳnh thành nhìn xem những người này nứt miệng, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, có thể gà chó là sẽ chết. những người trước mắt này, ai dám nói không có nhớ người? tương thần nắm lấy hai cây bím tóc xoắn cười nói, ngươi phế vật này coi như có chút dùng, một chiêu này thật là âm hiểm. nghĩa quynh thành, ha ha, ngươi cùng với ai ha ha đâu? tiêu giao sinh gặp đại lượng ánh mắt rơi vào trên người mình, trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt. nghĩa quynh thành thấp rọn cười nói, nhìn thấy đi, nhân tâm không lường được. ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? là giết bọn hắn, vừa bạn đến nghiệm chứng nghiệm chứng biện pháp của ta có hữu dụng hay không, vẫn là giao ra da con mắt. tiêu giao sinh còn chưa mở miệng, trong đám người bỗng nhiên có người nói, cấp cho hắn à, nếu là thật sự, ngươi chính là cựu trọng thiên nhân. đúng vậy à? Chẳng lẽ ngươi liền không có muốn phục sinh người nhà? Lão phu vừa rồi thần du đến nhị trọng thiên, thật nhìn thấy chết đi người phục sinh. Đậu phộng, huynh đệ cấp cho hắn a. Cấp cho hắn a. Dĩ Tư hàng nhìn chằm chằm Tiêu giao Sinh cười ha hả nói, "Tiểu Hữu, như việc này là thật, về sau ngươi chính là đồng lai thương khách." Tiêu giao Sinh, hắn đông nhiên vuốt vuốt óc, sau đó đem một cái ngọc thạch lấy ra, ngọc thạch quang mang đại thịnh, nháy mắt đem An Miên đám người bất lui. Tiêu giao Sinh liếc nhìn một vòng, cười nhạo nói, "Ta nói qua, con mắt của ta, hắn không xứng. Các ngươi muốn, có bản lĩnh chính mình đi cẩm." Mọi người hai mặt nhìn nhau. Dịch Tư hằng thấy thế cười ha hà nói, "Gắt tội." Gặp hắn ra mặt, mọi người cũng có chút ý động. Niệm nô Dao lôi kéo Lý Mục ống tay áo, "Lý Mục, làm sao bây giờ?" Lý Mục nhíu mày, "Hắn cùng lưỡng Nghi Sơn có cho nên, chúng ta tạm thời lui ra phía sau." Nghe vậy Niệm nô Dao có chút thất vọng nhìn xem hắn, "Không giúp đỡ sao?" Lý Mục buông tay, "Ta không hề cảm thấy những người này có thể đánh thắng hắn, chúng ta không thể rút." Mà dư họa sớm đã lui đến mọi người sau lưng. Mắt thấy Tiêu Dao sinh bị đám người vây quanh, Niệm thành liếc mắt an nhiên hướng tương thần truyền âm. Tiểu Trọng Tiên còn thừa tông môn gần như đều tới, còn chưa đậu thủ sao? Tương Thần sững sờ lắc đầu, "Không, còn có một cái không có tới." Nghiễm Quân Thành một bước, "Người nào?" "Không biết, nhưng thành chủ nói, trừ nhìn gặp U Minh, Tiểu Trọng Tiên còn có một cái tông môn, như ẩn như hiện, chúng ta thậm chí cũng không biết được danh tự." Nơi này không xuất hiện, tóm lại để người có chút để ý. Nghiễm Quân Thành. Chương 693, Phụng Tiên Thành, Lộc Ngự Phi chương 693, Phụng Tiên Thành, Lộc Ngự Phi đạo gia ta thành. Ha ha, đạo gia ta. Sư tôn ngươi tại A. Du Vương gặp sư tôn nhàn nhạt nhìn chằm chằm hắn, tiếng người im bặt mà dừng. Cũng không thể lắm, ngươi đi ra vừa vặt. Dư Âm nói. Ngạch. Sư tôn thuật nhìn có việc giao cho ta. Du Vương nháy mắt minh ngộ. Dư Âm ném cho hắn một cái lệnh bài, đi một chuyến bất lão sơn. Bất lão sơn. Du Vương gãi gãi đầu, nghi ngờ nói, nơi này có chỗ tốt gì, còn không bằng các loại mắt nguyệt. Sư muội của ngươi bị người khi dễ. Dư Âm còn nói thêm, dựa bảo, ai ăn gan hù mật báo, ta cái này liền đi. Du Vương đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên lại vẫy đạo, sư tôn to con đần độn có thể từng đi ra, dư âm lắc đầu. Dư Vương lập tức cười to, ha ha, nói như vậy, lần này là ta thắng. Ân, ngươi thắng. sư tôn, ta đi. Dư Vương vừa ra đến, liền gặp cốc vũ, nàng còn ôm một người. nghẹt. sư muội, ngươi thoạt nhìn không có việc gì à? Dư Vương thần sắc một lời khó nói hết. cốc vũ một bước, ta có thể có chuyện gì? có thể sư tôn. Dư Vương bỗng nhiên vô đầu một cái, đạo gia bị giao động. cốc vũ, sư muội à, ngươi cái này ôm cái gì đồ chơi? trên trời rơi xuống đến. Sư tỷ để ta mang đến Bất Lão Sơn. Dạng này a, sư minh ngồi ngươi chạy một chuyến. Đi. Phúc Tiêu Giao Sinh cầm trong tay quốc thương huy động, một vòng màu vàng gợn sóng tản ra, mọi người khó cận kế thân. Đậu xanh, đây là cái gì cảnh giới? Nhìn không ra, nhìn không có cảnh giới a. Sợ cái truy a, nhân lực có nghèo lúc. Có thể hắn không phải người a. Tiêu Giao Sinh bỗng nhiên hướng về mọi người rối ra ngó đây, thơ vàng tại đầu ngón tay nở rộ, liền phân tán ra đến, một nháy mắt xuyên thấu đám người, để bọn họ không thể động đậy. Ta không muốn giết các ngươi cáo tử. Tiêu dao Sinh chuẩn bị rời đi cùng đám người này tại chỗ này hao tổn, sát thực không thú vị. nhưng mà An Miên cùng Tương Thần chặn đường đi của hắn lại, đem con mắt cho ta mượn. An Miên nói lần nữa, chính là, sinh tử chưa phân, ngươi sao có thể đi? Tương Thần ha ha cười nói, tiêu giao sinh, có hết hay không? trong lòng hắn có chút tức giận, sau đó chuẩn bị thôi động không thành lệ. vật này, hắn cầm chỉ là hộ thân tác dụng, cũng không thôi động. đúng lúc này, đột nhiên hai đạo nhân ảnh rơi vào bên cạnh hắn. thật là náo nhiệt a, để đạo gia nhìn một cái các ngươi đang làm gì. nhìn ngươi tới, Tương Thần giật mình trong lòng, chẳng lẽ? Hắn nội vàng đi tới niệm khuynh thành bên cạnh thấp giọng nói, "Nhanh, phục khắc bên dưới đạo sĩ kia, nhìn xem nội tình." Du Phương ánh mắt đạo qua mọi người, sau đó rơi vào Tiêu Giao Sinh trên thân, kinh ngạc nói, "Ngươi tóc này rất đẹp trai." Tiêu Giao Sinh, "Cấp Vũ." Tiêu Giao Sinh vừa định nói chuyện, đột nhiên thấy được Cấp Vũ vô người, đột nhiên con mắt rung động. "Ta dựa vào, lúc này ngươi đừng, sẽ chết." "Đừng." Tại mọi người ngỡ bất lúc, Tiêu Giao Sinh ôm đầu bắt đầu lẩm bẩm, sau đó một đầu tóc vàng chậm rãi phai màu, hai viên con mắt bắt đầu nô lên. "Du Phương, cái này, hình như tại khổ hải đã qua." cùng giang phong dư hỏa cùng một chỗ, còn có cái kia trộn đồ hồ ly. đại nhãn châu giật giật, chết hoạ nhìn hướng các vũ, nàng, nạnh, còn sống, vậy liền tốt, sống liền tốt. chết hoạ thở dài, đông nhiên lại nhìn hướng chính mình trong lòng bàn tay, bắt đầu ngẩn người. nhìn thấy đầu khấu hắn vô ý thức bước lui tiêu giao sinh, nhưng lúc này giờ phút này, tựa hồ có chút không quá thích hợp. xem ra chỉ có dùng giả chết đến thoát thân. mọi người ở đây do dự muốn hay không tiếp tục công kích lúc, niệm khuynh thành đột nhiên hướng về du phương hồ, uy, đạo sĩ tối, làm sao cùng đạo gia nói chuyện? Du Vương vô ý thức hướng âm thanh nơi phát ra nhìn, đông nhiên mơ mẩn. Hắn đối mặt một đôi đỏ tươi lại chống rông đôi mắt, ý thức có một nháy mắt hoảng hốt. Siêu đúng lúc này, một cái lệnh bài đung nhiên từ Du phương trên thân bay ra, trên lệnh bài có quang mang xuyên qua chân trời. Phốc phốc niệm khinh thành phun ra một búng máu, thần sắc lập tức về xuống. Tương Thần, uy, đó là cái gì? Cung điện sao? Không biết, thuật nhìn thật ưu bức. Mọi người mở bước, trên lệnh bài kia quang mang ở chân trời phát họa ra một bức trên mây cung điện, mà cung điện bảng hiệu bên trên khắc lấy hai chữ. Cửu Tiêu. Dịch Tư hàng sử suốt, Cửu Tiêu chưa nghe nói qua, Tiểu Tiêu là cái gì? Không biết, ngươi hỏi một chút đạo sĩ kia. Ngược lại là Dư Họa nhìn thấy hai chữ này, hổ khu chấn động, trong đầu cộng sinh ký ức phun ra ngoài. Tiểu Tiêu cung, đạo sĩ này, chẳng lẽ bác hiểu sinh con sống? Tương Thần thấy được cái kia thiên thượng cung khuyết trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Tới. Ha ha, têu cái gì Cửu Tiêu? Mọi người ngoài ý muốn chính là cái kia thiên thượng cung khuyết như ảo ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất liền biến mất không thấy. Lệnh bài một lần nữa bay trở về Du Phương trên thân, Du Phương lắc lắc đầu. Thứ độ gì, làm đạo gia có chút hoảng hốt sư minh là nàng, cốc vũ chỉ hướng niệm quynh thành, tự tìm cái chết. du vương bỗng nhiên buông tay, một đạo bát quái hư ảnh xuất hiện tại bàn tay phía trước, hất hai đạo tia sáng đan vào bắn ra, đánh thẳng niệm quynh thành. phanh một bóng người ngăn tại niệm quynh thành trước người, phất tay đánh tan du vương công kích. tương thần lắc lắc trong tay hỏa diễm cười ha hả nói, tiêu tiêu, không gì hơn cái này. tất nhiên tới đâu đủ, liền cùng lên đường a. theo nàng tiếng nói vừa ra, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một chay ý nữ, mang theo ảm đạm mặt nạ, con mắt xung quanh khắc giấu một đóa đỏ tươi tưởng bi hoa. Nữ tử trong tay có một hiện ra u quang tiêu ngọc, mọi người mở mắt lúc, nàng đem tiêu ngọc đặt ở bên miệng. Trầm thấp âm điệu phiêu tán ra, mọi người thân thể chấn động, có hư ảnh từ riêng phần mình trên thân thể phiêu phủ, sau đó tại tiếng tiêu bên trong tiêu vong. Thân hồn ly thể, tại tiếng tiêu bên trong yên diệt. Theo thần hồn tiêu vong, mọi người thi thể bắt đầu sụp đổ. Thấy thế, Tương Thần cười nói, "Ha ha, cứ như vậy, Cựu Trọng Tiên gần như toàn diệt. Nữ phi, ngươi lập công lớn." Vị gọi là ngữ phi nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên ánh mắt rơi vào niệm khuynh thành trên thân, nói khẽ, "Ta cũng không nhằm vào ngươi." Ngươi vì sao thoạt nhìn nháy mắt suy yếu rất nhiều? Nie Quynh Thành. muộn muộn ngươi. Tương Thần Kinh bị nhìn nàng một cái, Kinh thường nói, phế vật chính là phế vật, tranh thủ thời gian lấy con mắt. Một bệnh người giấy nổi đồng bình giữa không trùng, nhìn xem mọi người thi thể tán loạn, trong lòng không khỏi nổi lên một kia khó chịu. Đại gia, đều đã chết. Hắn không khỏi nhìn hướng cái kia trên không nữ tử, tựa hồ phát giác được chết hỏa ánh mắt, áo tơ trắng nữ tử có chút không lưng, khẽ cười nói, Phù Tiên Lục Phi, chết hỏa, chưa từng nghe qua, nhưng nàng trong tay cái kia tiêu ngọc tứ trọng tiền côn luân sơn mạnh trên không, mấy chiếc phi thuyền nổi đồng bề giữa không trung, phía trên có không ít người nhìn xem bất lao sơn phương hướng, sát mặt nghiêm túc. đó là vật gì? dư hỏa vân đạo. tiểu thư, là chấn hồn tiêu. vân ngọc đáp. đạo khí. thân có hay không biện pháp tới tới? dư hỏa trầm mê tại đoạt bảo bên trong, mà sau người giang phong vô vô mèo đầu, tức giận nói. hát đản, quả đáng a. hát miêu lắc lắc đầu, tức giận nói. ngâm miêu a. hai người các ngươi là từ đâu xuất hiện? suýt nữa hỏng ta u minh kế mạnh lớn. bất quá ngươi cái này phi thuyền coi như không tệ, ta miễn cưỡng tha thứ ngươi. Giang Phong. Bạch Tương nghiêm đầu, nhìn chằm chằm Giang Phong thản nhiên nói, không hoàn toàn là diễn trò, Hư Minh sát thực thiếu hai người không phải sao? Giang Phong. An Nhiên chắp tay sau lưng nhìn hướng phương xa, đông nhiên nói, cái kia tiến chỉ linh nạnh kháng đạo khí, lại còn chưa chết, sát thực không đơn giản. Không sao, nên thu lưới. Phương Lê cười ha hả nói, ta trước đi đem chiếc họa vớt đi ra, hắn có thể bị các ngươi lừa thẳng rồi. Dứt lời, Giang Phong lấy ra một chiếc phi thuyền hướng về phương xa bay đi. Chương 694, Phụ Thiên Hành, Lý Mãng chương 694, Phụ Thiên Hành, Lý Mãng chiếc họa nằm trên mặt đất. Viên mắt trống trơn, nghe đến có tiếng bước chân lỗ thai hắn giật giật, có chút bất đắc gì nói, con mắt cho các người, còn muốn lấy tính mạng của ta sao? Là ta. Giang Phong. Ân. Nghe đến Giang Phong lâm thành, Chết Họa do dự một chút, từ trên thân lấy ra hai viên hỏa bổ để nhét vào trong miệng. Bồ Đề nhập thể, chóng rông trong hốc mắt lập tức phun ra hỏa diễm, hai viên hình cầu tại hỏa diễm bên trong chậm rãi thành hình. Giang Phong, nhắc tới, lần đầu gặp Chết Họa, hắn cũng không có con mắt, về sau an hỏa bổ đề, con mắt mọc ra. Chết Họa đưa tay đem con mắt vừa đi vừa về chuyển động, rất lâu mới đặt ở chính xác vị trí hắn ngồi dậy nhìn hướng Giang Phong thở dài đều đã chết ngươi lại nhìn kỹ một chút a theo Giang Phong chỉ phương hướng chết họa hướng bên cạnh nhìn những cái kia tán loạn thi thể thoạt nhìn cái gì đều không có lưu lại nhưng mặt đất có không ít cho tàn từng khối từng khối cái này việc này nói rất dài dòng trước rời đi a Giang Phong nói chết họa lúc đầu bất lao sơn những người kia ta nghĩ tìm tiếp đi ta cùng ngươi cùng một chỗ kinh hải bạch tương văn phòng bên trong Chu Anh tương thần Lộc Phi Ngự ba người ánh mắt đều là rơi vào niệm Quyên trên thân Niệm Quyên Thành xếp bằng ngồi dưới đất mặt bận công, một con mắt phiêu phụ tại ngực. Tương Thần nhịn không được nói, phế vật này đến cùng được hay không? Đừng đội, lại cho nàng chút thời gian. Lộc Phi ngữ thản nhiên nói, vậy ta đi tìm những cái kia cá lọt lưới. Tương Thần Ma Quyền sát trưởng, chuẩn bị rời đi. Chu Anh đột nhiên gọi nàng lại, ánh mắt đảo qua hai người, nghi ngờ vấn đạo, các ngươi xác định những người kia đều đã chết? Đương Nhiên A, Nữ Phi vừa ra tay, toàn quân bị diệt. Tương Thần cười nói, Lộc Phi ngữ đôi mắt giật giật, xuyên thấu qua tưởng vi hoa nhìn hướng Chu Anh, ngữ khí có chút cứng nhắc, người không tin ta? Ta tin từ ngươi, nhưng là có hay không quá mức thuận lợi. Chú anh nếu mày trả thù cựu trọng thiên kế hoạch, với bắt đầu chính là trừ bỏ nhỏ yếu, hướng rắn cốt đầu lưu tại cuối cùng, có thể bất lao sơn chết như vậy nhiều, đối phương vì sao không có động tĩnh? Các ngươi trở về thời điểm, có người truy sát các ngươi sao? Chú anh vấn đạo. Nghe vậy tương thần khinh thường nói, Chu tỷ tỷ nói bừa, những cái kia không có chết, chỉ sợ là sợ mất mật, ai dám ngoi đầu lên? Chu anh nhìn hướng niệm quynh thành, suy tư rất lâu mới lên tiếng, thoạt nhìn nàng còn cần thời gian luyện hóa, chúng ta vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng còn lại mấy cái bên kia giao cho cái kia bảy cái ra hỏa liền được hai người các ngươi đi bồng lai like cùng triều giao nhìn xem nếu có người giết nếu không có thì đem hủy đi hai người sử suốt Lộc phi ngữ lẩm bẩm nói có thể hay không quá cẩn thận rồi chu anh lắc đầu biểu lộ nghiêm túc chút tiểu trọng thiên bọn gia hỏa này chiếm cứ nhiều năm như vậy giết không hết nhất định có chuẩn bị ở sau hai vị phụ thiên thành kiếm không dễ minh bạch Lộc phi ngữ gật gật đầu lôi kéo tương thần rời đi chu anh thì là đi tới cửa sổ sắt đất phía trước nhìn xem kinh hải phồn hoa trong mắt lóe lên vẻ trở mong minh đệ các tỷ muội, chúng ta cuối cùng có thể gặp nhau. Ngày thứ ba, lộc Phi Ngữ gặp Đồng Lai Sơn bên trong, có không ít người tại tu luyện, vì vậy lấy ra trấn hồn tiêu. Tiếng tiêu lên, không ai sống sót. Ngày thứ năm, giữ họa xây dựng lại chiều giao sơn bị tương thần hủy đi. Ngày thứ mười, hai người trở về, đồng thời niệm Quyên thành cũng mở mắt ra. Ngày hôm đó, đồ sơn tiểu tiểu ngay tại trầm mê mạn ga, Kim Viêm thì ở một bên cùng Khương Chí đánh cờ. Theo Khương Chí cuối cùng một tử rơi xuống, Kim Viêm lập tức thán thở. Hắn nhịn không được nhìn hướng Khương Chí bất đạo, vì ngươi cái này kỳ nghệ chỗ nào học? Một bạn tốt dạy. Khương Chí cười nói: "Không phải ta nói ngươi, ngươi cái này thuộc về không làm việc đàng hoàng, không cố gắng tu luyện, tận chỉnh những này bản môn tà đạo." Khương Chí. Sư nương đột nhiên không từ mà biệt, nàng cũng không biết đi nơi nào, liền lưu tại nơi đây. Tốt tại Lý Chiêu nguyện cũng không ghét bỏ bọn họ, chỉ là thỉnh thoảng nói thầm sư phụ làm cơm. Đồ Sơn tiểu kiều, kiều đổi một tay chống đỡ đầu, thần sắc có chút thỏa mãn. Ánh mặt trời vừa bạn, màn gạ bao no. Chỉ là nàng lật đến trang kế tiếp lúc, ánh mặt trời biến mất, sách màn gạ lập tức tối xuống, nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Y Viêm cùng Khương Chí cũng phát hiện dị thường dựa vào đó là vật gì Kim viêm khiếp sợ bầu trời có lớn một cái bụng lớn mà mập mạc, mang theo mặt nạ thấy không rõ mặt nhưng hắn trong tay có kiếm để đồ sơn kiều kiều bọn họ khiếp sợ là đối phương một tay cầm kiếm mà thành kiếm kia cuối cùng chọn một tòa âm u cung điện che khuất bầu trời tựa hồ là phát giác được bọn họ ánh mắt mập mạc đột nhiên nhìn xuống phía dưới đến mặt nạ phía sau đôi mắt bên trong hiện lên một tia bực cẩn ngược lại là quên những này vật thí nghiệm chết mập mạc hai ngón thành kiếm đột nhiên hướng phía dưới chỉ đến thiên địa yên tĩnh một lát một đạo cử kiếm vư ảnh cắm vào kinh hải Tạo thành sóng xung kích nháy mắt đem kinh hải phồn hoa thôn vệ hầu như không còn. Đi, Mập Mạp trở tay cầm kiếm, sau đó nhẹ nhàng vẩy một cái, tòa kia âm vũ cung điện lập tức rơi vào kinh hải phế tích bên trên. Mấy đạo nhân ảnh rơi vào trên cung điện trống không. Chu Anh nhìn hướng Niệm Quynh Thành thản nhiên nói, "Phía phức, Niệm Quynh Thành, cái cung điện này, nếu là Giang Phong tại chỗ này, tất nhiên một cái liền có thể nhìn ra. Đây là hiên biên phận." Mập Mạp đem sống kiếm tại sau lưng, đột nhiên nói, "Thiếu hai cái." Chu Anh, "Không biết, nhưng xác thực có hai tòa phân mộ, phía trên thiếu binh khí." Chu Anh biến sắc, Vội vàng xông vào cung điện bên trong. Tương Thần cùng Lộc Phi ngữ hai mặt nhìn nhau. "Lý Mãng, chuyện ra sao nha?" Tương Thần hướng về mập mạp vấn đạo. "Lý Mãng lắc đầu, không biết, thành chủ nói là 16 kiện, ta tìm đến thời điểm chỉ có 14 kiện, mà còn?" Tương Thần. "Hiên Viên kiếm nát cùng một đống phá đồng loạn sắt chôn ở cùng một chỗ." Lộc Phi ngữ mím môi, suy đoán nói, xác nhận chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức những năm này, Hiên Viên phần vào người." "Ai?" "Ừ, Cửu Trọng Tiên bọn gia hỏa này quả nhiên vô sỉ, anh hùng chi mộ cũng muốn trộn." Tương Thần tức giận bất bình nói. "Lý Mãng im lặng." không nói lời gì nữa. chu anh vừa tiến vào, liền thấy được một cái kiếm gãy cắm ở một đống thanh đồng bên trên. hiên viên, nàng kêu một tiếng, lại không có đáp lại. do dự một chút, nàng chậm rãi tới gần, đưa tay xoa xoa hiên viên kiếm, tự lẩm bẩm: thòng long dịch, hiên viên. những năm này, khổ các ngươi. chờ, ta trước đi nhìn xem những người khác. chu anh thở dài một tiếng, đi vào mộ trung mộ. 17 ngôi mộ xếp thành một hàng, bên cạnh tàn binh theo gió gào thét. nhưng thiếu hai kiện, là cương thị huynh mộ. hoàng thiên kỳ cùng cựu lê thương không thấy. đứng tại cái kia hai tòa trước mộ. Chu Anh trầm mặc rất lâu, trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng. "Lâm Thiên, Lâm Tuyết, các ngươi yên tâm, bất luận người nào cầm, phụ thiên thành nhất định sẽ đoạt lại. Cái này cựu trong thiên, không có người có thể xứng đáng với ngươi bọn họ binh khí." Tiễn Chỉ Linh, động thủ. Không bao lâu, niệm quang thành trên thân hồng quang lập lòe, mấy đạo màu đỏ người giấy từ trong thân thể phiêu phù đi ra. Đúng lúc này, kinh hải bên ngoài vang lên một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy đại địa bắt đầu đưa đưa. Chu Anh sững sờ, sắc mặt tâm trầm nhìn xem Tiễn Chỉ Linh vận đạo, ngươi còn bao lâu nữa? Ít nhất 10 canh giờ. "Đi, chúng ta đi ra xem một chút." Chu Anh một đoàn người chuẩn bị rời đi lúc, đột nhiên lại quay người nhìn hướng Tiễn Chỉ Linh lạnh lùng nói: Ngươi tốt nhất đừng làm quỷ, đừng quên con mắt của ngươi còn tại trong tay chúng ta. Tiễn Chỉ Linh chê cười nói: Làm sao lại thế? Ta còn không muốn chết. Minh Bạch liền tốt. Chương 695, Tỷ tỷ sữa pháo lợi hại hay không? Chương 695, Tỷ tỷ sữa pháo lợi hại hay không? Nguyện nguyện, ngươi, ta, cái này, Ôn Gai trợn mắt há hốc mồm, thật tốt đi làm. Đột nhiên liền ngày tận thế tới, một tòa cổ đại cung điện rơi vào kinh hải, càng làm cho nàng khiếp sợ là bạn tốt chó. Hổ phách đột nhiên liền biến thành một thanh trường đao đem hai người đều bảo vệ. Lý Chiêu Nguyện trầm mặc, vừa định nói cái gì, Ôn Giai đột nhiên tóm lấy chính mình hài nhi mặt mặt, đau nhè rằng trận mắt. Lý Chiêu Nguyện, Nguyện Nguyện, không phải nằm mơ à? Cái này, Ôn Giai, bình tĩnh, luôn có người muốn hại chúng ta. Ngươi nói là, Ôn Giai duỗi ngón tay hướng lên bầu trời mấy đạo nhân ảnh. Bọn họ sao? Ân. Lý Chiêu Nguyện gật gật đầu, nâng đao chuẩn bị lúc công kích. Ôn đột nhiên nắm lên nàng trốn đến một bên. Nguyện Nguyện, mấy tên này mang theo mặt nạ, nhìn liền không phải là người tốt. Chúng ta vẫn là trốn trước à? Lý Chiêu Nguyện, Ôn dai còn nói thêm, Nguyên Nguyện, đừng đi, ta sợ hãi. Lý Chiêu Nguyện lúc này mới phát hiện Ôn dai bắt lấy tay của nàng tại run nhẹ nhẹ. "Tốt, chúng ta trốn đi." Ân, hộ phách còn có thể biến trở về tới sao?" "Có thể." "Vậy liên tốt, cái này chùy lủi, xúc cảm thật là tệ." Kinh hải bên ngoài, thông qua máy móc cánh bay lên cự nhân, trong tay cầm một cái dài hơn 10 thước cự kiếm, một kiếm đánh xuống, kinh hải mê vụ rung động, lại vẫn không có thối lùi chi tượng. Thấy cảnh này, phương xa trong phi cơ trưởng vương quyền nhịn không được nhíu mày. Cơ giới cự nhân thang cấp nhưng tụi hồ vẫn là không phá nổi cái này mê mụ. Phương Sa Đông Nhiên truyền đến tiếng cười. Tiểu tử, ma pháp còn phải dùng ma pháp đến đánh bại. Các ngươi tản ra, để cho ta tới. Vương Quyền, có cự nhân đứng lặng ở hậu phương cười ha ha, mặt đỏ râu trắng, cái kia thân thể khổng lồ phảng phất một tòa nhục sơn, dễ thấy bụng bia vô cùng làm người khác chú ý. Vương Quyền im lặng, ra hiệu đại gia lui ra phía sau. gặp cái kia cơ giới cự nhân muốn đi, hồng hộp đội vàng hồ, tên to xác này cũng đừng đi, ta đến phá vỡ, ngươi bổ đào. cái kia cơ giới cự nhân nhìn hướng hộp, điểm một cái to lớn đầu. Ha ha, chờ ta trước uống một rượu. Hồng Học lấy ra mấy cái bầu rượu hướng về trong miệng nga xuống, rượu thấm ướt dâu trắng, lại theo dâu chảy tới chân bóng trên bụng. Thường ái. cười lớn một tiếng, Hồng Học đông nhiên thân thể không xuống, đem đầu bụi sâu vào chân, cả người co giúp ở cùng một chỗ, biến thành một cái viên thịt. Phanh viên thịt mống nhiên tại mặt đất bật lên đến, phía sau hướng về kinh hải mê vụ phóng đi. Trong quá trình này, tại mặt đất gảy nhiều lần, môi đạn một lần, mặt đất liền xuất hiện một cái hố to. Tại cách kinh hải mê vụ trăm mét vị trí một lần cuối cùng rơi xuống đất, phía sau từ đôi đến đầu, trực tiếp hướng về mê vụ phóng đi. Cho ta phá mỗi một lần bật lên đều tại độ lực, mà cuối cùng này một lần thì là hậu tích bạc phát. Phanh biên thịt nện ở mê vụ bên trên, màu sám vòng tròn lập tức xuất hiện. Mê vụ phun trào, như sóng biển hướng phía sau tối lui. Thấy thế, cơ giới cự nhân rơi lên trong tay kiếm. Nhưng mà có bóng người phá vỡ mê vụ, cầm kiếm hướng kinh hồn đánh tới. Cơ giới cự nhân thấy thế, đang muốn thay đổi mũi kiếm, lại có bím tóc xoắn thiếu nữ một quyền đánh vào trên đầu. Sau đó liệt hỏa nô lên mà ra, cơ giới cự nhân bị nhiệt độ cao thiếu lót, nháy mắt mất đi động lực, từ không trung ngã xuống. Ngang kiếm cùng viên thịt chạm vào nhau. Lý Mãng thân thể thế mà bị mang theo hướng về sau bay đi. Trong lòng hắn giận mình, liền hai tay cầm kiếm, mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Thật là lớn luật đạo, đáng tiếc. Lý Mãng cười lạnh một tiếng, trên thân kiếm kia sáng bắn ra bốn phía, Hồng Hộp bị đẩy lùi đi ra. Những nhân loại này như sâu kiến lay cây đổ cũng được, ngươi cái thằng nệ tộc chúng ta còn chưa tới cửa, thế mà vội vàng chịu chết, lao phu thành toàn ngươi. Tiếng nói rơi, Lý Mãng cầm trong tay kiếm hướng về Hồng Hộp ném mà đi. Mắt thấy Hồng Hộp muốn bị đâm trúng lúc, có màu vàng long chảo bắt lại hắn tại trên không xoay tròn hai vòng, phía sau ném phương xa, đồng thời đôi rồng vung Đem Lý Mãng kiếm rút đi bể. Lý Mãng đưa tay tiếp lấy kiếm, nhịn không được nheo lại mắt. Long tộc. Lúc này, trong sương mù lại đi ra hai người. Chính là Chu anh cùng Lộc Ngữ Phi. Chú anh nhìn chầm chầm cái kia kim sắc cự long như mày, giang phòng, ta đã nói với người lợi hại trong đó, đây là ý gì? Nói cái gì nói nhảm, các người đánh ta trảo thiên cung người, chẳng lẽ muốn làm làm cái gì đều không có phát sinh. Chú anh. Lộc Phi ngữ cùng tương thần đều là sự sốt. Chào thiên cung. Kinh như chưa từng nghe qua tương thần đống nhiên sử sốt kinh ngạc nói chẳng lẽ đạo sĩ thối kiêng là cái nguy trang thành chủ nói là cái này chào thiên cung lộc phi ngữ nhìn trầm trầm cự nhân lắc đầu cái đạo sĩ kia chí ít có bảy sao thực lực mà cái này long tộc tuy có loại hình thực lực lại chỉ là đăng tiên giang phong nhìn một chút bốn người trong lòng có chút trầm mặc bốn người này chu anh cùng cái tên mập mạp này đều là thất tinh hoàn vũ cảnh mà đổi thành bên ngoài hai cái hoàn toàn nhìn không tấu đặc biệt là cái kia bím tóc xoắn hình như không có cảnh giới cái này phụng thiên thành bút tích thật đúng là lớn tốt tại lão tử cũng có người nghĩ tới đây, màu vàng long chảo vạch qua hư không, giang giáp có không gian khe hở huyền trương, tạo hình cực kỳ khoa trương phi thuyền từ bên trong lộ ra đến, mà phi thuyền bên trên đứng ba người, giữ hỏa. Chu Anh sững sờ, chờ nàng nhìn thấy hai người khác, đột nhiên nhìn hướng tương thần. Tương thần trầm mặc, sau đó thưởng thức bím tóc xoắn nhìn hướng An Miên, cười nhạo nói, ngươi còn chưa có chết đâu. An Miên nhìn chăm chăm nàng, không có gì biểu lộ, cũng không có nên. Có ý tứ, ngươi nếu là chết mới thật sự là đáng tiếc. Đại nhãn kính đã rút lui, hiện tại giờ đến phiên chúng ta phân thắng bại. Tương thần cười nhạo một tiếng từ trong ngực lấy ra một cái mặt nạ mang lên mặt, con mắt bộ vị có hỏa diễm phát hỏa đoá hoa. hai vị tiền bối, cái này khó giải quyết hai cái giao cho các ngươi. giang phong cười lớn một tiếng, đống nhiên hướng về cái kia mập mạp phóng đi. chu anh vừa định nói chuyện, lại phát hiện giữ hỏa con mắt chăm chú nhìn trầm trầm nàng, thuận tiện giải ra chỗ cổ khăn quẩn cổ. an miên, tới đi. tương thần xuất thủ trước, một chân ngừng lại tại hư không, liệt hỏa chống rông xuất hiện, hóa thành trăm mét cao sóng lửa hướng về phi thuyền phóng đi. giang giác sóng lửa bay tới một nửa, đống nhiên ở, bắt đầu chậm rãi nó băng. tương thần thấy thế nhỏ tiểu nhân thân thể xông vào bị đóng băng hỏa diễm bên trong, ngáy mắt dẫn phát bạo tạc, chờ dư âm nổ mạnh tàn đi, phi thuyền bên trên bất ngờ chỉ còn lại một người, lộc ngữ phi người cuối cùng kia rõ ràng là vì nàng chuẩn bị, ta nhớ kỹ ngươi ngày đó cũng tại bất lao sơn, ta không hiểu ngươi vì sao không có chết, lộc phi ngữ vấn đạo, ngươi không hiểu nhiều nữa đâu, đông Quách tiến run run người, sóng lớn phun trào, nhìn chăm chăm cái kia trắng ảo ảo một mảnh, lộc ngữ phi trợn mặt một cái trước mắt, lại hỏi, trao thiên cung, tu di sơn, đông quét tiến, tu di sơn. Lộc Ngữ Phi thì thầm một tiếng, lấy ra tiêu ngọc, cười ha hà nói: "Đã như vậy, lúc này chỉ có ngươi một người, hẳn phải chết không nghi ngờ." Tiêu ngọc tới gần bên môi, Lộc Ngữ Phi đang muốn tôi đọc lúc, trước mắt đông nhiên xuất hiện một mảnh trắng. Đây là, Vẹn vẹn ngây người một cái chớp mắt, cái kia trắng nào ảo một mảnh liền trực tiếp bao trùm tại trên mặt nàng. Thật mềm. Sau một khắc, cái kia khiến người thoải mái dễ chịu xúc cảm đông nhiên biến thành nóng bỏng lên, một bạo linh lực ba động nhào tới trước mặt. Ngươi theo tiếng nổ vang lên, Đông Bách tay mở rộng cánh giới, lại không phải bao phủ hai người bọn họ. Mà là đem trừ bỏ kinh hải bên ngoài nhị trọng thiên cô lập ra. Khu khu. Lộc ngữ phi từ bạo tạc bên trong đi ra, có mấy sợi sợi tóc sốc xếp đắp lên trên mặt nạng, một thân làm bào rách tung tué, xuân quang chật tiết. Đông Quách Tiến thấy thế, cười ha hả nói, ớn như vậy chặt chẽ làm cái gì, không phải là thấy được tỷ tỷ tự ti. Nói xong, Đông Quách Tiến đặc biệt ưỡn ngược tiếp tục vấn đạo, tỷ tỷ sữa pháo lợi hại hay không? Lộc ngữ phi. chương 696, hắn rất yêu thích xem phim chương 696 hắn rất yêu thích xem phim kinh hải trên không nổi lơ lửng rầm rầm chẳng chỉ hồng sắc người giấy tiên chỉ linh thì là phiêu phù ở trong đó trong miệng không biết nói thầm thứ gì ai nha nhìn tình huống này ta thế mà thật cho rằng người có thể phục sinh bọn họ tiên chỉ linh mở mắt phía trước xuất hiện hai tên nữ tử trong đó một cái là phương lê một cái khác nói chuyện nàng không phải biết bất quá bó kia đâm sợi tóc cây châm lại là một bản cuốn lại sách vô cùng dễ thấy thấy nàng không nói lời nào thư mị vừa cười nói uy, ngươi không phải giả hí kịch thật làm a tiên chỉ linh lúc này phương lê nhìn chăm chăm nàng đột nhiên mở miệng giấy Người đến cùng có thể hay không phục sinh bọn họ. Ta nói qua, người chết không thể phục sinh." Tiễn Chỉ Linh thản nhiên nói. Phương Lê thần sắc có chút thất vọng. Nàng tới đây chính là muốn tại xác định một cái, nếu là thật sự có thể phục sinh, cái kia An Miên cùng nghe Hoảng cũng tốt như nguyện. Thoạt nhìn các người không tin ta. Phương Lê lắc đầu, tin một nửa a. Đi, theo kế hoạch làm việc, chúng ta đi trước." Nói cho hết lời, Phương Lê cùng Thư Mị đồng thời biến mất. Tiễn Chỉ Linh sững sốt một lát, đôi mắt âm u bên kia, không biết tên không gian bên trong. Thư Mị hơi nghi hoặc một chút vấn đạo, rõ ràng không phục sinh được vì cái gì còn muốn giả vờ tiếp. Bởi vì Phụng Thiên Thành còn có người không có xuất hiện, Hắc Miêu có ý tứ là đuổi tận giết tuyệt. Phương Lê nói xong, bỗng nhiên lại nói bổ sung, Bạch Tỷ cũng là ý tứ này. Thư Mị sử sở, yếu đất nói, "Phương Lê, U Minh lao đại là Hắc Miêu, không phải Bạch Tương." Phương Lê nhíu mày, bọn họ như hình với bóng, có khác nhau sao? "Có, chúng ta chỉ nhận Hắc Miêu, cùng Bạch Tương cứ quen." Phương Lê bật cười, "Các ngươi cũng không thuộc về U Minh." Thư Mị, "Cái kia vọng cùng cái gì kia văn nhân ở đâu?" Nghe đến hai cái danh tự này, Phương Lê sắc mặt trầm thấp xuống, thản nhiên nói, Trái tim của bọn họ không tại U Minh, cử động lần này một là Phụng Tiên Thành, thứ hai là bọn họ, bọn họ bắt đi cổ phán. May mắn Cố Diên không tại. Phanh ngọc vàng long chảo cùng lưỡi kiếm va nhau, vừa chạm vào chính là cách. Giang Phong rơi vào một bên, đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Mãng, suy nghĩ lưu chuyển. Lý Mãng, ngươi xuất hiện tại Phụng Tiên Thành, nói thật, ta rất bất ngờ. Nghe đến Giang Phong lời nói, Lý Mãng sử xuất, ngươi biết ta. Đồng thời trong lòng hắn có chút khiếp sợ, người này bất quá đang tiền, lại có thể cùng hắn ngang nhau. Thanh chủ không phải nói, một kênh kém, giống như ngày đêm khác biệt sao? hắn cùng giang phong kém bao nhiêu cảnh thất cảnh trọn vẹn thất cảnh cái này đã không thể dùng ngày đêm khác biệt để dùng có thể thực tế biểu hiện lại tạm được hắn không phá được phòng cái này quá không hợp thói thường giang phong ha ha cười nói ta biết lý sách lý mãng nghe đến cái tên này lý mãng kiếm trong tay bỗng nhiên rủ xuống cả người thoạt nhìn có chút thất lạc rất lâu hắn mới lên tiếng tất nhiên nhận biết chắc hẳn đã qua ngươi trong ấn tượng lý sách là cái dạng gì người hắn giang phong mới vừa mở miệng đột nhiên ngưng động ở lý sách người này mới gặp là để hạ lộ Nguyệt tiên gây nên chặt kia trong ngọc Lý Sách, than nhân gian bất công, hoán thế gian không công bằng, có thể hắn tựa hồ không có cách nào, cuối cùng lựa chọn một đầu hiến tới đường. căn cứ tiền căn hậu quả đến xem, Lý Sách xác nhận tiên tư xuất chúng bị người coi trọng, về sau phát sinh một chút sự tình, hắn không biết dùng cái gì biện pháp tạm đi tu vi, hóa thành mộ tiên tư giấu ở Tuyết Nha nhất tộc bên trong. đáng tiếc về sau bị tìm tới, nghĩ tới đây, Giang Phong cười nói, trong ấn tượng, hắn rất yêu thích xem phim. Lý Mãng, ha ha, đúng vậy a. Lý Mãng bỗng nhiên rơi lên kiếm, cười chào phúng. lúc trước nếu là lưu tại nhị trọng tiên. Kết quả có thể hay không không giống. Giang Phong im lặng, yếu đứt nói, đó là chính hắn tuyển chọn đường. Năm đó, Lý Sách lựa chọn dẫn đến Lý Mãng rút đầy đất đầu thuốc lá, cuối cùng vẫn là đồng ý có thể kết quả không bằng người nguyện thời điểm. Lý Mãng hiển nhiên tiếp thụ không được. Đúng vậy a, chính mình tuyển chọn đường. Lý Mãng hai tay nắm ở chuôi kiếm, đem thân kiếm ngang qua đến, bên trên tia sáng bắn ra bốn phía. Nếu không phải là như thế, như thế nào lại nhận do cựu trọng thiên bất quá một đám rối trá tiểu nhân mà thôi. Giang Phong, xin lỗi, cảm đồng thân thụ ta làm không được, ta chỉ hỏi một câu, những cái kia bị giết hại sinh linh có hay không phần của ngươi Lý Mãng một trinh ha ha cười nói tự nhiên là có cái này cựu trọng thiên mỗi một vị sinh linh trên tay đều có dính lý sách máu Giang Phong trầm mặc liền gọi ra Phong Linh cùng kinh tả cái kia không có gì đáng nói tới đi theo Phong Linh du nhập Lý Mãng bổ tới kiếm quang bị Giang Phong một tay nắm Lý Mãng khẽ giật mình sau một khắc liền có cái búa từ bên cạnh đánh tới hắn bội ý thức cầm kiếm ngăn cản lại không nghĩ kiếm trong tay nháy mắt nổ tung cả người bay rất ra ngoài bên kia dư hỏa cùng Chu Anh ngược lại là không có ra tay đánh nhau bầu không khí có thể nói tương đối hài hòa dư hỏa rót một chén trà liền giao cho chu anh chu tỷ tỷ năm đó chúng ta tại bạch ngọc kinh lúc ngươi chính là như thế đem ly trà đưa cho ta còn nói trà nóng ấm dạ dày chu anh nhìn chăm chăm cái kia bước hơi nóng trà chầm mặt không nói chuyện cũ rõ mồn một trước mắt bây giờ đã cảnh còn người mất chu tỷ tỷ ta vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ ngươi tại sao lại biến thành dạng này dư hỏa nói lần nữa nghĩ mãi mà không rõ chu anh sắc mặt tự dễ ức cười miệ ai nói cho cùng bạch ngọc kinh hoạ căn nguyên còn tại trên người ngươi hung thủ cũng là ma tộc có thể đại gia chết thì chết Thương thì thương, ngươi đây. Chu Anh ngữ khí để cao mấy phần, ngươi tại cái này kiểu trọng tiên, sống tiêu sái tự tại, hưởng hết thế gian tốt đẹp. Hảo vận như thế ngươi, như thế nào lại nghĩ minh bạch? Dư hỏa, người với người là không giống, không phải mỗi người đều có ngươi tốt như vậy mệnh. Dư hỏa trầm mặc, rất lâu mới lên tiếng, đã như vậy, hoan, có đầu nợ có chủ, hà tất giết hại vô tội. Vô tội. Chu Anh cười càng thêm niềm ai. Bọn họ hưởng thụ bạch ngọc kinh chỗ tốt, nhưng lại chưa bao giờ trả giá qua một tơ một hảo. Hoa tưởng dung trước khi chết, liều Mạng giữ chặt lung lay sắp đổ bạch ngọc kinh, nhưng thủy Trung không có chờ đến giúp binh. Cầu viện Hiên Viên trước tâm, cuối cùng lại chết tại Thiên Lý Hải. Cái này từng kiện, từng quẹt từng quẹt, ai dám nói vô tội? Dư hỏa mím môi, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Chu Anh còn nói thêm, dù cho dứt bỏ bạch ngọc kinh, như vậy Lý Mãng đâu, lộc Phi Ngư đâu, Tương Thần đâu, Dư hỏa như mày, bọn họ cũng tỷ như Lý Mãng, Nhi tử hắn bái sư Lưỡng nghi Sơn, cuối cùng Lưỡng Nghi Sơn lại bị gian nhân làm hại, Lý Sách cũng rơi cái thần hồn cầu diện hạ trạng. Hai người phụ tử bọn hắn, đầy cõi lòng mừng rỡ mà đến, cuối cùng lại âm dương hai cách. Còn có cái tiêu Lộc Phi ngữ cùng Tương Thần, bọn họ đều là kiểu Trọng thiên Sơn Hải Kinh Nam thứ nhị kinh biến tiên người bị hại. Dương Họa, Cửu Trọng thiên từ trước đến nay liền không vô tội. Đương nhiên, ma tộc cũng là như vậy. Ta phụng tiên thành mỗi người, đều có mang huyết hải thông cửu ngươi lại tại nơi này hỏi lại ta, hà tất giết hại vô tội? Có thể hay không có chút buồn cười. Chương 697, Bạch Ngọc Kinh chương 697, Bạch Ngọc Kinh siêu siêu siêu chân trời có màu đỏ lưu tinh tảng ra sau đó rơi vào kinh hải bên trong cổ thành bên trong. tiễn chỉ linh nhìn trầm trầm phía dưới, trong mắt lóe lên mỉm cười. cho hay mở màn. hiên viên phần bên trong, trời xanh mây trắng, gió nhẹ vừa vặn. phía dưới phần mộ xếp thành một hàng. ta nhất thời khác, những cái kia phần mộ đống nhiên rung động, có một cánh tay phá đất mà lên, cầm không hoàn chỉnh tường vi kiếm. tường vi kiếm thân rung rẩy, huyết quang đại thịnh. tường vi, đã lâu không gặp. chủ nhân, ta một mực chờ đợi ngươi. dư hỏa cùng chu anh miệng lưỡi tranh rõ ràng rơi xuống hạ phòng. dọt cho mình một ly trà, dư hỏa nhấp một miếng thản nhiên nói. Ta xác thực rất thích kỷ, từ trước đến nay đều là vì chính mình mà sống, nhưng lần này bọn họ bái ta là lão đại, ta tử nên làm những gì. Loan Loan tương báo khi nào loại này sự tình ta là không tin, ta chỉ tin có thủ tư báo, bất luận là không phải là. Nghe vậy Chu Anh đặt chén trà xuống, khẽ cười nói, ta mặc dù không bằng bọn họ, nhưng tại Bạch Ngọc Kinh, ngươi tựa hồ chưa hề thắng qua ta. Cái kia Bạch Ngọc Kinh không phải không sao? Giữ hòa cười âm thanh, đống nhiên đưa tay nhẹ nhàng đặt tại trên mặt bàn. Chu Anh sững sở, phát hiện động tác của mình tựa hồ chậm lại, trong chớp nhoáng này, trong mắt nàng hiện lên một vẻ hoảng hốt thời gian năm đó dư hỏa chi huy, xông lên đầu dư hỏa đứng lên, ám tinh tại trong tay nương tụ, nhìn xem chu anh lạnh lùng nói nghĩ tới bây giờ ta so với bạch ngọc kinh dư hỏa vẫn còn thịnh chi chu anh mắt thấy trưởng thương muốn đâm về chu anh thời điểm xung quanh bỗng nhiên chuyển đến một trận quỷ dị âm thanh một cái dây lụa bay ra quân lấy ám tinh nhìn hướng dây lụa chủ nhân dư hỏa thân thể chấn động đông phương ngưng lan đông phương ngưng lan nhìn chằm chằm dư hỏa đôi mắt khẽ nhúc nhích dư hỏa đã lâu không gặp bên kia lý mãng hiển nhiên không phải giang phong đối thủ tại hắn muốn hạ tử thủ thời điểm, chợt có một cái huyết sắc kiếm phá không mà đến. Giang Phong sững sờ, vô ý thức tránh ra, kiếm tiêu lại theo đuổi không bỏ. cái này tạo hình Thường vi kiếm, trốn không thoát tường vi kiếm. Phốc phốc tường vi kiếm đánh trúng Giang Phong được, lại không có thấu thể mà bảo, ngược lại Giang Phong bị đẩy lùi đi ra. Giang Phong bay ra ngoài không bao lâu, liền thấy được dư hỏa bị một đám dây lụa truy đuổi mà đến. đem nhánh long tức tử cự long trong miệng phun ra, đem những cái kia giống như gián độc dây lụa toàn bộ chìm nhập. Giang Phong thuận thế đem dư hỏa ôm lấy, nhịn không được liễu hiện tại là tình huống như thế nào? dư hỏa môi chết đi người, xuống lại. Giang Phong, An Nguyên cùng Đông Bách tiến bên kia còn chưa có động tĩnh, Kinh Hải mê vụ đã phong vân biến nào. Mê vụ phung trào, liền nhanh chóng co vào, đem Kinh Hải phế tích hiện ra tại hai người trước mắt. là mê vụ co vào đến một điểm, đột nhiên hóa thành mấy đạo vòng tròn rơi vào phế tích bên trên. Phế tích bên trên có bóng người liên tiếp đứng lên. Ha ha, hôm cừ chúng ta lại có thể đối lại tiền duyên. Người chết đi. Trường Tôn Chỉ vẫn là như thế muộn tao a. Cả ca, chúng ta hình như số a. Ân, xem ra là dạng này. Lâm Thiên a, đừng lãnh đạm như vậy tìm không được tức phụ. Xóa bước. Người mơ. Bóng người vui cười, rất sống động. Dư hỏa có chút động. Giang phong thật sống. Nói như vậy. Giang phong nặn nặn mặt của nàng, nhắc nhỏ nói xem bọn hắn cổ tay phải. Nghe vậy dư hỏa nhìn sang, lúc này mới phát hiện bọn họ châu cổ tay đều có một cái màu xám vòng tròn. Đây là ngự hư hoàn. Bọn họ y nguyên thoát ly không được ngự hư hoàn. Một cái, hai cái, mười lăm cái. Giang phong đột nhiên giật mình, thiên viên kiếm chủ nhân tựa hồ không có sống lại, mà còn trong này thiếu tổng Long vũ. Lúc này. Chu Anh rơi vào phế tích bên trên, nhìn chăm chăm mọi người, viền mắt có chút đỏ, trầm mặc rất lâu, nàng hướng về Tiễn Chỉ Linh cuối cùng, thành cần nói, cảm ơn. Tiễn Chỉ Linh im lặng, không cần cảm ơn, nhiệm vụ của ta hoàn thành. Ta có thể hay không đi? Có thể. Chu Anh do dự sẽ, từ trong ngực lấy ra một cái hộp ném cho nàng. Ngươi tự do, con mắt còn cho ngươi. Tiễn Chỉ Linh tiếp lấy, vội vàng mở ra liếc nhìn, cái này mới thợ phào. Đôi mắt này, là dược quỷ. Trên tay bọn họ ngự hư sau 10 canh giờ liền sẽ tiêu tán, đến lúc đó mới tính chân chính phục sinh tiễn chỉ linh trước khi đi, hảo tâm nhắc nhở một câu. chu anh nhìn chằm chằm trên tay vòng tròn, gật gật đầu. chu anh, người này là ai a? trường tôn chí vấn đạo. không trọng yếu người. vậy chúng ta sống thế nào tới? Khương lâm thiên bỗng nhiên vấn đạo. Khương đại ca, trọng yếu sao? chu anh cười âm hành, sau đó chỉ hướng bầu trời hai người cười lạnh một tiếng. tất nhiên sống, như vậy có chút thai hỏa ngầm có thể hay không trước thời hạn diệt trừ. tâm mắt mọi người theo chu anh ngón tay đi qua, đều là trầm mặc. Khương lâm thiên lẩm bẩm nói, vương tiểu cùng giữ hỏa. đúng vậy a, bạch ngọc minh hỏa, bởi vì bọn họ mà lên chú anh cười nói, Giang phong, những người này trước khi chết là lang hư, bây giờ tất cả đều là hoàn vũ cảnh, có chút không hợp thói thường. lúc này, đông vương ngưng lan nói khẽ, chú anh, bạch ngọc tinh Hỏa chính là nhiều mặt nguyên nhân, cũng không phải là hai người bọn họ đưa tới, không có bọn họ, cũng sẽ có người khác, nói cho cùng là chúng ta quá tự đại. chú anh nhìn chăm chăm nàng, đông nhiên nói, có đúng không? cái kia bây giờ chỉ còn ngươi một người, ngươi nhận ngôi cái kia bốn cái hải từ đâu. đông Phương ngưng lan lập tức trầm mặt, nói xong, chú anh lại nhìn về phía hiên viên vũ thiên mỗi mỗi người hiền viên trước tâm đầu. lộc mộng nương, thần trà đâu. chu anh mấy câu nói nói xuống, mọi người đều trầm mặc không nói. bọn họ tại bạch ngọc kinh cũng không phải là người cô đơn, cũng có chút đạo lý. chung phi không phải là của ta tộc loại chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. hiền viên vấn tiên nói tiếng, đống nhiên bạo khởi một quyền hướng về dư hỏa đánh tới. giang phong đang muốn xuất thủ lúc, phía sau đống nhiên có màu vàng cự nhân huy quyền đánh tới, cùng hiền viên vấn tiên đối đầu. Qua anh nổ thật to tiếng vang lên, dẫn đến bầu trời nhuộm thành một nửa đỏ một nửa kim. hiền viên vấn thiên lui đến phía tích bên trên, thần sắc có chút ngưng trọng nhìn hướng lên trời trống không. Đây là bầu trời có kim giáp thần tướng, mà thần tướng trên bả vai ngồi một cái mang theo mặt nạ nữ tử. Niệm nô Dao ánh mắt đảo qua mọi người, đạm mặt nói, các ngươi chính là trong truyền thuyết Bạch Ngọc tinh Đáng tiếc, dù cho sống lại, muốn động ta Lưỡng Nghi Sơn trưởng lão, vẫn là kém chút. Lúc này, Lý Mục công tử hư không bên trong đi ra, nhìn phía dưới mọi người thở dài, thiên túng chi tài, đáng tiếc sinh không gặp thời. Ai nói không phải đâu, nếu là bọn họ sống, bây giờ nơi nào còn có chuyện của chúng ta. Dư Hỏa xuất hiện tại dư hỏa bên cạnh ha ha cười nói, trường giang sóng sau đè sóng trước a. Du Phương Lộ vẻ có chút lạnh nhạt. Theo từng đạo bóng người xuất hiện, Chu Anh sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. "Tiễn Chỉ Linh, ngươi dám đắc ta? Đáng ghét, những người này đều không có chết." Nói như vậy, bất lao sơn nơi đó, tất cả đều là Tiễn Chỉ Linh giở trò quỷ. Hắn là lúc nào phục khắc như thế nhiều người. "Ngươi họ Cương?" Cương Lâm Tuyết đột nhiên hướng về niệm nô giao vấn đạo. "Niệm nô giao là đầu, lưỡng Nghi Sơn, niệm nô giao." Nghe xong lời này, Cương Lâm Tuyết bỗng nhiên đưa tay hư không nắm chặt, cửu lê thương nháy mắt xuất hiện. Trường thương nhắm ngay bầu trời, Cương Lâm Tuyết thần sắc lạnh lùng. "Tu hô chiếm tổ chim khách hạ người." cũng dám lấy lưỡng nghi sơn tự cho mình là nhiễm nô dao. lý mục nhìn thấy cái kia cựu lê lương giang phong giật mình trong lòng khá lắm theo cương lâm tuyết tỏ thái độ bầu không khí trong lúc nhất thời khẩn trương lên chu anh thấy cảnh này nắm chặt nắm đấm đối phương những người này đều không đơn giản xem ra vẫn là cần phụ tiên thành phái người đến đáng ghét tiễn chỉ linh liền không nên đem con mắt còn cho nàng chu anh ngươi đang sợ cái gì một tiếng gầm thét truyền đến có thần quang dị sắc trường kiếm từ phế tích bên trong phóng hướng chân trời sau đó một người phóng lên tận trời cầm kiếm quét năng ra cương hoành kiếm khí khiến Lý Mục mọi người đều lui ra phía sau một bước, kinh hải phế tích biến thành chia 5 xẻ bảy ra. các vị, ta Bạch Ngọc Kinh chưa từng sợ qua. Lý Mục nhí mày, cái này kiếm, hiên viên kiếm, người này là Tòng Long Dịch, Bạch Ngọc Kinh mọi người đứng đầu. Giang Phong giải thích nói, Lý Mục, tiểu thương, đây chính là hiên viên kiếm a? Vân Ngọc lẩm bẩm nói, dư hỏa bí môi. đúng vậy a, đây chính là hiên viên kiếm. xếp hạng thứ nhất thần minh. Tòng Long Dịch một người cầm trong tay hiên viên kiếm, đứng tại trên không, vẻn vẹn tùy ý huy động liền đem mọi người lui, khiến đại địa chia năm bảy. Bạch Ngọc kinh mọi người thấy thế, đều là phi thân lên, đứng ở Tổng Long dịch sau lưng. Bọn họ chưa hề sợ qua, dù cho không địch lại dư họa, cũng không có lùi qua một bước. Chương 698, Thiên Túng Lôi Hiên Biên chương 698, Thiên Túng Lôi Hiên Biên Tổng Long dịch rất đẹp trai, xương bên trên mày kiếm mắt sáng. Chỉ là hắn giờ phút này, trong mắt tràn đầy hận ý, nhìn chằm chằm phía trước mọi người, ánh mắt nhưng là rơi vào Giang Phong trên thân. "Các vị, ta cùng Vương tiểu Hoán, cùng các ngươi cũng không có quan hệ. Quả thật muốn chặn ngang một tay sao?" Giang Phong, mở mở lý mục cười ha hả nói. Giang Phong cùng ta có sư đồ tình nghĩa, lại là lưỡng nghi sơn đệ tử. Lời này của ngươi nói không ổn. Niệm nô giao phụ họa gật gật đầu, rõ ràng cùng lý mục một cái chế tuyến. Ngược lại là Du Phương Thản nhân nói, vốn là người đã chết, hà tất làm loạn. Đã như vậy, Tòng Long dịch đột nhiên giơ lên hiên biên kiếm, cao giọng quát, trưởng sinh trẻ con, giúp ta. Hắc hắc, lão đại, tới. Trưởng tôn chí trên thân kia sáng đại tác, phía sau cả người hóa thành trùng sáng dung nhập Tòng Long dịch trong cơ thể. Giang Phong hơi nhíu mày, các vị, đạo thủ, mu, người này cùng hi đồng dạng. Mọi người cùng nhau tiến lên lại bị thằng Long Dịch sau lưng Bạch Ngọc Kinh đám người ngăn lại. Bèn bèn một nấy mắt, thằng Long Dịch khí tức điên cuồng lớn lên, trong tay Hiên Viên kiếm rung động, trên thân kiếm cái kia phức tạp phủ văn chiếu lấp lánh. Các vị, thối lui. Hiên Viên tam thức, đoạn không. Bạch Ngọc Kinh mọi người nghe tiếng tản ra, có hình cung kiếm khí vạch qua chân trời. Lý Mục đám người sử sờ, rõ ràng kiếm khí chưa công kích đến bọn họ, thân thể vẫn không khỏi cứng đờ. Phía sau như sau sủi cảo nộn nhịp rơi xuống. Chỉ có Giang Phong ôm dư hỏa đứng tại bầu trời, trên thân có hai cái tỏa ra ánh sáng lung linh sao vòng vừa đi vừa về vần vènh. Thằng Long Dịch sử sốt, người lạnh nói. Vương tiểu, ngươi quả nhiên không phải người thường." Giang Phong hắn không nghĩ giải thích, chỉ là cái này hiên biên kiếm lại có cấm bay năng lực. Cái kia, ta hình như không có cảm giác gì." Dư Hỏa lẩm bẩm nói. Giang Phong túi đầu nhịn không được cười nói, trượng mâu chi diện nương đó là tú hoa trầm trâm hận, ra cái này có thể tất cả đều là thích. Dư Hỏa trên thân kiện kia y phục, là hắn kéo xuống thái ớt thiên tiên quyết trong đó một tràng, một kim một chỉ biên chế mà đến. Rớt xuống đất mặt mọi người có một nháy mắt một bức, Du Vương vốn định có hành động, lại phát hiện chính mình không cách nào rời đi mặt đất phản phất có gánh nặng ngàn cân đè ở trên người đồng dạng. Lý Mục vương tiếng thở dài, thanh kiếm này rất không bình thường. Nhìn ta, Miệm nô Dao đột nhiên sờ về phía mặt nạ của mình, lại không nghĩ Dư Hỏa đột nhiên đụng nàng một cái. Miệm nô Dao, "Hát hí khúc, ngươi làm sao như thế thích khoe khoang, người ta cũng nói không liên quan chuyện của chúng ta." Miệm Lô Dao, "Đúng lúc này, Tòng Long Dịch ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn họ, đống nhiên nói, tất nhiên muốn quản nhàn sự, liền muốn làm tốt chết chuẩn bị. Các vị, Vương tiểu cùng Dư Hỏa giao cho ta." Phía dưới đám người này, giết bọn hắn. Mọi người trầm mặc một lát, đều là lấy ra binh khí. Thân binh tia sáng lấp lánh, chiếu sáng bầu trời. Dư Họa, "Đây không phải là đánh mặt ta, ma tộc đều như thế ngây thơ sao?" Niệm nô giao bình tĩnh nói, Dư Họa nghe được nàng trả phúng chi ý, vừa định mở miệng đối phúng lúc, bầu trời công kích đã rơi xuống. Cực địa phương y, đột nhiên có màu vàng trường cung bay tới bọn họ phía trên. Cung kéo căng thẳng, không gió dây gì, đại địa lay động, sau có rầm dạn chẳng trị kim mũi tên phá đất mà lên, một nháy mắt cách ra bầu trời công kích. Ôi một cái không có bắt lấy, nguyện nguyện làm sao lại đi ra ngoài? trường cung bay tới lý chiêu nguyện trong tay nàng nhìn xem lý mục bọn họ lại đem ánh mắt rơi vào bầu trời trên thân mọi người ta không biết các ngươi hận đoán nhưng ta cũng là cựu trọng thiên một phật tử chú anh lại là gia hỏa này ta dựa vào cô đương này là người bình thường du vương thấy được lý chiêu nguyện khổ khu chấn động lý mục cùng niệm nô giao cũng trầm mặt xuống dư họa chép miệng một cái tây cung này nhìn thấy lý chiêu nguyện xua tán đi bọn họ công kích bạch ngọc kinh mọi người nhịn không được giọt xét mắt trong mắt nghi hoặc dần dần sinh một người bình thường tại sao lại dạng này Trong Long Dịch cũng không nhịn được đem ánh mắt đưa tới. Thấy thế, Giang Phong cười ha hà nói, thời đại tại tiến bộ, thuộc về các ngươi thời đại đã đi qua. Đám người này, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến một kẻ phàm nhân thế mà có thể địch nổi bọn họ. Vân Mộng cũng hướng về Dư Hỏa thấp giọng giải thích nói, tiểu thư, cực địa, cực không, cực hải, cái này ba loại đặc biệt hoàn cảnh bên trong, bọn họ là vô địch, tựa như cái này Lý chiêu Nguyện, chỉ cần đại địa có tại, hộ phách chí nguyên nhận nàng làm chủ, chính là vô địch. Nghe nói như thế, Dư Hỏa không khỏi nhìn xem niệm nô dao, cái kia là đâu? niệm nô giao trên thân có vũ điệp, lại bị hiên viên kiếm chế tạo, không giống vũ điệp lực lượng bình quân phân bố tại nàng dư sinh mỗi một ngày, sống càng lâu càng mạnh. nếu là tập trung ở một ngày, mặt trăng lặn thời gian, niệm nô giao liền sẽ chết. lý chiêu nguyện cử chỉ, hiển nhiên phá vỡ bọn họ nhận biết. nơi hẻo lánh bên trong, một mực đang giả chết lý mãng, nhìn chăm chăm lý chiêu nguyện thân ảnh, đống nhiên đỏ cả với mắt. sắc nhi, cho dù thương hải tam điền, người ta ấn đoán làm sao tiêu. vương tiểu, nhận lấy cái chết. hiên viên tăng thức, thiên địa đồng thọ. Tòng long dịch quát lạnh một tiếng, đống nhiên bung ra hiên kiếm. Hiên biên kiếm hướng về phía dưới rơi đi, lại tại một đoạn thời khắc biến mất không còn chút tung tích, phản phất rơi vào dị thế giới. Giang Phong, hắn gặp qua một chiêu này, nhưng lúc đó tổng long dịch cũng không mang kiếm. Giang Phong, phía trên, Dư hỏa nhắc nhở nói. Giang Phong lần đầu, chân trời ra một vết nứt, thân kiếm khổng lồ từ bên trong lộ ra, một nháy mắt liền khóa chặt hai người bọn họ. Ta để ngươi nhảy Giang Phong đột nhiên nợ đủ cười, lập tức tay phải hầm nhạt khí tức lan tràn đến toàn bộ cánh tay, đột nhiên hướng phía trước huy động. Phá linh, một nháy mắt, không khí phảng phất đều mỏng manh mấy phần, Bạch Ngọc Kinh mọi người thân thể chỉ trệ. Phía sau từng cái từ không trung rơi xuống, không có linh lực bọn họ, mất đi phiêu phù tại thiên không ủy vào. Chân trời cự kiếm dừng lại một lát, ý nguyên chậm rãi rơi xuống. Giang Phong sững sờ, tình huống như thế nào? Không có linh lực, còn có thể động. Vương Tiểu, người chiêu này ta đã sớm biết, có thể uyên viên là thật bình, dù cho không có linh lực, đồng dạng giết ngươi. Mắt thấy cự kiếm chớp mắt là tới, Giang Phong bỗng nhiên hóa thành hình rồng đem dữ hỏa ôm vào trong ngực. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên từ bên cạnh hắn lao ra, hai tay nắm vào kiếm đột nhiên hướng bầu trời quát tới. Thiên túng bất điêu, hồn bạo kiếm khí tạo thành phong bạo theo cự kiếm lan tràn mà bên trên giang giáp một tiếng vang dọn, cự kiếm nổ tung đột nhiên nổ tung Cùng phong nổi lên bốn phía đem Lý Thúy Hoa góc áo thổi cách rung động Giang Phong Lý Thúy Hoa thế mà có thể đánh lui Hiên Viên Kiếm Chu Anh thấy được một màn này răng đều muốn tắn nát Lý Thúy Hoa chết tiệt tiến Chỉ Linh cái này khó giải quyết nhất thế mà cũng không có chết Phanh Hiên Viên Kiếm cắm ở Tòng Long Dịch bên cạnh hắn còn chưa lên tiếng Hiên Viên Kiếm bên trong đống nhiên truyền đến tức hồn hệ đấm vô danh kiếm có thể lui ta Thiên Túng xuất hiện tại Lý Thúy Hoa bên cạnh, nhìn trầm trầm Hiên Viên Kiếm cười ha hà nói: Ta tuy không tên, nhưng chủ nhân ta danh hiệu vang vọng cửu trọng tiên. Dù cho ngươi bất phàm, ta cũng không sợ. Hiên Viên Kiếm. Trên thân kiếm xuất hiện một đứa bé con hư ảnh, hướng về tòng Long Dị nhìn, phía sau lại nhìn về phía cái kia thiên không người. Áo trắng đạm bảo, hình dạng không hề diễm lệ, trên thân nhưng là kiếm khí lăng lệ, để người nhìn mà phát khiếp. Trong chớp nhóm này, Hiên Viên Kiếm tâm đống nhiên có một tia dao động. Phong Long dịch cũng trầm mặt xuống, hắn cùng Hiên Viên Kiếm tâm ý tương thông, nhìn không được siết chặt nằm đấm. Chẳng lẽ thuộc về bọn hắn thời đại thật đi qua? đầu tiên là Lý Chiêu Nguyện, phía sau là cái này nữ tử, hai người này. Lý Thúy Hoa ánh mắt đảo qua mọi người, đông nhiên bay người hướng Dư Hỏa nháy mắt mấy cái. Các ngươi đi trước, nơi này giao cho ta. Dư Hoàng động, đi đâu? U Minh có một cái hải tử mất tích, trọng áp phía dưới, Phụ Tiên Thành nhất định nhị không được, đến lúc đó các ngươi thừa lúc vắng mà vào. Giang Phong gãi gãi đầu, ngươi thế nào biết nhiều như thế? Lý Thúy Hoa cười, hắc miêu tiền bối báo cho, mà còn, nàng bay người nhìn hướng Tòng Long Dịch Thản như nói, Giang Phong giải ra hắn, lợi hại như thế người, lại cầm trong tay thần kiếm, là cực tốt thử kiếm đối tượng. U minh sự tỉnh, nàng cũng không có hứng thú. Nhưng cái này tòng long dịch, đáng giá một trận chiến. Tiễn chỉ linh phục khắc cái kia, giao thủ không lâu, liền không địch lại nàng.